Nhưng là, Chu Tiểu Hoa chỉ là một cái nha đầu, nàng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng còn muốn đem Chu Tiểu Hoa mang theo trên người, về sau tùy ý Chu Tiểu Hoa đương cái con chồng trước? Kia nàng còn như thế nào tái giá? Nếu như có thể lựa chọn, Tiểu Hoa khẳng định cũng không muốn bị ngươi sinh hạ tới. Đối với hứa tuệ đúng lý hợp tình, Trình Cẩm Nguyệt xem thế là đủ rồi, không khách khí dôi nói. Hứa tuệ hơi hàm mộm, còn tưởng phản bác Trình Cẩm Nguyệt, rồi lại ngừng. Nàng còn không có quên nơi này là đế đô Hoàng thành Là trình cẩm nguyện địa bàn Nàng muốn lưu tại đế đô hoàng thành Nhất định phải đến thuận lợi lấy lòng trình cẩm nguyện thành công Nếu không nàng vẫn là sẽ giống lần trước như vậy Bị trực tiếp không lưu tình đuổi ra đi Chỉ là ngắm lại liền rất làm hứa tuệ nghĩ mà sợ Hoan hơn nửa ngày sau Hứa tuệ nhấp môi Vẫn là tiểu tiểu thanh cầu tha Tứ tẩu Ta biết sai rồi Ta về sau cũng không dám nữa Nếu biết sai rồi Như vậy lần này hồi hứa ra thôn sau Ngươi liền đi chu ra đem tiểu hoa tiếp hồi hứa ra thôn Về sau liền dưỡng ở chính mình bên người. Đem Chu Tiểu Hoa tiếp hồi hứa ra chuyện này, tự nhiên không phải Trình Cẩm Nguyệt làm chủ, mà là hứa mãi mãi khai khẩu. Ấn hứa mãi mãi ý tứ, về sau liền đem Chu Tiểu Hoa dưỡng ở nàng cùng hứa ra ra bên người, cũng coi như là giúp Hứa Tuệ thiếu làm một ít nghiệt. Trình Cẩm Nguyệt nhưng thật ra không có gì dị nghị. Vẫn là câu nói kia, có thể sử dụng tiền bạc giải quyết vấn đề, liền đều không phải vấn đề. Bất quá là nhiều dưỡng một cái Chu Tiểu Hoa, đối Trình Cẩm Nguyệt tới nói Cũng không sẽ mang đến bất luận cái gì phiền thoái cùng gánh nặng, cũng chưa nói tới đinh điểm áp lực. Này đây trình cẩm nguyện từ đầu đến cuối đều là duy trì thái độ, vẫn chưa ngăn trở, cũng không cảm thấy hứa mãi mãi quyết định này có chỗ nào không tốt. Cái gì? Làm ta chính mình dưỡng tiểu hoa? Không thể, không thể. Mạnh mẽ lắc lắc đầu, hứa tuệ cũng không dám ứng cái này lời nói. Còn nữa, hứa tuệ trong lòng còn cân nhắc càng chuyện quan trọng, tứ tẩu, ta không phải không nghĩ đem tiểu hoa mang theo trên người. Nhưng ta về sau sẽ không ngốc tại hứa gia thôn, này đây. Không ngốc tại hứa gia thôn. Tiểu muội là có mặt khác nơi đi. Trình cầm nguyệt nghe hiểu hứa tuệ lời nói thâm ý, lại là ra vẻ không có nghe hiểu, chỉ là tò mò hỏi. Ta hứa tuệ tưởng lưu tại đế đô hoàng thành, lại không thể chính mình chính miệng nói ra cái này lời nói. Ngược lại, hứa tuệ tưởng chính là trình cầm nguyệt có thể chủ động lưu lại nàng. Chỉ có trình cầm nguyệt mở miệng giữ lại, mới có thể trương hiển nàng tầm quan trọng. Nếu không ngày sau hơi có không thuận Trình cầm nguyệt có phải hay không là có thể tùy tùy tiện tiện đuổi nàng rời đi. Nếu như tiểu mội đã có tân tính toán, đảo cũng không tồi. Quyền khi ta mới vừa rồi đề nghị không có nói, tiểu mội chỉ lo đã quên đi. Trình cầm nguyệt lời này vừa nói ra, cơ hội là phá hỏng hứa tuệ đường lui, thẳng làm hứa tuệ gấp đến độ không được. Ta không, không phải hứa tuệ nơi nào có khác nơi đi. Thật muốn là có, nàng cũng không đến mức một hai phải mắt trông mong cầu trình cầm nguyệt. Hảo, ta bên này còn có khác sự tình muốn nội liền không bồi tiểu mội ở chỗ này nhàn thoại. Không có cấp hứa tuệ tiếp tục đem nói cho hết lời cơ hội, trình cẩm nguyện thật là quyết đoán xoay người liền đi, để lại cho hứa tuệ một cái vô tình bóng dáng. Hứa tuệ nơi nào là sẽ dễ dàng từ bỏ. Tuy rằng hôm nay vừa mới đi vào đế đô hoàng thành, nhưng nàng có thể bắt được đến trình cẩm nguyệt đơn độc nói chuyện cơ hội thực sự không nhiều lắm. Hơn nữa nàng còn phải để phòng hứa mãi mãi cùng hứa Minh Chi, e sợ cho bị bọn họ phát hiện, nàng ngay cả mở miệng thời cơ đều không có Cho nên cứ việc trình cẩm nguyệt đã tránh ra, hứa tuệ vẫn là đuổi theo, vội vội vàng vàng giải thích nói, tứ tẩu, ngươi hiểu lầm, ta không có tính toán đi địa phương khác. Ta liền một lòng nghĩ cùng chúng ta người một nhà đãi ở bên nhau, thật sự. Nhưng tiểu mội không phải nói, sẽ không lưu tại hứa gia thôn. Trình cẩm nguyệt nhàn nhàn hỏi, ta tưởng cùng tứ ca tứ tẩu trụ cùng nhau. Bị buộc bất đắc dĩ, hứa tuệ vẫn là chính mình đúng sự thật hô lên nàng sớm định ra tính toán. Vì sao phải cùng chúng ta ở cùng một chỗ? Vẽ mặt kinh ngạc nhìn hứa tuệ, Trình Cẩm Nguyệt vẫn chưa theo hứa tuệ suy nghĩ kế tiếp đi xuống dưới, thẳng nói, mặc dù tiểu mội đã hòa ly, cũng nên là về nhà mẹ để cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, như thế nào còn chuẩn bị trụ đến chúng ta tứ phong tới. 334, đệ 334 chương Kỳ thật Trình Cẩm Nguyệt lời này đã thực cấp hứa tuệ để lối thoát. Cái này triều đại nhưng không có nào điều luật pháp quy định, hòa ly nữ tử có thể về nhà mẹ để trụ. Hoàn toàn tương phản. Rất nhiều nhân gia đều là không thể tiếp thu đã gả đi ra ngoài nữ nhi lần thứ hai hòa ly trở về nhà mẹ đẻ. Cũng là bởi vì cái này nguyên do, nữ tử giống nhau cũng không dám dễ dàng hòa ly. Chỉ vì các nàng mặc dù hòa ly cũng không chỗ nhưng đi, thậm chí liền chính mình hộ tịch đều lấy không được. Giống hứa tuệ như vậy có năm chắc kêu la hòa ly, cũng không phải nàng chính mình cỡ nào cỡ nào lợi hại, cũng hoặc là tính toán ăn vạ nhà mẹ đẻ cả đời. Nàng càng nhiều vẫn là muốn tái giá, gả đi càng tốt nhân gia quá thượng càng tốt phú quý nhật tử. Mà hứa ra có thể tiếp nhận hứa tuệ hòa ly trở về, lại vì hứa tuệ an trí chỗ ở, đã là đối hứa tuệ phá lệ khoan dung cùng chiếu cố. Cố tình, hứa tuệ chính mình không hiểu đến quý trọng, một hai phải làm ẩm ý tới làm ẩm ý đi, sợ người khác đối nàng không đủ phiên chán, thực sự có chút đang ở phúc chung không biết phúc. Bất quá, hứa tuệ vẫn chưa cảm nhận được đến từ trình cẩm nguyện đường sống. Ở nàng xem ra, nàng chính là tưởng lưu tại đế đô Hoàng thành Bên nói nàng một chữ cũng nghe không đi vào, bên tính toán nàng cũng tất cả đều không tiếp thu. Tứ tẩu, ta là tứ ca thân muội muội, cha mẹ mà nay đều đi theo các ngươi tứ phòng, ta hẳn là cũng có thể đi theo các ngươi đi. Liên Nghi vẫn cùng hỏi lại ngữ khí đều tỉnh đi, Hứa Tuệ trực tiếp dùng tới khẳng định miệng lưỡi. Đương nhiên, vì không đắc tội Trình cầm Nguyệt, Hứa Tuệ ở câu đuôi thời điểm vẫn là thoáng yếu bất khí thế, sợ không cẩn thận sẽ chọc bực Trình cầm Nguyệt. Sự thật chứng minh, chẳng sợ Hứa Tuệ thoang thay đổi ngữ khí, cũng không có thể thay đổi nàng những lời này không thảo hỷ trình độ. Ít nhất, Trình Cẩm Nguyệt liền rất là không thích hứa tuệ này phân đương nhiên, cũng không ai quy định, cha mẹ đi theo chúng ta tứ phòng, đã xuất giá lại hòa ly về nhà muội muội cũng cần thiết đi theo chúng ta tứ phòng đi. Bị Trình Cẩm Nguyệt lạnh buốt ngữ khí đâu đầu bắt một chậu nước lạnh, hứa tuệ rụt rụt cổ, lập tức liền thay thật là hủy khuất khóc tang sắc mặt, chính là tứ ca tứ tẩu rõ ràng liền có thể thu lưu ta a. Cha cùng nương đã quyết định, ngũ nha việc hôn nhân lúc sau Bọn họ nhị lao liền sẽ trở về hứa gia thôn. Không có để ý tới hứa Tuệ là cỡ nào phi khuất, Trình Cẩm Nguyệt ngược lại nói: "Cái gì?" Hứa Tuệ sắc mặt đại biến, không dám tin tưởng nhìn Trình Cẩm Nguyệt. Nàng rất muốn phản bác Trình Cẩm Nguyệt nói khẳng định không phải thật sự, Trình Cẩm Nguyệt nhất định là đang lừa nàng. Bởi vì Trình Cẩm Nguyệt không nghĩ nàng lưu tại đế đô hoàng thành, cho nên mới biên ra như vậy một bộ lý do thoái thác. Nhưng Hứa Tuệ trong lòng đồng thời cũng rất rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt không cần thiết lừa nàng càng thêm không cần thiết biên ra như vậy nói dối tới lừa gắt nàng. Chỉ vì như vậy lấy cơ thật sự quá mức vụ về, nàng tuy thời đều có thể đi tìm hứa ra ra cùng hứa mãi mãi chứng thực, dễ dàng là có thể vạch trần trình cẩm nguyệt nói dối. Còn nữa, hứa ra ra cùng hứa mãi mãi rời đi đế đô hoàng thành không phải việc nhỏ, trình cẩm nguyệt không có khả năng một mình làm chủ. Nếu không, chứ không nói hứa ra ra cùng hứa mãi mãi có nguyện ý hay không, chính là hứa minh chi nơi đó khẳng định cũng không dám nói lời nói. Đối hứa Minh Chi vị này tứ ca là như thế nào tính tình cùng bản tính, nguyên bản hứa tuệ còn không có như vậy rõ ràng. Nhưng trải qua lần trước bị, cường, hành đưa ly đế đô lúc sau, hứa tuệ lại không dám treo chọc hứa Minh Chi, vừa thấy đến hứa Minh Chi cơ hội là bản năng liền muốn tránh đi, càng miễn bản cùng hứa Minh Chi có kẻ mà cả, càng sâu đến chơi xấu. Thậm chí với ở hứa Minh Chi cùng trình cẩm nguyệt chi gian, hứa tuệ đệ nhất lựa chọn chính là trình cầm nguyệt, cũng càng có lá gan cùng trình cầm nguyệt lăn lộn cái không ngừng Tiểu mội nếu đối cha mẹ sắp rời đi đế đô hoàng thành một chuyện có bất luận cái gì dị nghị, chỉ lo đi hỏi qua cha mẹ liền đã biết. Nói như thế xong, trình cẩm nguyệt lần thứ hai để chân rời đi. Lúc này đây, nàng đi thực mau lại chưa cho hứa tuệ đuổi theo cơ hội. Hứa tuệ cũng không tưởng lại đi truy trình cẩm nguyệt. Giờ này khắc này nàng thực hoảng, cũng thực loạn, trực tiếp bị trình cẩm nguyệt báo cho tin tức cấp kinh sợ. Không được, nàng đến lập tức đi tìm cha mẹ hỏi một chút rõ ràng. Nếu như nàng tưởng lưu tại đế đô hoàng thành, nàng cha mẹ cũng không thể rời đi, cần thiết đến cùng nàng cùng nhau lưu tại tứ phòng mới được. Như thế nào? Lao nương muốn đang ở nơi nào, còn thế nào cũng phải dò hỏi dò hỏi người ý nguyện. Không nghĩ tới hứa tuệ cư nhiên còn có lá gan chạy tới chất vấn nàng, hứa mãi mãi kéo xuống mặt, không cao hứng chừng mắt hứa tuệ. Nương, ta là người thân quê nữ, ta còn có thể hại người không thành. Ta chính là cảm thấy, người cùng cha ở tứ phòng trụ hảo hảo, làm gì một hai phải rời đi. Chẳng lẽ là tứ tẩu trong lén lút cho ngươi cùng cha sắc mặt nhìn. nay có cái gì? Chẳng lẽ nương ngươi còn sợ nàng? Có tứ ca ở đâu? Chúng ta chỉ lo tìm tứ ca nói đi. Sợ hứa mãi mãi thật sự hạ quyết tâm không hề thay đổi, hứa tuệ vội vàng khuyên đủ nói. Nói cái gì nói? Ngươi muốn tìm ngươi tứ ca nói cái gì? Ta nói hứa tuệ, ngươi như thế nào liền như vậy hái nháo sự đâu? Lăn lộn xong chính ngươi nhà chồng, lại tưởng lăn lộn ngươi tứ ca tứ tẩu ra an bình. Ngươi tứ tẩu người nơi nào không tốt? Ngươi tứ tẩu nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi cư nhiên chạy đến nơi đây tới bàn lộng thị phi, còn tưởng bị đánh có phải hay không? Hứa mãi mãi trước mặt người khác thời điểm, trước nay đều sẽ không che giấu nàng đối trình cẩm nguyệt cái này con dâu vừa lòng cùng yêu thích. Chẳng sợ đổi thành là ở hứa tuệ trước mặt, nàng đối trình cẩm nguyệt cũng là giống nhau mạnh mẽ khen, quyết định không có một câu khó nghe lời nói. Nơi nào là ta tưởng bàn lộng thị phi? nay không phải tứ tẩu chính mình cùng ta nói. Nương ngươi cùng cha ở ngũ nha việc hôn nhân sau khi xong liền sẽ trở về hứa gia thôn sao. Nàng này còn không phải là không nghĩ lại hầu hạ cha mẹ, muốn đem cha mẹ chạy về hứa gia thôn. Hứa tuệ vẻ mặt toan uổng vì chính mình biện giải nói. Nói hiệu nói vượng. Hướng về phía hứa tuệ một tiếng gầm lên, hứa mãi mãi ngự khí rất là không tốt, là ta và ngươi cha chính mình phải về hứa gia thôn, quan ngươi tứ tẩu chuyện gì. Nói nữa, mấy năm nay nương cùng cha ngươi vẫn luôn đi theo tứ phòng. Tứ phòng thật muốn đối chúng ta nhị lao không tốt, chúng ta không còn sớm liền hồi hứa ra thôn, yêu cầu chờ đến hiện nay mới bị đổi đi. Hợp lại ngươi tứ ca tứ tẩu mấy năm nay đều phí công nuôi dưỡng ta và ngươi cha. Nương, nếu tứ ca tứ tẩu đã dưỡng ngươi cùng cha nhiều năm như vậy, cũng không kém kế tiếp mấy năm, ngươi cùng cha làm cái gì một hai phải hồi hứa ra thôn đi. Lưu tại đế đô hoàng thành chẳng lẽ không hảo sao? Đế đô hoàng thành không thể so chúng ta hứa ra thôn hảo ngàn lần và lần. Thay đổi hứa tuệ. Có thể lưu tại đế đô hoàng thành hưởng thụ vinh hoa phú quý, nàng là tuyệt đối không tình nguyện trở về hứa ra thôn đi chịu khổ chịu tội. Đế đô hoàng thành lại hảo, kia cũng là ngươi tứ ca tứ tẩu ra, cùng chúng ta nhị lao có quan hệ gì. Cùng ngươi hứa tuệ lại có quan hệ gì. Hứa tuệ, lao nương cảnh cáo ngươi, thiếu ở sau lưng bại hoại ngươi tứ tẩu thanh danh. Lại bị lao nương nghe được một lần, lao nương xé ngươi miệng, xem ngươi còn dám không dám biểu đặt lung tung. liếc mắt một cái nhìn thấu hứa tuệ lại tưởng nháo chuyện xấu Hứa mãi mãi không lưu tình trấn áp nói. Nương, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta là thiệt tình vì ngươi cùng cha hảo. Lại nói như thế nào, ta cũng họ hứa, là hứa ra nữ nhi, chẳng lẽ không thể so trình cẩm nguyệt một ngoại nhân cùng các ngươi nhị lao càng thêm thân cận. Hứa tuệ là thiệt tình cảm thấy hứa mãi mãi có chút quá mức bất công. Lại hoặc là nói, hứa mãi mãi có phải hay không cũng quá phùng điểm trình cẩm nguyệt. Trình cẩm nguyệt có cái gì tốt? Sớm chút năm còn có thể nói Trình Cẩm Nguyệt sẽ đọc sách biết chữ, ra thế bối cảnh còn tính không tồi. Nhưng là hiện giờ nàng tứ ca đều đã lên làm đại quan, hứa ra nơi nào còn cần xem Trình Cẩm Nguyệt sắc mặt quá ngày. Hùng chi nàng nương vẫn là Trình Cẩm Nguyệt bà bà, là Trình Cẩm Nguyệt trưởng bối, tổng không đến mức lấy nàng nương như vậy biêu, hãn tính tình còn có thể không phải Trình Cẩm Nguyệt đối thủ. Lừa ai đâu? Ngươi là hứa ra cô nương làm sao vậy? Lao nương lại không thiếu hiếu thuận nhi tử còn có thể trông cậy vào ngươi cái này chẳng ra gì nữ nhi dưỡng lao tống trung. Đừng cùng lao nương nói, ngươi tứ tẩu chỉ là hứa ra con dâu, là người ngoài. Là, ngươi tứ tẩu sắc thật cùng ngươi hứa tuệ chính là một trên trời một dưới đất, căn bản không đến so. Nhưng là, không phải ngươi tứ tẩu so ra kém ngươi hứa tuệ, mà là ngươi hứa tuệ cả đời này đều so bất quá ngươi tứ tẩu. Lao nương nếu là trông cậy vào ngươi dưỡng lao tống trùng chỉ sợ đã sớm đói chết ở, giường, đầu. Liền hứa tuệ điểm này lương tâm, hứa mãi mãi thật đúng là liền không tin. Ngược lại là trình cầm nguyệt, hứa mãi mãi có thể chắc chắn, cái này con dâu nhất định sẽ không ném xuống nàng cùng hứa ra ra không quan tâm. Mặc kệ nàng cùng hứa ra ra là người ở đế đô hoàng thành, vẫn là xa ở hứa ra thôn, đều đừng lo chính mình sau khi chết không ai hóa vàng mã. Còn nữa, hứa mãi mãi nguyên bản liền tính tỉnh mới vừa, cường, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chờ tuổi già muốn liên lụy cái nào nhị nữ. Chỉ cần tay nàng chân còn có thể động, Nàng đều có thể chính mình tới, hoàn toàn không cần dựa bất luận kẻ nào xuống qua. Nay đây, hứa tuệ cái gọi là châm ngòi thực sự không có tác dụng gì, hứa mãi mãi căn bản không dao động, cũng không có tin vào nàng khuyến khích. Nương! Ta ở ngươi trong lòng liền như vậy bất hiếu sao? Ta sao có thể hứa mãi mãi cuối cùng câu nói kìa ngựa thật sự quá mức trọc tâm, mặc dù là hứa tuệ, cũng đã chịu không nhỏ đà kích, lăng là bị trọc tức nói không ra lời. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn hứa mãi mãi đói chết ở, giường! Đầu, cũng không để ý không màng. Nàng. Hứa tuệ che lại ngực, một trận tiếp theo một trận bực mình liên tiếp xuất hiện đi lên, ngẹn nàng đặc biệt khó chịu. Được rồi được rồi, hiếu thuận không hiếu thuận là xem thực tế hành động, lại không phải dựa ngươi một chương miệng. Ngươi thật muốn như vậy hiếu thuận, nhưng thật ra hảo hảo biểu hiện biểu hiện, làm ra chút hành động tới chứng minh ngươi hiếu thuận nha. Giống ngươi tứ tẩu, mỗi tháng đều cấp nương hiếu thuận bạc, còn cố ý mua nha đầu bà tử tới hầu hạ lao nương. Làm lao nương cả ngày nhàn ở nhà cái gì việc cũng không cần làm. Ngươi đâu? Chuẩn bị như thế nào hiếu thuận ta cái này mẹ ruột? Mắt thấy hứa tuệ vẻ mặt không phục hứa mãi mãi biểu môi, nói. Ta hứa tuệ khí sắc mặt trắng bệnh, nắm chặt nắm tay không cam lòng hồ, ta là không có tứ tẩu bạc nhiều. Nhưng tứ tẩu bạc cũng không phải nàng chính mình nha. Nàng còn không phải dựa vào ta tứ ca bổng lộc mới như vậy hào phóng. Bắt ngươi nhi tử bạc hiếu kính ngươi, mệt nương ngươi còn như vậy đắc ý cùng cao hứng. lao nương Phi Ngươi tứ ca bổng lộc làm sao vậy? Ngươi tứ ca là một nhà chi chủ, hắn bổng lộc không nên lấy về tới dưỡng ra. Chỉ cần ngươi tứ tẩu nguyện ý hiếu kính ta cái này bà bà, chính là bắt ngươi tứ ca bạc tới cấp ta hoa, lão nương cũng cao hứng. Một ngụm nước bọt phun ra đi, hứa mãi mãi nhìn về phía hứa tuệ ánh mắt miễn bản cỡ nào khinh thường. người trong nhà biết được nhà mình sự, trình cầm nguyện ra sao còn có kiếm bạc, hứa mãi mãi so với ai khác đều càng thêm rõ ràng. Nàng mấy năm nay từ trình cẩm nguyệt trong tay được đến hiếu kính, nhưng toàn bộ đều là trình cẩm nguyệt chính mình kiếm trở về. Chẳng qua như vậy sự thật, hứa mãi mãi lười đến cùng hứa tuệ rứt lời. 335, đệ 335 trương. Trình cẩm nguyệt sẽ kiếm bạc kỳ thật là mọi người đều biết sự thật. Chẳng qua quen biết người biết đến càng thêm rõ ràng một ít, không như vậy quen biết người biết đến liền chỉ là linh tinh nửa điểm. Giống hứa tuệ, khẳng định chính là không thế nào quen biết kia một loại người. Hứa mãi mãi thật cũng không phải không thể nói cho hứa tuệ, trình cẩm nguyệt thực sẽ kiếm bạc. Nhưng nàng không nghĩ làm hứa tuệ lại tìm lấy cơ an vạ trình cẩm nguyệt, tự nhiên liền không chuẩn bị nói cho hứa tuệ cụ thể chân tướng. Nói nữa, tứ phòng sự tình vẫn là tận lực thiếu nói cho hứa tuệ một ít đi. Dù sao về sau lui tới cũng không cần nhiều, càng thêm không cần bảo trì như vậy thân cận quan hệ. Nương, người như thế nào như vậy không nói lý đâu. Không, không hề dự chịu lại bị hứa mãi mãi phun một đốn, hứa tuệ lại là bị khuất lại là sinh khí Nhìn không được liền dương cao giọng ta mới là ngươi thân khuê nữ, nàng trình cẩm nguyệt lại không phải, ngươi như thế nào còn bất công đến trên người nàng đi. Lao nương liền ái bất công ngươi tứ tẩu, làm sao vậy? Ngươi quản thiên quản địa, còn có thể quản đến lao nương bất công ai trên người. Hứa mãi mãi biểu môi, lần thứ hai nổi giận đùng đùng hồi dôi nói. Ta hứa tuệ là thật sự bị hứa mãi mãi tức giận đến không nhẹ. Chỉ cảm thấy nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm sai, hứa mãi mãi chính là cố ý nhằm vào nàng. Nói rõ chính là tưởng cho nàng nàng kham. Nếu như hứa mãi mãi là nàng bà bà, hứa tuệ đảo cũng sẽ không như vậy để ý. Nhưng hứa mãi mãi là nàng mẹ ruột nha, ai không hướng về nàng, hứa mãi mãi cũng nên vô điều kiện đứng ở nàng bên này mới đúng. Nhưng mà, hứa mãi mãi một hai phải đứng ở trình cẩm nguyệt kia một bên, một hai phải giúp đỡ trình cẩm nguyệt tới đối phó nàng. Người cái gì ngươi? Lao nương nói chuyện, có ngươi, cám, miệng phần. Ngươi là cỡ nào đem chính mình đương hồi sự? Đều dám chạy tới lao nương trước mặt tới sinh sự là lao nương mấy năm nay ly ngươi xa tấu ngươi tấu còn chưa đủ đúng không hứa mãi mãi nói liền phải xoay người nơi nơi đi tìm vậy gộ đừng đừng nương ngươi đừng hứa tuệ theo bản năng liền tưởng ngăn trở nhưng hứa mãi mãi động tác quá nhanh nàng lại ngăn không được không có biện pháp hứa tuệ chỉ phải dậm chân một cái xoay người chạy bị hứa tuệ tìm tới sự tình, trình cẩ nguyện không có gạt hứa Minh chi trực tiếp cùng hứa Minh chi đúng sự thật nói không cần lý nàng Hứa minh chi thái độ rất là minh xác đối hứa tuệ càng là chút nào tình cảm cũng chưa lưu. Ơn, ta biết, Trình Cẩm Nguyệt đương nhiên sẽ không để ý tới hứa tuệ. Đơn liền hứa tuệ làm những cái đó sự tình, thực sự không có biện pháp được đến Trình Cẩm Nguyệt gật bừa. Tương đối ứng, mặc kệ hứa tuệ như thế nào xin lỗi, như thế nào nhận lỗi, Trình Cẩm Nguyệt đều sẽ không vì này sở động. Dưng một chút, Trình Cẩm Nguyệt nói tiếp, cha mẹ đã quyết định hồi hứa ra thôn dưỡng lao, đến lúc đó làm tiểu mội cũng đi theo trở về. Còn có nguyên bảo bọn họ, lần này cũng đều cùng nhau đưa trở về. Đỡ phải đại tẩu lại cùng chúng ta nháo, luôn liên lụy cái không rõ. ân Hứa Minh Chi gật gật đầu, đắc. Hứa Minh Chi ngay từ đầu sở dĩ là nguyên bảo bọn họ tới đế đô hoàng thành, đó là vì rút bọn hắn vỡ lòng, đặt cũng đủ kiên cố cơ sở. Mà nay ban đầu vỡ lòng giai đoạn đã qua đi, nguyên bảo bọn họ cũng đều có nhất định trích phần trăm cùng tinh tiến. Đế nôi hứa nguyên bảo bọn họ thật muốn học giỏi đọc sách biết ch khẳng định vẫn là đến rửa vào chính mình một đường kiên trì đi xuống. Nay đây kế tiếp, phải xem hứa nguyên bảo chính bọn họ nỗ lực. Ánh mặt trời vừa lúc, hứa ngũ nha thuận thuận lợi lợi gả vào nhà chồng, đi theo cùng nhau đưa gả hứa ra người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra. Hứa ra ra cùng hứa mãi mãi sớm nửa tháng liền bắt đầu thu thập chính mình hành lễ cùng tay mãi thậm chí với hiện giờ nói muốn xuất phát, thực sự lại đơn giản bất quá. Chỉ là sắp đi theo bọn họ cùng nhau rời đi người được chọn, liền sinh ra một chút phân loạn cùng tranh luận. Hứa Nguyên bảo bọn họ mấy cái hài tử là xác định phải rời khỏi. Nói lời thật lòng, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đã cao hứng, lại không cao hứng, nhiều lần có chút muốn nói lại thôi. Chẳng sợ hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu lại không kiến thức, cũng không có khả năng nhìn không ra tới hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo từ đi theo tứ phòng lúc sau đã phát sinh tử trong ra ngoài chuyển biến. Tuy rằng bốn bảo cùng năm bảo vẫn luôn không có dưỡng ở các nàng bên người, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu các nàng cũng đặc biệt tưởng niệm cùng tưởng niệm Nhưng vì bốn bảo cùng năm bảo ngày sau suy nghĩ, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu lại sẽ cảm thấy có phải hay không đem bốn bảo cùng năm bảo tiếp tục lưu tại tứ phòng, sẽ dương càng tốt. Rốt cuộc tam nhà cùng ngũ nha chính là tứ phòng giúp đỡ mang đại, chẳng những đều bị dưỡng thực hảo, mà nay lại đều gả vào phú quý nhân ra, này đó đều là thấy được. Liền hứa ra các cô nương đều có thể có như vậy tốt nhật tử quá, húng chi là hứa ra mấy đứa con trai. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều là một lòng vì con cái tốt mẹ ruột. Đặc biệt là đối nhà mình nhi tử, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều phá lệ coi trọng. Đề cập nhi tử tương lai, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều là không dám chậm trễ, khó tránh khỏi liền sinh ra không giống nhau ý tưởng cùng ý niệm. Tam đệ muội ngươi nghĩ như thế nào? Này không, hứa nhị tẩu liền lặng lẽ giữ chặt hứa tam tẩu, do hỏi lên. Ta cũng không biết. Nếu không, việc này đều nghe nhị tẩu ngươi. Hứa tam tẩu do dự luôn mãi, vẫn là tính toán đuổi kịp hứa nhị tẩu bước đi Nếu là Hứa Nhị Tẩu chuẩn bị đem Hứa 4 bảo lưu tại Tư phòng, nàng cũng sẽ đem Hứa 5 bảo lưu tại Đế đô không mang theo hồi Hứa ra thôn. Ngược lại, nếu như Hứa Nhị Tẩu muốn đem Hứa 4 bảo mang đi, bọn họ Tam phòng cũng không hảo đơn độc đem Hứa 5 bảo lưu tại Đế đô tiếp tục phiền toái Tư phòng. Ta này không phải lưỡng lự, cho nên mới hỏi người sao? Hứa Nhị Tẩu nếu có thể chính mình làm quyết định, nơi nào sẽ cố ý tới dò hỏi Hứa Tam Tẩu. Nào đó trình độ thượng, Hứa Nhị Tẩu cũng là muốn tìm Hứa Tam Tẩu cùng nàng đương Đồng Minh. Tốt nhất hai người là có thể thống nhất ý kiến, lại nhất chi đi tìm trình cẩm nguyện chấm rãi nói tỉ mỉ. Ta hỏi nàng sao? Hứa tam tẩu nghĩ nghĩ, mới thử tính nói, tứ đệ mội có thể hay không cũng không nghĩ chúng ta đem hải tử lưu tại tứ phòng dưỡng. Ai vui giúp nhà người khác dưỡng hải tử nha? Tứ đệ mội lại không nốc, chính mình lại có con trai con gái, sao có thể sẽ hiếm lạ giúp chúng ta hai phòng dưỡng hải tử? Tức giận trắng liếc mắt một cái hứa tam tẩu. Hứa nhị tẩu thực sự cảm thấy hứa tam tẩu cái này đồng minh cũng không như thế nào đáng tin tuệ, tức giận phun tàu nói, thay đổi ngươi, ngươi nguyện ý hỗ trợ dưỡng hứa ra mặt khác mấy phòng hải tử nha. Thật muốn là như thế này, ta có thể chấp chấp mắt, hứa tam tẩu rất là thật thành gật gật đầu. Ở hứa tam tẩu trong lòng, hứa ra mặt khác mấy phòng nếu như yêu cầu đem hải tử dưỡng ở bọn họ tam phòng, hoặc là mặt khác mấy phòng sắc thật gặp khó khăn, hoặc là chính là hải tử dưỡng ở bọn họ tam phòng đối bọn nhỏ có lớn lao chỗ tốt Một khi đã như vậy, hứa tam tẩu không hề nghi ngờ sẽ đồng ý việc này, cũng không sẽ sinh ra mặt khác ý niệm. Người hứa nhị tẩu nhất thời bị hứa tam tẩu nẹn vừa vặn, thiếu chút nữa không bị hứa tam tẩu ngay thẳng tính tình cấp tức chết. Thật là chưa thấy qua như vậy xuẩn. Nóc tử mới nguyện ý giúp người khác dưỡng hài tử, dù sao nàng là không muốn. Thư lạnh một tiếng, hứa nhị tẩu lười đến cùng hứa tam tẩu tranh chấp cùng vô nghĩa, trực tiếp thay đổi đề tài. Người rốt cuộc cùng không cùng ta cùng đi tìm tứ đệ đi Sự tình quan nhà mình Nhi tử, hứa tam tẩu không có bất luận cái gì dị nghị, vội vàng liền phụ hòa nói. Trinh Cầm Nguyệt đang ở vì hứa ra ra cùng hứa mãi mãi chuẩn bị trên đường thức ăn, chợt vừa thấy đến hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu tiến bào, to mò nhìn lại đây, nhị tẩu cùng tam tẩu đồ vật đều thu thập hảo. Thu thập hảo. Lần này lại đây đế đô là vì ngũ nha việc hôn nhân, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều không có mang quá nhiều hành lý. Cho nên tới rồi phải rời khỏi thời điểm. Các nàng yêu cầu thu thập đồ vật cũng không nhiều như vậy, tự nhiên rất là nhẹ nhàng. Trình cầm nguyệt gật gật đầu, chỉ chỉ chính mình trước mặt thức ăn, ta làm người chuẩn bị một ít thức ăn, đợi lát nữa nhị tẩu cùng tam tẩu đều mang một ít. Cái này hảo, có thể. Hứa nhị tẩu lập tức liền vương tay, muốn đi lấy trình cầm nguyệt trước mặt thức ăn. Trình cầm nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy hứa nhị tẩu như vậy hành động có cái gì không đúng. Dù sao nàng chuẩn bị này đó thức ăn chính là cấp hứa ra người, chẳng sợ đưa cho hứa ra, ra cùng hứa cùng hứ Này một đường đồng hành cũng khẳng định lẩu không xong hứa nhị tẩu bọn họ. Cho nên, hiện nay làm hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu tự hành lấy đi một ít, ngược lại còn giúp hứa ra ra cùng hứa mãi mãi giảm bớt hành lý gánh nặng, khá tốt. Hứa tam tẩu chấm nửa nhịp cũng theo lại đây. Bất quá so với hứa nhị tẩu đương nhiên, hứa tam tẩu rất có chút ngượng ngùng hướng tới trình cẩm nguyệt cười cười, lại cấp tứ để mội thêm phiền thoái, thật là xin lỗi. Tam tẩu không cần khách khí lắc đầu trình cẩm trả lời Thực mau liền đem thức ăn cấp thu lên, hứa nhị tẩu lại không có lập tức xoay người rời đi. Nàng tới tìm Trình Cẩm Nguyệt mục đích còn không có đặt tới, nàng ý đồ đến cũng còn không có cùng Trình Cẩm Nguyệt nói rõ ràng đâu. Hứa Tam Tẩu cũng là trần chờ nhìn về phía Trình Cẩm Nguyệt, hơn nửa ngày cũng chưa bước ra rời đi bước chân. Nhìn ra hứa nhị tẩu cùng hứa Tam Tẩu rõ ràng còn có mặt khác sự tình muốn nói, Trình Cẩm Nguyệt cũng không nóng nẻ truy vấn, chỉ là chậm đợi hai người chính mình chủ động nói cho nàng. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu đều không coi là trầm ổn tính tình. Không có làm trình cẩm nguyện chờ lâu lắm, hứa tam tẩu liền tự hành đã mở miệng, cái kia, tứ lệ muội bốn bảo cùng năm bảo thật sự muốn cùng chúng ta hồi hứa ra thôn sao. Đúng vậy. Này không phải sáng sớm liền quyết định tốt sao. Không nghĩ tới hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu cư nhiên là vì việc này tới tìm nàng, trình cẩm nguyện không cấm có chút tò mò. Nàng con tưởng rằng, Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu sẽ ước gì lập tức mang hứa 4 bảo cùng hứa năm bảo hồi hứa ra thôn. Là, lời nói là như thế này nói không sai, chúng ta sáng sớm cũng đều nói tốt. Hứa tam tẩu liên tục gật đầu, khi thế liền càng thêm yếu đi, nhưng, nhưng hồi hứa ra thôn lúc sau, 4 bảo cùng năm bảo chỉ sợ liền tìm không đến giống tứ đệ như vậy tốt tiên sinh. Về sau nếu là muốn chạy khoa cử lộ, có phải hay không liền sẽ không lớn thuận lợi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tứ đệ mọi người nói. Buốn bảo cùng năm bảo có phải hay không đọc sách hạt giống tốt. Bọn họ về sau có hay không khả năng giống bọn họ tứ thúc như vậy lợi hại. Nếu là hai người bọn họ ở đọc sách biết chữ thượng sắc thật có chút thiên phú, không bằng liền tiếp tục làm cho bọn họ lưu tại đế đô hoàng thành, thỉnh cầu tứ đệ cùng tứ đệ muội tiếp theo dạy dô bọn họ. Bởi vì có cầu với Trình cầm Nguyệt, hứa nhị tẩu nói chuyện vẫn là rất có đúng mực, cũng thực cấp Trình Cẩm Nguyệt mang ca mũ. Lời nói chẳng những nhắc tới hứa Minh Chi đối hứa bốn bảo cùng năm bảo dạy dỗ, Liên Trình Cẩm Nguyệt cũng cùng nhau tiện thể mang theo. Đây là nhị tẩu cùng tam tẩu quyết định. Tiếp tục đem hứa bốn bảo cùng năm bảo lưu tại đế đô hoàng thành. Kinh ngạc nhìn hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu, Trình Cẩm Nguyệt hỏi, nhị ca cùng tam ca biết chuyện này sao? 336, đệ 336 trương. Hai người bọn họ còn không biết đâu. Hứa nhị tẩu xua xua tay, khó được có chút không được tự nhiên đệ thấp thanh âm. Ta cùng tam đệ mội này không phải nghĩ trước tới hỏi một chút tứ đệ mội ý tứ sao? Nhị tẩu cùng tam tẩu vẫn là hỏi trước hỏi nhị ca cùng tam ca ý kiến đi. Đến nỗi bốn bảo cùng năm bảo ở đọc sách biết chữ thượng rốt cuộc có hay không thiên phú, ta nói nhưng không tính, vẫn là phải hỏi bọn họ tứ thúc. Vẫn chưa trước tiên cấp ra hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu xác định đáp án, trình cầm nguyệt trả lời. Hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu là tới dò hỏi trình cầm nguyệt, đều không phải là cố ý tìm tra. Tự nhiên mà vậy, các nàng cũng sẽ không như vậy sự cùng trình cầm nguyệt khởi tranh chấp. Càng thêm sẽ không một hai phải chỉnh cẩm nguyện cấp ra một cái làm các nàng vừa lòng hồi đáp. Rốt cuộc liền các nàng chính mình đều lấy không chuẩn, rốt cuộc muốn hay không đem hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo lưu tại đế đô hoàng thành. kia thành đi. Chúng ta đi về trước hỏi một chút. Tứ đệ mội ngươi cũng hỗ trợ hỏi một chút tứ đệ là cái cái gì ý tưởng. Tứ đệ học vấn hảo, hắn nói khẳng định so chúng ta chính mình tưởng càng đúng trọng tâm. Hứa nhị tẩu này nói. Ơn ơn, chúng ta đều nghe tứ đệ cùng tứ đệ mội Hứa Tam Tẩu phản ứng tương đối trực tiếp, cũng càng thêm phải cụ thể, đơn giản liền đem quyền quyết định giao cho Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi. Ta sẽ hỗ trợ hỏi. Không có đồng ý muốn giúp Nhị phòng cùng Tam phòng làm quyết định này một chuyện, Trình Cẩm Nguyệt chỉ là nói tiếp nói nàng sẽ hỗ trợ dò hỏi, lại vô mặt khác. Hứa Tam Tẩu cũng không phải sẽ cản quấy người. Được Trình Cẩm Nguyệt hồi đáp, nàng liền rất là cao hứng, lập tức không hề nhiều lời, vừa lòng cười cùng Trình Cẩm Nguyệt nói lời cảm tạng. Trình Cẩm Nguyệt thái độ rất là đạm nhiên xua xua tay. Ý bảo hứa tam tẩu không cần khách khí, tiếp theo lại cùng hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu hàn huyên vài câu, mới đưa hai người tiện đi. Đối với hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo hay không lưu tại đế đô hoàng thành, hứa minh chi thái độ thực quyết đoán, không cần lưu. Bốn bảo cùng năm bảo ở đọc sách biết chữ thượng rốt cuộc có hay không thiên phú. Trinh Cầm Nguyệt cũng khá tò mò, trực tiếp hỏi hứa minh chi nói. Tạm được. Nói lên bốn bảo cùng năm bảo, thực sự so ra kém phúc bảo hòa lộ bảo. Bất quả hứa Minh Chi cũng không sẽ cố tình đem mấy cái hài tử đặt ở cùng nhau tương đối, càng có rất nhiều coi trọng mấy cái hải tử tâm tính. Giống bốn bảo cùng năm bảo mấy năm nay đi theo hắn cùng nhau đọc sách biết chữ, có lẽ không có học cỡ nào tinh thâm, nhưng hai đứa nhỏ đều thực nghe lời, cũng đều thực chăm chỉ. Ở hứa Minh Chi xem ra, bốn bảo cùng năm bảo đều có thể tiếp tục đổi dưỡng đi xuống, dùng nhiều chút tiền bạc cũng là không có quan hệ. Như vậy A không phải đặc biệt Minh Sát trả lời, mà là thượng nhưng này hai chữ. Trình Cẩm Nguyệt nháy mắt liền trong lòng hiểu rõ. Bất quá, nếu Hứa Minh Chi chưa nói không tốt, vậy lại biểu bốn bảo cùng năm bảo khẳng định là có chỗ đáng khen. Bởi vậy, Trình Cẩm Nguyệt tiếp theo liền gật gật đầu, nói, nhà ta hiện nay cũng đều không thiếu tiền bạc, vẫn là đến tiếp tục làm bốn bảo cùng năm bảo nhiều hơn học học đọc sách biết chữ. Học thêm chút đồ vật, khẳng định là tốt. Đúng vậy. Hứa Minh Chi tuy rằng không chuẩn bị tiếp tục lưu bốn bảo cùng năm bảo ở Đế đô hoàng thành theo hắn cùng nhau đọc sách biết chữ, Nhưng cũng không nghĩ tới muốn như vậy chặt đứt bốn bảo cùng năm bảo đọc sách lộ. Mặc dù là hai đứa nhỏ trở về hứa gia thôn, hứa Minh Chi cũng sẽ thường thường hỏi đến bốn bảo cùng năm bảo học vấn. Mà chuyện này, hứa Minh Chi đã cùng hứa nhị ca cùng hứa tam ca đều nói qua, cũng nghiêm túc tỏ thái độ. Hứa Minh Chi thái độ, hứa nhị ca cùng hứa tam ca đương nhiên sẽ rất coi trọng. Đối với bốn bảo cùng năm bảo muốn tiếp theo đọc sách biết chữ một chuyện, hứa nhị ca cùng hứa tam ca cũng là nhất chi ý kiến cùng quyết định, đều là tán thành cùng tán đồng. Càng sâu đến tại đây thứ tới đế đô hoàng thành phía trước, hứa nhị ca đã ở dự châu phủ vì hứa bốn bảo tìm hảo tiên sinh. Chỉ đợi hứa bốn bảo trở về, liền có thể lập tức đi tiên sinh nơi đó bái phỏng. Ngoài ra, hứa nhị ca cũng cùng hứa đại ca cùng hứa tam ca nói chuyện này. Nếu như hứa đại ca cùng hứa tam ca nguyện ý, cũng có thể đem hứa nguyên bảo cùng hứa năm bảo đều đưa đi vị kia tiên sinh tư thủ, tam huynh đệ vẫn như cũ có thể tiếp tục cùng nhau ngồi cùng trường. Hứa nhị ca này cử. Không thể nghi ngờ là giải hứa đại ca cùng hứa tam ca lửa xém lông mày. Ấn hứa đại ca cùng hứa tam ca ý tưởng, có hứa nhị ca ở, bọn họ đã là định hào việc này, không cần lại tiếp tục phát sổ nay đây, hứa nhị tẩu cùng hứa tam tẩu thực sự là bạch, thao, tâm. Hai người bọn nàng một tìm hứa nhị ca cùng hứa tam ca nói, đã bị hứa nhị ca cùng hứa tam ca cấp chắn trở về. Hứa nhị ca ở nhà vẫn là rất có quyền lên tiếng. Hắn nói muốn mang hứa bốn bảo trở về dự châu phủ cung cấp Hứa Bốn Bảo tìm hảo tiên sinh, Hứa Nhị Tẩu tuy rằng có chút ghét bỏ vị kia tiên sinh học thức xa xa cập không thượng Hứa Minh Chi, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám cùng Hứa Nhị ca, ngạnh, bẻ, cuối cùng liền yên lặng tiếp nhận rồi Hứa Nhị ca an bài. Hứa Tam Tẩu cũng không sai biệt lắm là giống nhau gái ngộ. Nghe Hứa Tam ca nói, Hứa Nhị ca đã ở Dự Châu phủ giúp Hứa Năm xem trọng Tân tìm hảo tiên sinh, nàng phản ứng đầu tiên chính là Dự Châu phủ tiên sinh nơi đó so được với Hứa Minh Chi học vấn. Nhưng một khi trở về Dự Châu phủ, Nam Bảo liền ly nàng rất gần, nàng Tuy thời đều có thể nhìn thấy Nam Bảo. Còn nữa, hứa tam ca đã làm ra quyết định, vẫn là hứa nhị ca hỗ trợ tìm tiên sinh, không hề nghi ngờ hứa bốn bảo cũng là muốn đi theo cùng nhau hồi dự châu phủ. Như thế nghĩ, hứa tam tẩu trong lòng liền có số, tiểu biên độ gật gật đầu, thành thành thật thật tiếp nhận rồi hứa tam ca quyết định. Đến tận đây, hứa gia nhị phòng cùng tam phòng đều đạt thành ăn ý cùng chung nhận thức, không lại nháo ra mặt khác chuyện xấu tới, nhất trí tính toán rời đi đế đô hoàng thành Hứa bốn bảo cùng hứa năm bảo kỳ thật rất có chút luyến tiếp rời đi hứa ra Tứ phòng. Đã là luyến tiếp tứ thúc cùng Tứ thẩm, cũng là luyến tiếp phúc bảo bọn họ bốn huynh ngội. Bất quá, Tứ phòng lại hảo cũng không phải bọn họ ra, tới rồi thời điểm bọn họ tự nhiên đến hồi chính mình ra. Cho nên không có quá mức trần chờ cùng do dự, hứa bốn bảo cùng năm bảo liền chính mình sửa sang lại hảo bọn họ thư tịch cùng quần áo, chỉ đợi xuất phát hồi dự châu phủ kia một ngày đã đến. So sánh dưới, hứa nguyên bảo tâm tình liền rất là phức tạp Cứ việc Hứa Đại Ca đã minh xác báo cho Hứa Nguyên Bảo, chờ bọn họ rời đi Đế đô Hoàng Thành lúc sau, Hứa Nguyên Bảo liền sẽ lưu tại Dự Châu phủ đọc sách biết chữ. Hứa Nguyên Bảo vẫn là có chút không tình nguyện. So với bốn bảo cùng năm bảo, Hứa Nguyên Bảo đối Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo càng thêm thân cận, cũng càng thêm nháo nháo dính dính. Cơ hội là chỉ cần Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo ở trong phủ, Hứa Nguyên Bảo khẳng định nếu muốn ngàn phương thiết trăm kế chạy tới đi theo Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo bên người đảo quân truyện. Thêm chi hứa ra đại phòng vốn dĩ liền có hai vị cô nương là dưỡng ở tư phòng, đến nỗi với hứa Nguyên Bảo liền rất tưởng cùng Tam Nha cùng Ngũ Nha hai vị này tỷ tỷ giống nhau, cũng vẫn luôn bị dưỡng ở tư phòng, ngày ngày đều có thể cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo hai vị ca ca cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đọc sách biết chữ. Nhưng cố tình, hứa Nguyên Bảo trong lòng rất rõ ràng, hắn lần này là tránh không khỏi đi. Lần trước từ Dự Châu Phủ tới Đế Đô hoàn thành thời điểm, hắn nương liền làm ẩm ý không nghĩ hắn tiếp tục đi theo tư phòng. Lần này hắn nương lại tới nữa đế đô hoàng thành, nơi nào sẽ chấp thuận hắn còn lưu tại tứ thúc tứ thẩm trong nhà. nay đây, cho dù cực kỳ không tha, hứa nguyên bảo vẫn là chậm gì gì thu thập chính mình tay mãi chẳng qua hắn cảm xúc vẫn luôn không thế nào cao, đặc biệt mất mát. Hứa đại tẩu đương nhiên sẽ không chấp thuận hứa nguyên bảo tiếp tục lưu tại đế đô hoàng thành. Nàng đã hạ quyết tâm, lần này nhất định phải mang đi hứa nguyên bảo, mặc cho ai tới tìm nàng nói, đều không có dùng. Nàng muốn mang theo hứa nguyên bảo hồi hứa ra thôn Về sau đều sẽ không lại làm hứa nguyên bảo cùng tứ phòng người có bất luận cái gì tiếp xúc, càng thêm sẽ không lại cấp tứ phòng cấp đi nàng nhi tử cơ hội. Nương, ta siêm y gì hề đâu? tìm một vòng không thấy được chính mình siêm y gì hứa đại nha sốt ruột hỏi. Ta thu vào trong bao quần áo mặt. Chỉ chỉ trên bàn đã hệ tốt tay mải, hứa đại tẩu thuận miệng trả lời. Thu vào trong bao quần áo. Ngươi làm cái gì muốn đụng đến ta siêm y gì đây? Em đẹp, đem ta siêm y gì đều thu hồi tới làm cái gì? Không cao hứng chạy tới bắt lấy tay nải mở ra, Hứa Đại Nha động tác rất là dứt khoát lưu loát, cực kỳ nhanh chóng. "Ta hảo tâm giúp ngươi thu thập xiêm y liễu, ta còn làm sai?" Không thể hiểu được ăn hứa đại nha một đốn trách cứ, Hứa Đại Tẩu cũng bực, nay mắt thấy liền phải rời đi Đế đô hoàng thành, ngươi lại rong rong dài dài liền một kiện xiêm y liễu cũng chưa thu vào tay nải, ngươi còn có lý. "Ta như thế nào liền không lý?" "Các ngươi phải đi, cứ việc thu thập các ngươi chính mình quần áo. Ta lại không chuẩn bị rời đi Đế đô." Làm cái gì muốn thu xiêm y? Tức giận đem chính mình xiêm y dị toàn bộ lại lấy ra tới bày ở phòng tủ quần áo, hứa đại nha ngự khí miễn bản cỡ nào đúng lý hợp tình. Cái gì? Ngươi không rời đi. Ngươi không rời đi ngươi muốn làm gì? Tiếp tục lưu tại tứ phòng. Ý thức được hứa đại nha chân thật tính toán, hứa đại tẩu tức khắc liền sinh ra một trận tức giận cùng phấn hận, hứa đại nha ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi là tứ phòng cô nương sao? Ngươi dựa vào cái gì lưu tại đế đô hoàng thành? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta thật muốn là có thể đầu thai ở tứ phòng, kia tự nhiên là cầu còn không được chuyện tốt. Điễu môi, hứa đại nha một mông ngồi ở trên giường, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm hứa đại tẩu. Nương, ta là thật sự nghĩ kỹ rồi, lần này ta nhất định phải lưu tại đế đô. Ngươi nói lưu là có thể lưu. Thật cho rằng ngươi tứ thúc tứ thẩm đều là hảo ở chung. Bọn họ nguyện ý lưu lại ngươi sao? Ngươi đi hỏi quá bọn họ ý tứ. Bọn họ đáp ứng rồi. Hứa Đại Nha không phải hứa Nguyên Bảo, ở Hứa Đại Tẩu cảm nhận trung địa vị tự nhiên không có như vậy quan trọng. Thêm chi Hứa Đại Nha mà nay là càng ngày càng sẽ nháo sự, Hứa Đại Tẩu đối Hứa Đại Nha cũng dần dần trở nên cực kỳ không kiên nhẫn, không hề như đã từng như vậy bức thiết muốn chặt chẽ chộp vào trong tay. Thậm chí tại đây khắc đột nhiên nghe Hứa Đại Nha nói muốn lưu tại Đế Đô, Hứa Đại Tẩu dẫn đầu tưởng chỉ là châm chọc cùng chế nhạo, nhưng thật ra không có ngày xưa sốt ruột cùng hoàng loạn, càng thêm chưa nói tới đối Hứa Đại Nha là cỡ nào không tha. Ta tự nhiên sẽ đi tìm tứ thúc cùng tứ thẩm nói, không cần nương ngươi đi theo hạt lo lắng. Bởi vì hứa đại tẩu không trải qua nàng chấp thuận liền tự tiện thu thập nàng siêm y gì, hứa đại nha đối hứa đại tẩu rất có câu hán hận. Nhận định hứa đại tẩu cô ý muốn kéo nàng chân sau, hứa đại nha ngự khí cũng trở nên đặc biệt không kiên nhẫn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Ta hạt lo lắng. Ngươi cho ta rất muốn vì ngươi lo lắng. Ngươi nếu không phải ta trong bụng sinh ra tới nha đầu, ta quản ngươi là ai Chính ngươi để tay lên ngược hỏi một chút, vì ngươi việc hôn nhân, ta cái này mẹ ruột bị bao lươn khí. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta cái này mẹ ruột. Hứa đại tẩu trong lòng lửa giận cọ một chút liền nhảy thiêu lên, dậm chân chỉ vào hứa đại nha cái mũi mắng. 337, đệ 337 trương. Hứa đại nha tự nhiên không sợ hứa đại tẩu cờ trách cùng lửa giận. Mặc dù bị hứa đại tẩu chỉ vào cái mũi mắng, hứa đại nha cũng chỉ là không dao động ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có bị hứa đại tẩu sợ ta nói tẩ Ngươi vẫn là tỉnh tình đi. Ta như thế nào hồi báo ngươi cái này mẹ ruột. Ta nơi nào xin lỗi ngươi. Ta lưu tại đế đô hoàng thành. Chẳng lẽ không phải vì ngươi tỉnh phiên thoái. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là tưởng ta cả đời đều không gà chồng. liền ăn vạ hứa ra thôn giữa ngươi cùng cha dưỡng. Ngươi thật muốn là bị ghét bỏ mất mặt. Ta đây liền cùng ngươi trở về. Ngươi hứa đại tàu nguyên bản rất là tức giận. Bị hứa đại nha như vậy vừa nói. Lại lăng là tiếp không được lời nói lại nói lại tiếp Thời lại đầu ý tưởng mấy năm nay trước sau đều không có biến quá. Thật giống như Hứa Tuệ hòa Ly việc này, Hứa Đại Tẩu liền cảm thấy rất là mất mặt. Ở Hứa Tuệ không có Hòa Ly phía trước, Hứa Đại Tẩu lại không cao hứng, đều còn có thể chịu đựng Hứa Tuệ ở tại bọn họ đại phòng. Nhưng từ khi Hứa Tuệ hòa Ly, Hứa Đại Tẩu liền lại không muốn cùng Hứa Tuệ có chẳng sợ chút nào tiếp xúc. Ấn Hứa Đại Tẩu nguyên lời nói chính là, Hứa Tuệ thanh danh đã hoàn toàn hỏng rồi, nếu là lại cùng Hứa Tuệ có chẳng sợ đinh điểm tiếp xúc thư sẽ là bọn họ đại phòng thanh danh. Cũng cho nên, hứa đại tẩu mà nay là một chữ cũng không muốn cùng hứa tuệ nói, ngày thường ở hứa gia thôn thời điểm chỉ cần nhìn thấy hứa tuệ liền khẳng định sẽ rất xa tránh đi, thậm chí có rất nhiều lần còn cố ý làm cho hứa tuệ mặt đóng lại nhà mình đại môn, vì chính là không cho hứa tuệ vào cửa. Liền hứa tuệ như vậy một cái đã xuất giá nhiều năm tiểu cô, hứa đại tẩu đều đặc biệt để ý, hướng chi là hứa đại nha cái này thân sinh nữ nhi. Tuy rằng ngoài miệng không có nói ra, Nhưng hứa đại tẩu trong lòng là thực hy vọng hứa đại nha có thể mau chóng gả đi ra ngoài. Chẳng qua bởi vì hứa đại nha vẫn luôn không chịu gả, hứa đại tẩu cũng xác thật cảm thấy hứa đại nha phía trước đụng tới những cái đó việc hôn nhân không thế nào hảo. Long mang một phần không cam lòng, hứa đại tẩu mới cho phép hứa đại nha vẫn luôn kéo dài tới giờ này, ngày này đều còn không có xuất giá. Nếu như bằng không, hứa đại tẩu đã sớm sẽ không chấp thuận hứa đại nha tiếp tục lưu tại trong nhà. Nương, chính ngươi cũng không nghĩ ta luôn lưu tại nhà mẹ để đi Nếu như ngươi không nghĩ, vậy giúp ta lần này. Đối với thuyết phục hứa đại tẩu một chuyện, hứa đại nha vẫn là rất có tin tưởng. Hứa đại tẩu nhấp môi, chần chờ một chút, vẫn là than nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi xác định ngươi tứ thúc tứ thẩm nguyện ý làm ngươi lưu lại. Đó là đương nhiên. Lại nói như thế nào cũng là ta thân tứ thúc, ta liền một hai phải lưu lại nơi này, nàng trình cẩm nguyệt thật đúng là có thể đuổi ta đi. Hứa đại nha biểu môi, không ai bị nổi trả lời. Nàng như thế nào liền không thể đuổi ngươi đi rồi Ngươi là không biết ngươi tứ thúc có bao nhiêu hướng về nàng, chính là ngươi nản mãi, cũng một lòng che chở nàng. Đề Cập Trình Cẩm Nguyệt, Hứa đại tẩu cũng là một bụng khí, không chút suy nghĩ liền châm trọng nói. Đó là cùng ngươi so sánh với, ngươi bất quá là tứ thúc đại tẩu, Trình Cẩm Nguyệt lại là phúc bảo bọn họ bốn cái mẹ ruột, ngươi sao có thể so đến quá Trình cầm Nguyệt. Đến nỗi nản mãi, mãi nơi đó liền càng đừng nói nữa, Trình Cẩm Nguyệt cấp hứa ra thêm ba cái nhi tử, nửa ngươi mới sinh nguyên bảo một cái, ngươi có thể cùng Trình Cẩm Nguyệt đánh đồng. Hứa đại tẩu không chịu hứa minh chi cùng hứa nại nại thích, ở hứa đại nhà trong mắt là lại đương nhiên bất quá sự tình. Nghe hứa đại tẩu ván giận, nàng không chút khách khí liền phản bắt nói. Hứa đại tẩu sắc mặt đổi đổi, đang muốn ra tiếng cùng hứa đại nhà cãi cỏ vài câu, đã bị hứa đại nhà đánh gãy. Ta liền không giống nhau. Ta lại không phải tứ thúc không cùng chi đại tẩu, càng không phải nại nại con râu, cùng trình cẩm nguyệt không có đinh điểm mâu thuẫn cùng xung đột, tứ thúc cùng nại nại làm cái gì muốn nhằm vào ta. chính là nàng trình cẩm Cũng là ta trường bối, cần đến yêu quý cùng chiếu cố ta cái này chất nữ. Nương ngươi cũng đừng quên, ta là hứa ra chính thức cô đường ta chính là họ hứa. Hứa đại nha không phải không có đắc ý tuyên bố nói. Hứa đại tẩu không phủ nhận, hứa đại nha nói đều là tình hình thực tế. So với nàng cái này người ngoài, khẳng định là hứa đại nha cùng hứa ra thân thiết hơn. Rốt cuộc hứa đại nha mới là chân chân chính chính hứa ra người, cùng hứa ra người có mật không thể phân huyết thống quan hệ, nàng là vô luận như thế nào đều so không được Nhưng như vậy sự thật từ hứa đại nha trong miệng nói ra, cố tình chính là phá lệ trói thai, thẳng trọc hứa đại tẩu tâm, thực sự làm hứa đại tẩu đặc biệt không cao hứng. Sắc mặt bá một chút ám trầm, hứa đại tẩu hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía hứa đại nha ánh mắt liền không phải như vậy thân thiện. Hợp lại ở hứa đại nha trong mắt, nàng cái này mẹ ruột xứng đáng bị khi dễ, bị chân ép, bị nhục nhã. Hứa đại nha thật không hổ là hứa ra người, ăn nàng, mãi, thủy lớn lên, lại cùng hứa ra người một lòng Há mồm câm miệng chính là nàng so ra kém trình cầm nguyệt. Chỉ là nghĩ, liền rất làm hứa đại tẩu cảm thấy nén giận. Ngươi thật muốn như vậy có bản lĩnh, liền dựa chính ngươi gả hảo nhân ra, về sau đều đừng tới cầu ta. Mang theo tràn đầy không cao hứng, hứa đại tẩu phóng lời nói nói. Vốn gì cũng không tưởng cầu ngươi nha. Cầu ngươi lại không có gì dùng. Hứa đại nha thanh âm cũng không lớn, khá vậy không chút nào che giấu nàng đối hứa đại tẩu bất kính, biên nói còn biên cho hứa đại tẩu một cái xem thường Hứa đại nha nhưng thật ra một bộ đối hứa đại tẩu hận sắc không thành thép ngữ khí, thẳng đem hứa đại tẩu khí muốn giết người. Thanh thanh thành, thành, thành ngươi ái như thế nào liền như thế nào? Ta đảo muốn nhìn, ngươi cuối cùng có thể lăn lộn ra cái cái gì phú quý bộ răng tới. Thật sự bị hứa đại nha tức giận đến không được, hứa đại tẩu cũng không nghĩ lại quản hứa đại nha, tùy hứa đại nha chính mình náo đi. Ta cuối cùng đương nhiên có thể quá so với ai khác đều càng thêm phú quý. Nương ngươi thả mở to hai mắt hãy chờ xem Liền sợ ngươi cuối cùng còn muốn tới cầu ta cho ngươi dưỡng lao tống trùng mà không thể trông cậy vào nguyên bảo. Hứa đại nha không phải không có ngạo mạng nói. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta chính là cuối cùng đói chết ở ngươi đệ đệ trong nhà, cũng sẽ không cầu đến ngươi cái này xuất giá nư trước mặt. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng, buông tàn nhẫn lời nói liền xoay người chạy lấy người. Mắt thấy hứa đại tẩu như vậy rời đi, hứa đại nha không có ra tiếng ngăn trở, cũng không có tính toán gọi lại hứa đại tẩu. Dù sao nàng kế tiếp là muốn lưu tại Đế đô Hoàng thành, mới không cần xem hứa đại tẩu sắc mặt, cũng không cần đi lấy lòng hứa đại tẩu. Thừa dịp lúc này có thời gian, nàng còn phải lại đi tìm Trình Cẩm Nguyệt vị này tứ thẩm trò chuyện mới đúng. Trình Cẩm Nguyệt đã đem sở hữu tính toán đem hứa ra ra cùng hứa mãi mãi mang đi đồ vật đều chuẩn bị tốt, đang muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy hứa đại nha chạy tới. "Tứ thẩm, ngọt bảo cùng Hỉ bảo đâu? Ta như vậy không có tìm được bọn họ." Lấy tứ phòng nhỏ nhất hai đứa nhỏ đường đột phá khẩu. Hứa Đại Nha lần này cũng là làm tốt tính toán, muốn đường con cứu quốc. Ở trong phòng ngủ đâu? Chỉ chỉ ngọt bảo cùng hỷ bảo nhà ở, Trình cầm Nguyệt vẫn chưa đối hứa Đại Nha vấn đề sinh ra chút nào cảm tưởng. Nguyên nhân vô hắn, Hứa Đại Nha mỗi lần nháo sự thủ đoạn đều không sai biệt lắm, Trình cầm Nguyệt đã là tập mãi thành thói quen, không để bụng. Đến nơi Hứa Đại Nha đề cập ngọt bảo cùng hỷ bảo, liền càng là không đi tâm. Phạm La ngọt bảo cùng hỷ bảo hôm nay xác thật không ở nhà, Trình Cẩm Nguyệt tạm thời cũng liền quyền đương làm bộ tin. Nhưng vấn đề là ngọt bảo cùng hỉ bảo Liên ở chính mình trong phòng, căn bản không có ra quá môn, hứa đại nha nếu là có nghĩ thầm tìm, sao có thể tìm không thấy. Vẫn chưa ý thức được chính mình tìm lấy cớ này đã bị trình cầm nguyệt nhìn thấu, hứa đại nha ra vẻ kinh ngạc kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn qua đi, ở trong phòng sao. Thật sự, ta còn đang suy nghĩ bọn họ lại chạy chỗ nào đi chơi đâu. ân trình cầm nguyệt ngắn gọn lên tiếng, không có tiếp tục nói tiếp, thái độ rất là lãnh đạo. Hứa đại Thực sự không thế nào thích loại này bị trình cầm nguyệt bỏ qua cảm giác. Bất quá lại không thích cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Ai làm nàng lúc này là xác thật có cầu với trình cầm nguyệt đâu. Tứ thẩm, ta có thể cùng ngài nói chuyện này như sao. Dừng một chút, hứa đại nha thử tính hỏi. Ấn. Vẫn như cũng là thực lãnh đạm đáp lại, trình cầm nguyệt thậm chí đều không có ngẩn đầu nhiều xem hứa đại nha liếc mắt một cái. Ta không nghĩ hồi hứa ra thôn. Bị trình cầm nguyệt lạnh nhạt đà kích đến, hứa đại nha cũng không rảnh lo mà khác Đơn giản liền gọn gàng dứt khoát biểu lộ nàng chân thật ý đồ. Bất quá ngay sau đó, hứa đại nha lại thực mau nói tiếp, ta luyến tiếp ngài cùng tư thúc, cũng luyến tiếp phúc bảo hòa lộ bảo, còn có hỷ bảo cùng ngọt bảo. Ta lần này lại đây đế đô hoàng thành, nguyên bản còn nghĩ nhiều giúp ngài mang mang ngọt bảo cùng hỷ bảo, vì ngài chia sẻ chia sẻ. Rốt cuộc nãi mãi này vừa đi, trong nhà cũng chỉ có ngài một cái nữ chủ tử. Đến lúc đó ngài lại đến xử lý trong nhà sở hữu sự tình, lại đến chiếu cô phúc bảo bọn họ bốn muội Thật sự bận quá, cũng quá vất vả. Cái này liền không cần. Trong nhà cũng không phải chỉ có ta một người ở làm việc. Hạ nhân không đủ dùng, ta lại đi mua mấy cái trở về là đủ rồi. Húng chi, chúng ta trong phủ mà nay không thiếu sẽ làm việc hạ nhân, ta cũng rất nhàn. Trình cầm nguyệt lời này đã là ở cự tuyệt hứa đại nha, đồng thời cũng là tình hình thực tế. Ngân ấy năm xuống dưới, trình cầm nguyệt lục tục cũng mua không ít hạ nhân. Trong đó có một số người, trình cầm nguyệt đã đem, thân... Khế còn cho bọn hắn, có chút, thân, khế vẫn như cũ còn lưu tại trình cẩm nguyệt trong tay. Mà mặc kệ là người trước vẫn là người sau, bọn họ đều chưa từng rời đi quá hứa ra tư phỏng, một cái không rơi đều còn ở vì hứa Minh chi cùng trình cẩm nguyệt làm việc, trước sau không có rời đi. Đổi mà nói chi, trong phủ này đó hạ nhân cũng đều coi như là lao nhân, đối hứa ra tứ phòng trung thành độ tuyệt phi giống nhau cao. Trình cẩm nguyệt dùng đều thực thói quen. Cùng này đó hạ nhân cho nhau cũng đều ở chung rất là an ý cùng hòa hợp, căn bản không cần trình cầm nguyệt quá mức, thao, lao cùng lo lắng. Cho nên nói, hứa đại nha lý do căn bản không đứng được chân, cũng không khả năng đả động trình cầm nguyệt. Tứ thẩm, không có quan hệ, ta có thời gian, cũng có thể chiếu cố hảo hỉ bảo cùng ngọt bảo. Ngài không cần lo lắng sẽ phiền tói ta, càng thêm không cần cùng ta thấy ngoại. Ta là hứa ra cô nương, là tứ thúc cùng tứ thẩm chất nữ, càng là hỉ bảo cùng ngọt bảo tỷ tỷ Ta tới hỗ trợ tứ thẩm chiếu cố bọn họ, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, ta nhất định sẽ thật cẩn thận chiếu cố hảo hỉ bảo cùng a bảo. Lại là biểu quyết tâm lại là chấp nối, hứa đại nha kiệt lực muốn cùng Trình Cẩm Nguyệt càng thêm thân cận. Không làm sao được, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ăn hứa đại nha này một bộ. Chẳng sợ hứa đại nha nói ba hoa chức chỏẻ, Trình Cẩm Nguyệt cũng chỉ là mặt không đổi sắc lắc lắc đầu, hoàn toàn không tiếp hứa đại nha chiêu, vẫn là không cần. Đại nha trực tiếp đi theo cha mẹ ngươi cùng nhau trở về Hứa gia thôn đi. Với lúc lần này Nguyên Bảo cũng muốn cùng nhau hồi hứa ra thôn, các ngươi người một nhà vừa lúc có thể hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ. 338, đệ 338 trương. Trình cầm nguyệt lý do là không chê vào đâu được. Khó được hứa Nguyên Bảo phải về hứa ra thôn, hứa đại nha nhưng không phải đến đi theo cùng nhau trở về, như vậy hứa ra đại phòng mới có thể người một nhà đoàn tụ. Nếu như lần này hứa Nguyên Bảo trở về hứa ra thôn, hứa đại nha rồi lại lưu tại đế đô hoàng thành, chẳng phải vẫn là thiếu một người. Nếu hứa đại nhà thật là cái hiếu thuận cô nương, nàng khẳng định sẽ nghe theo trình cẩm nguyệt tát bài, đi theo hứa ra đại phòng một khối hồi hứa ra thôn đi. Nhưng cố tình, mà nay hứa đại nhà càng nhiều vẫn là ở suy xét nàng chính mình trung thân đại sự. Nay đây, chẳng sợ bị trình cẩm nguyệt cự tuyệt, hứa đại nhà vẫn là không chịu từ bỏ, dối tay liền kéo lấy trình cẩm nguyệt tay háo, ủy khuất không thôi đỏ vành mắt, tứ thẩm, ta tự nhiên cũng rất muốn vẫn luôn đều có thể đi theo cha mẹ ở bên nhau, nhưng ta rốt cuộc tuổi lớn Còn như vậy đi xuống ta thật sự cả đời đều gả không ra. Tứ thẩm ngài cũng là biết đến, tam nha cùng ngũ nha các nàng đều đã xuất giá, hơn nữa đều còn gả như vậy hảo. Hiện giờ, cũng chỉ dư lại ta một người, ta còn so tam nha cùng ngũ nha đều phải đại. Nói thật, hứa đại nha mà nay tình cảnh sắc thật là đặc biệt xấu hổ, cũng cực kỳ thê lương. Nhưng là thực xin lỗi, chẳng sợ hứa đại nha đã như vậy bi thảm, cũng chút nào dẫn không dậy nổi trình cầm nguyệt nửa điểm đồng tình chi tâm. Hứa gia tổng cộng nhiều như vậy vị cô nương bên trong, hứa đại nha việc hôn nhân có thể nói là nhất làm ầm ý hiện giờ liền lục nha việc hôn nhân đều định ra tới. Hứa đại nha lại còn không có gả đi ra ngoài, chẳng lẽ thật là hứa ra trưởng bối đối hứa đại nha quá mức hà khắc cùng bất công, trước sau đều không có đối hứa đại nha việc hôn nhân để bụng. Không phải? Không chút nào khoa trương nói, đối hứa đại nha việc hôn nhân, hứa ra trưởng bối là hao phí nhiều nhất tinh lực, cũng là nhất. Thao, tâm bất quá. Chẳng qua hứa đại nha chính mình không quý trọng. Lăng là đem bốn nên được đến rất tốt nhân duyên cấp tất cả, táng, tạo. Mà nay hứa đại nhà đứng ở chỗ này khóc kêu chính mình vẫn luôn không có thể xuất giá, thực sự muốn trách nàng chính mình quá mức lan lộn, cũng quá yêu nháo ra chuyện xấu, hoàn toàn không đáng đồng tình cùng thương hại. Không phải đại nhà chính ngươi không nghĩ cả sao. Trình cầm nguyện không nóng không lệnh một câu hỏi chuyện xuất khẩu, trực tiếp đem hứa đại nha liều mạng ấp thủ ra tới bi thương bầu không khí lại cấp đánh gãy Ta không hứa đại nhà theo bản năng liền tưởng biện giải. Bất quá đón nhận Trình Cẩm Nguyệt hiểu do ánh mắt, nàng bỗng nhiên lại nói không được nữa. Ngần ấy năm số dưới, hứa đại nha kỳ thật rất rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không tốt lựa gạt. So với hứa đại tẩu, Trình Cẩm Nguyệt đoạn số không biết muốn cao nhiều ít lần. Thêm chi giờ này khắc này, hứa đại nha sắc thật có cầu với Trình Cẩm Nguyệt, hứa đại nha ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt rõ ràng liền có một chút cố kỵ, không dám quá mức tùy ý làm vậy. Nhìn ra hứa đại nha muốn nói lại thôi, Trình Cẩm Nguyệt tầm mắt không những không có rời đi, Ngược lại nhìn chầm chầm hứa đại nha nhìn chầm chầm căng khẩn. Bị trình cẩm nguyệt bình tích nhìn, hứa đại nha chầm mặc một hồi lâu, vẫn là nhột chí cúi đầu, tứ thẩm, ta đã biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, thật sự. Hiện nay ta là thật sự thật sự muốn gả chồng, chỉ cần là tứ thẩm ngài giúp ta định ra việc hôn nhân, ta bảo đảm không nói hai lời liền xuất giá. Ta nhất định sẽ giống tam nha cùng ngũ nha như vậy, thành thành thật thật nghe ngài nói, thật sự, nhiều năm như vậy xuống dưới. Hứa Đại Nha kỳ thật ăn không ít đau khổ. Thật muốn lại nói tiếp, nàng căn bản không có tam nha cùng ngũ nha quá như vậy thuận lợi hòa bình thản. Tại như vậy nhiều lần đả kích cùng thất bại hạ, Hứa Đại Nha chính mình cũng khắc sâu ý thức được hứa ra tứ phòng đối nàng là cỡ nào quan trọng. Có thể nói Hứa Đại Nha hiện giờ nhất không muốn đắc tội người, chính là Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt. Ta giúp ngươi đính hôn. Vẫn là thôi đi. Không có chút nào do dự cùng chân chờ, Trình Cẩm Nguyệt lắc đầu, trả lời, đại ca đại tẩu đều còn ở đâu? Đại nhà vẫn là nghe chính ngươi cha mẹ an bài đi. Nhưng tam nhà cùng ngũ nha việc hôn nhân, không đều là tứ thẩm ngươi giúp đỡ định ra. Vì sao biến đổi thành ta, tứ thẩm sẽ không chịu giúp ta đâu. Mang theo như vậy một chút không cam lòng, hứa đại nhà hô lên nàng ủy khuất cùng khó chịu. Bất quá ngay sau đó, hứa đại nhà lại vội vàng thu thập hảo tâm tình, biến hóa ngữ khí. Tứ thẩm, ta thật sự không phải không hiếu thuận, cũng không phải không muốn nghe ta cha mẹ nói. Chẳng qua, ta cha mẹ người đều ở hứa gia thôn. Căn bản không thể nào giúp ta tìm một môn không tồi hảo việc hôn nhân. Hơn nữa ta cũng không nghĩ quá mức khó xử bọn họ, làm cho bọn họ đi theo cùng nhau sốt ruột cùng lo lắng. Ngươi không nghĩ khó xử chính mình cha mẹ, cho nên liền tìm thượng ta cái này tứ thẩm. Cười như không cười nhìn hứa đại nha, trình cầm nguyệt ngữ khí rất là không chút để ý, nói ra lời nói lại là phá lệ sắc bén, chính là ta cái này tứ thẩm cũng không thể nào giúp ngươi tìm một môn không tồi hảo việc hôn nhân a Ngươi tìm tới ta, ta lại có thể làm sao bây giờ? Tứ Thẩm, ngài không cần nói như vậy. Ta biết đến, chỉ cần ngài nguyện ý giúp ta, liền khẳng định có thể vì ta tìm một môn thực tốt việc hôn nhân. Căn bản không tin trình Cẩm Nguyệt trả lời, hứa đại nha chắc chắn trình Cẩm Nguyệt chỉ là ở cố ý có lệ nàng thôi. Ngươi thật đúng là xem trọng ta. Trình Cẩm Nguyệt lần thứ hai lắc đầu, ngữ khí rất là không lưu tình, muốn cho ngươi thất vọng, rồi, ta xác thật không có biện pháp, cũng giúp không được ngươi vội. Tứ Thẩm. Hứa đại nha nước mắt xoè liền hạ xuống, hai đầu gối một loan. Vì gối trình cẩm nguyện trước mặt, tứ thẩm, xem ở tứ thúc tình cảm thượng, ngài liền giúp giúp ta lần này đi. Ta thể, đây là cuối cùng một lần. Chỉ cần ngài giúp ta tìm một môn việc hôn nhân, ta bảo đảm không nói hai lời lập tức xuất giá, lại sẽ không cho ngài thêm bất luận cái gì phiền thoái. Đại nha, ta là thật sự không biết người rốt cuộc là ở cầu ta hỗ trợ, vẫn là ở huy hiệp ta. Hướng tới hứa đại nha than nhẹ một tiếng, trình cẩm nguyện đứng dậy, cũng không thượng hứa đại nha đường, bất quá, ta còn là câu nói kia. Ta không thể giúp ngươi Hứa đại nha đột nhiên ngẩn đầu lên, không dám tin tưởng nhìn trình cầm nguyệt. Nàng đều đã quỷ xuống tới cầu trình cầm nguyệt, trình cẩm nguyệt cư nhiên vẫn là không chịu giúp nàng. Bất quá là một môn việc hôn nhân mà thôi, đối trình cầm nguyệt tới nói chẳng lẽ không phải đơn giản nhất bất quá sao. Không còn sớm, đại nha ngươi đi về trước thu thập đồ vật đi. Đỡ phải lâm xuất phát thời điểm vội vội vàng vàng chi gian, ngược lại lậu hạ đồ vật không mang, như vậy liền phiền thoái. Không có nhiều xem hứa đại nha liếc mắt một cái. Trình Cẩm Nguyệt này nói xong, liền cũng không quay đầu lại thẳng rời đi. Bốn Hứa Đại Nha còn muốn kêu trụ Trình Cẩm Nguyệt, lại là đã không có cơ hội. Đối nàng, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự chút nào dư thừa kiên nhẫn cũng không có. Chơ mắt nhìn Trình Cẩm Nguyệt bóng dáng càng đi càng xa, Hứa Đại Nha một mông ngồi dưới đất, trên mặt hiện lên phẫn hận thần sắc. Nàng sẽ không như vậy bỏ qua. Trình Cẩm Nguyệt mơ tưởng đuổi nàng rời đi Đế Đô Hoàng Thành, nàng nhất định phải gả tới Đế Đô Hoàng Thành, lại không cho người khác nhục nhã nàng khả năng. Cùng Hứa Đại Nha giống nhau không nghĩ rời đi người, không thể nghi ngờ chính là Hứa Tuệ. Nay không, Trình Cẩm Nguyệt vừa mới thoát khỏi Hứa Đại Nha dây dưa, lại bị Hứa Tuệ cấp ngăn chặn. Hứa Tuệ đã ở ngoài cửa đứng một hồi lâu. Danh mạch thấy Hứa Đại Nha ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt là cỡ nào mất mặt lúc sau, Hứa Tuệ yên lặng thu hồi nguyên bản tính toán vọt vào đi giúp Hứa Đại Nha nói thượng vài câu lời hay bước chân, cô ý hướng tới một bên né tránh. Giờ phút này nhìn thấy Trình Cẩm Nguyệt ra tới, Hứa Tuệ trước tiên đón đi lên, tư tẩu Ta có một số việc muốn tìm ngươi nói. Ta bên này có việc muốn nội, ngươi có chuyện gì chỉ lo đi tìm ngươi tứ ca nói. Không có dừng lại bước chân, trình cầm nguyệt trực tiếp vòng qua hứa tuệ. Hứa minh chi chính là lên tiếng, làm nàng không cần để ý tới hứa tuệ. Trình cầm nguyệt đối hứa minh chi lời nói từ trước đến nay tin phục Tại đây sự kiện thượng càng là kiên quyết cùng hứa minh chi mặt trận thống nhất, tự nhiên liền sẽ không nhiều cùng hứa tuệ nói nửa cái tự. Không được không được. Ta muốn nói việc này cùng tứ ca không thể nói. Cần thiết đến tìm tứ tẩu ngươi nói mới được. Tứ tẩu ngươi là được giúp đỡ, nghe ta đem nói cho hết lời đi. Ta thật vất vả mới đến đế đô hoàng thành một lần, cũng là khó được cầu ngươi giúp một lần hội, tứ tẩu ngươi ngàn vạn muốn giúp giúp ta. Hứa tuệ cùng hứa đại nhà lớn nhất khác nhau, chính là hứa tuệ càng thêm khoát phải đi ra ngoài. Giống hứa đại nhà chỉ là tốn trình cầm nguyện tay áo, hứa tuệ lại là trực tiếp liền đôi tay cùng sử dụng ôm lấy trình cẩm nguyện cánh tay, nói cái gì cũng muốn lôi kéo trình, cẩm nguyệt, không chuẩn trình cẩm bung tay. Bị Hứa Tuệ ôm lấy cánh tay, Trình Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tứ Tẩu, Tứ Tẩu, ta hảo Tứ Tẩu, ta liền cầu xin ngươi, ngươi liền giúp giúp ta được không?" Hứa Tuệ đương nhiên sẽ không buông ra Trình Cẩm Nguyệt. Nàng chẳng những không có buông ra tay, biến nói còn biên cơ cơ Trình Cẩm Nguyệt cánh tay, làm nũng ý vị thật là rõ ràng, "Tứ Tẩu, ngươi tốt nhất. Ngươi chính là chúng ta lão Hứa ra tốt nhất tẩu tử, ta lòng tràn đầy tưởng đều là ngươi cái này Tứ Tẩu đâu." Ta tứ ca có thể đem ngươi cưới trở về, thật là ta tứ ca tám đời đã tu luyện phức khí, cũng là chúng ta là hứa ra tổ tiên tích đức. Đừng nói, hứa tuệ khen người ngôn ngữ so với hứa đại nhà, vẫn là càng thêm dễ nghe. Chỉ xem nàng không ngừng hướng trình cẩm nguyệt trên đầu mang cao mũ, sẽ biết. Nếu như hứa tuệ không có tồn mặt khác ý xấu, riêng là nghe hứa tuệ như vậy khen ngôn ngữ, trình cẩm nguyệt có lẽ năng lực tính tình đi xuống nhiều nghe một chút. Bất quả hứa tuệ về điểm này lòng dạ hẹp hỏi Trình Cẩm Nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Tự nhiên, nàng đối hứa Tuệ khen cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú. Đa tạ tiểu muội ngươi đối ta cái này tứ tẩu khẳng định cùng tán thành. Nếu như tiểu muội thật sự cảm thấy ta như vậy hảo, không bằng đi tìm ngươi tứ ca nói nói, làm cho ngươi tứ ca mặt nhiều khen khen ta cái này tứ tẩu là cỡ nào hảo. Trình Cẩm Nguyệt vừa ra thành, lần thứ hai đem Hứa Minh Chi dọn ra tới, nhẹ nhàng liền đem Hứa Tuệ đẩy đến Hứa Minh Chi trước mặt. Hứa Tuệ cũng không dám tiếp cái này lời nói. Đối hứa minh chi cái này tứ ca, nàng phát ra từ nội tâm sợ hãi, cũng nhịn không được sẽ e ngại. Húng chi nàng sẽ khen trình cầm nguyệt, không ngoài là muốn lấy lòng trình cầm nguyệt, hống trình cẩm nguyệt đáp ứng lưu lại nàng. Nếu là nàng khen cũng không thể giúp nàng thuận lợi lưu tại đế đô hoàng thành, nàng làm cái gì còn muốn vô nghĩa nói trình cầm nguyệt hảo. Nàng thực nhận sao? Như thế nghĩ, hứa tuệ vội vàng thoái thác nói, tứ tẩu, ta tứ ca là người nào nha? Hắn như vậy thông minh, ngươi là cỡ nào hảo? Ta tứ ca khẳng định đều xem ở trong mắt, trong lòng cũng khẳng định so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, không cần ta chạy tới nói. Ngươi cũng biết ta tứ ca tính tình, hắn không phải cái loại này thích kêu kêu quát qua người. Vạn nhất ta chạy tới dịu dít nói cả buổi lại rước lấy tứ ca không mừng, kia không phải hoàn toàn ngược lại, lại còn có hảo tâm làm chuyện xấu. 339, đệ 339 trương. Như thế nào chính là hảo tâm làm chuyện xấu? Chỉ cần tiểu mội ngươi đi theo ngươi tứ ca nói. Ngươi tứ ca khẳng định nguyện ý nghe. Vừa lúc, cũng giúp đỡ ta cái này tứ tẩu lại ở ngươi tứ ca trước mặt bác cái ấn tượng tốt. Trình Cẩm Nguyệt vừa nói vừa hướng tới Hứa Tuệ cười cười, không mang theo bất luận cái gì có lệ cùng dối trá, rất là chân thành đưa ra cái này kiến nghị. Trình Cẩm Nguyệt cười thực sán lạn, Hứa Tuệ lại là nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, túng. Mặc kệ có phải hay không thiệt tình, nàng đều tuyệt đối không có khả năng đi tìm Hứa Minh Chi. Trừ phi nàng tưởng lập tức bị đuổi ra đi, Đơ Ly Đế đô hoàng thành. 4. Tứ tẩu bởi vì quá mức khẩn trương, Hứa Tuệ nháy mắt trở nên có chút nói lắp, "Này, ta, tiểu muội đừng nóng độ, ngươi tứ ca còn có một canh giờ mới trở về, không bằng ngươi về trước phòng hảo hảo tổ chức tổ chức ngôn ngữ, ta phụ một chút chờ lát nữa muốn như thế nào cùng ngươi tứ ca khen ta cái này tứ tẩu. So với Hứa Tuệ khẩn trương cùng nói lắp, Trình Cẩm Nguyệt thái độ liền rất là bình tĩnh cùng thong dong, tiếp theo lại giúp Hứa Tuệ ra một cái nho nhỏ đề nghị. Hứa Tuệ đã nói không nên lời lời nói. Nhìn Trình Cẩm Nguyệt trên mặt tươi cười, nàng thậm chí không biết Trình Cẩm Nguyệt đến tụt cùng có phải hay không cố ý. "Hảo tiểu muội, ta là thật sự rất bận, liền không bồi ngươi đứng ở chỗ này nói chuyện." Thừa Dịp Hứa Tuệ đã chịu cực đại khiếp sợ khe hở, Trình Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng thoát khỏi Hứa Tuệ bắt lấy nàng cánh tay tay, đi ngọt bảo nhà ở. Trong phòng, Ngọt Bảo đã tỉnh, chính Tử Hỷ Bảo mang theo chơi. Hỉ Bảo như thế nào chạy đến Ngọt Bảo phòng? Nhìn đến hỷ Bảo cũng ở, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Nàng con tính toán trước đem Ngọt đánh thức. Ở mang theo ngọt bảo cùng đi hỉ bảo nhà ở tầm thường thời điểm, đều là hỉ bảo ngủ đến thời gian càng dài, mỗi khi đều đến trình cầm nguyệt cùng ngọt bảo đi tiêu mới bằng lòng tỉnh. Ta tới bồi ngọt bảo chơi, hỉ bảo chấp trước mắt, ngữ khí rất là đáng yêu, nói xong còn nhăn lại mặt, chỉ vào ngoài cửa nói, ta bị đại đường tỷ cấp đánh thức. Bởi vì hỉ bảo cùng ngọt bảo còn không có lớn lên, trình cầm nguyệt liền cũng không đem hỉ bảo cùng ngọt bảo phân đi mặt khác sân, mà là vẫn luôn cùng nàng cùng hứa minh chi ở tại một cái trong viện cũng là bởi vì này, Hứa Đại Nha những cái đó tiếng hồn nào, liền vừa lúc chuyển tới hỷ Bảo trụ nhà ở, đem hỷ Bảo cấp đánh thức. Ta cũng nghe tới rồi." Ngật Bảo gật gật đầu, phu hòa nói, "Lần sau nương sẽ nhắc nhở các người đại đường tỷ, làm nàng thanh nghiêm lại tiểu một ít." Không hề nghi ngờ Trình Cẩm Nguyệt là muốn đem Hứa Đại Nha cấp tiến đi. Nhưng lấy Hứa Đại Nha cản quấy tính tình cùng tính tình, nếu như Hứa Đại Nha một hai phải náo chết nháo sống không chịu chạy lấy người, thật đúng là sẽ có lần sau lại náo đến Trình Cẩm Nguyệt sân khả năng tính. Này đây Trình Cẩm Nguyệt đáp lại Hỉ Bảo cùng Ngọt Bảo hứa hẹn là nhắc nhở hứa đại nhà, mà không phải ngăn chặn lần sau. Đây là Trình Cẩm Nguyệt nhất quán giáo dưỡng hài từ nguyên tắc, cũng không sẽ bởi vì Hỉ Bảo cùng Ngọt Bảo con nhỏ, nàng liền tùy ý tìm cái lấy cớ có lệ bọn họ. Ngược lại, chỉ cần là Trình Cẩm Nguyệt nói ra hứa hẹn, nàng đều sẽ kiên định chấp hành, kiệt lực đi hoàn thành. Điểm này, Hứa Minh Chi cũng là giống nhau, phu thê hai người có thể nói là đặc biệt ăn ý. Kia nương ngươi cũng nhớ rõ nhắc nhở tiểu cô một chút. Tiểu cô cũng thức xảo. Ngọt bảo tiên ngọn, tính tình cũng thực ngọn, có cái gì nói cái gì, thật là ngây thơ đáng yêu. Tưởng cũng biết mới vừa rồi nàng cùng hứa tuệ ở trong sân nói chuyện thời điểm, bị hỉ bảo cùng ngọt bảo đều nghe được. Chinh cầm nguyệt gật gật đầu, cười sờ sờ ngọt bảo đầu, còn muốn hay không ngủ tiếp một lát. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Hảo! Ngọt bảo ngoan ngoan gật gật đầu, thuận thế kéo lại hỉ bảo tay, tam ca cũng cùng nhau chơi. Ta muốn đi học võ Hỷ bảo nhưng thật ra rất muốn bồi ngọt bảo đi chơi, bất quá hắn hôm nay công khóa còn không có hoàn thành đâu. Nhà mình đại ca cùng nhị ca đều rất lợi hại, đặc biệt là nhị ca công phu cực hảo, hỷ bảo tự nhiên không nghĩ là hậu, vạn sự đều hướng hai cái ca ca làm chuẩn. Ta đây cũng đi. Ngọt bảo không nói hai lời lập tức liền nói tiếp. Ơn, chúng ta cùng đi. Ngọt bảo cũng không phải lần đầu tiên bồi hỷ bảo đi luyện võ, nay đây hỷ bảo trả lời rất là nhanh chóng, không mang theo chút nào do dự cùng chần chờ Hai đứa nhỏ nói chuyện công phu, Trình Cẩm Nguyệt đã giúp bọn hắn mặc hảo. Thấy hai huynh muội đã thương lượng hảo kết quả, lập tức cũng không ngăn cản, tùy ý hỷ bảo mang theo Ngọt Bảo đi tìm Vương một Sơn cùng Vương Một Thủy hai huynh đệ. Cứ việc Ngọt Bảo là nữ nhi, Trình cầm Nguyệt lại không có phá lệ cương chiều. Yêu thương là khẳng định có, nhưng càng có rất nhiều tận khả năng đối xử bình đẳng. Bất quá vô pháp tránh cho, Trình cầm Nguyệt đối Ngọt Bảo nhiều ít vẫn là có chút bất công, đây cũng là không tranh sự thật. Nhắc tới Ngọt học võ việc này, Trình Cẩm Nguyệt cũng cảm thấy thực thần kỳ. Ban đầu Ngọt Bảo vừa mới học đi đường thời điểm, Trình Cẩm Nguyệt là thiệt tình đem cái này tiểu khuê nữ trở thành hương hương mềm mại tiểu láo đồng cùng tiểu cục Cưng đang xem đái Không thành tưởng Ngọt Bảo không hề dự triệu liền trương hiện ra nàng không giống bình thường, lại là tùy Trình Cẩm Nguyệt cái này mẫu thân, tay chân phá lệ có lực nhi, luyện khởi công phu tới thật làm ít công to. Thêm chí Ngọt Bảo thực thích đi theo Hỉ Bảo cùng nhau, bất luận Hỉ Bảo làm cái gì, Ngọt Bảo đều phải cùng nhau. Thậm chí với hỷ bảo ở học biết chữ cùng công phu thời điểm liền cùng nhau tiện thể mang theo ngọt bảo, hai huynh muội cơ hội là vô luận làm chuyện gì đều phải ghé vào một hối, giống đủ phúc bảo hòa lộc bảo khi còn nhỏ giống nhau. Trinh cầm nguyện tự nhiên là cực kỳ nhạc thấy mấy cái nhì nữ chi gian đều có thể tương thân tương ái. Cho nên đối với ngọt bảo thích đi theo hỷ bảo cùng nhau học công phu, nàng liền cũng nghe chi nhầm chi. Ngay cả hứa minh chi, ở chính mắt gặp qua vài lần ngọt bảo cùng hỷ bảo cùng nhau đứng tấn tư thế sau. Cũng lựa chọn ngầm đồng ý đơn giản là hai huynh muội trên mặt biểu tình đều thực nghiêm túc, mang theo không cần nói cũng biết chấp nhất, càng mang theo tràn đầy vui mừng. Hứa minh chi ở nào đó quan niệm thượng, cung trình cẩm nguyệt là thật sự thực giống nhau. Hắn sẽ không bởi vì ngọt bảo là nữ nhi, liên ước thúc ngọt bảo không chuẩn làm cái gì, cần thiết làm cái gì. Bọn họ hứa ra vốn dĩ liền không phải cái gì nhà cao cửa rộng, hắn cũng không nghĩ tới một hai phải ngọt bảo biến thành dưỡng ở thâm, khuê, nhã nhặn lịch sự nữ tử chỉ cần ngọt bảo chính mình quá vui vẻ vui sướng, Hứa Minh Chi liền không có bất luận cái gì dị nghị. Đại sư phụ, nhị sư phó, chúng ta tới." Quen cửa quen lẻo chạy đến Vương Gia huynh đệ trụ sân, Hỉ Bảo cùng Phúc Bảo cùng nhau hô. "Tam thiếu gia cùng tứ tiểu thư tỉnh ngủ. Có đói bụng không?" Mới vừa làm tốt điểm tâm, nghe được Hỉ Bảo cùng Phúc Bảo thanh âm, trong viện truyền đến ôn nhu lại nhiệt tình chiêu đãi thanh. Từ Phúc Bảo hòa Lộc Bảo bắt đầu tiến cung đi đọc sách biết chữ, Vương Mộ Sơn hai huynh đệ dần dần liền nhàn xuống dưới. Lấy bọn họ hai người bản lĩnh cũng không phải không thể lặng lẽ theo vào cùng, nhưng lại bị hứa minh tri cấp ngăn lại tới. Tuy rằng chính mình thân khế đã trả lại đến bọn họ trong tay, nhưng vương gia huynh đệ vẫn luôn cũng chưa rời đi hứa ra. Càng sâu đến bọn họ còn đều bị hứa mãi mãi lấy trưởng bối thân phận định ra việc hôn nhân, thủy đến, cử, thành cưới phu nhân, mà nay càng là lên làm hài tử cha. Vương gia hai vị phu nhân đều là trình cẩm nguyệt giúp đỡ suy tính quá, đều là thực hiện huệ tính tình, cùng vương gia huynh đệ ân ái có thêm. Nhật tử quá thật sự là hòa thuận vui vẻ. Cũng bởi vì vương gia huynh đệ quan hệ, hai vị vương phu nhân đối hứa ra rất là thân cận, đối phúc bảo bọn họ bốn huynh muội cũng không phải thường hiền lành tự ái. nay không, vừa thấy đến hỉ bảo cùng ngọt bảo, các nàng lập tức liền mang sang tới thức ăn. Không ăn. Chúng ta tới tìm đại sư phụ cùng nhị sư phó học đánh quyền Ngọt ngào hướng tới hai vị vương phu nhân lắc lắc đầu, ngọt bảo trả lời. Tiêu hành. Hai người các ngươi đi trước học đánh quyền Này đó điểm tâm trước cho các người lưu trữ, đợi lát nữa đi thời điểm mang theo. vừa lúc cũng bưng cho lão phu nhân cùng phu nhân bọn họ nếm thử. Vương đại phu nhân thân thủ làm được điểm tâm, vốn là chuẩn bị hứa ra người phần. Giờ phút này nhìn thấy hỉ bảo cùng ngọt bảo lại đây, liền nghĩ làm cho bọn họ cùng nhau mang về. Cảm ơn đại sư mẫu. Bởi vì không có đem vương ra người coi là người ngoài, hỷ bảo trả lời thức mau gật đầu nói. Cảm tạ cái gì? Đều là hẳn là. Hôm nay đại sư mẫu tân thay đổi khẩu vị, thả hai người các ngươi yêu nhất ăn đậu đỏ, chế chút hai người các ngươi đếm thử ăn ngon không. Nếu là cảm thấy ăn ngon, đại sư mẫu lần sau lại cho các ngươi hay làm. Nếu là cảm thấy không thể ăn, cũng nói cho đại sư mẫu, đại sư mẫu lại cải tiến cải tiến. Vương Đại Phu nhân ngữ khí rất là mềm nhẹ, hống hỉ bảo cùng ngọt bảo nói. Đại sư mẫu làm khẳng định đều ăn ngon. Ngọt bảo giữ chặt vương Đại Phu nhân tay, trả lời. Tứ tiểu thư nhất ngoan. Vương Đại Phu Nhân là thật sự thực thích mà bảo. Chính là đối đãi nhà mình tiểu tử, đều không có ngọt bảo như vậy sủng chìm. Ta cũng thích ăn Đại Sư Mẫu làm điểm tâm. Khi bảo không có ngọt bảo sẽ làm nũng, tính tình lại cũng hoàn toàn không chất phát, nên khen thời điểm trước nay đều không thể thiếu hắn. Đại Sư Mẫu làm điểm tâm ăn ngon, Nhị Sư Mẫu hầm ngọt canh muốn hay không cũng nếm thử. Nói chuyện công phu, Vương Nhị Phu Nhân cũng mang sang tới hai chén ngọt canh. Nói đến cũng là vừa khéo. Vương đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều thực am hiểu thức ăn. Đại phu nhân ở điểm tâm thượng rất có tâm đắc, nhị phu nhân tắc càng am hiểu ngọt canh cùng nấu canh, thực sự phối hợp thích đáng, thiên y yểu vô phùng. Thật là ứng câu kia không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, thẳng làm hứa mãi mãi kinh ngạc cảm thán không thôi. Nhị sư Mậu giúp ta cùng muội muội lưu trữ. Chờ ta cùng muội muội đánh xong quyền, lại đến tìm nhị sư Mậu ăn một canh. Kỳ bảo ánh mắt sáng ngời, lại vẫn là cự tuyệt. Chính sự quan trọng Tuy rằng rất muốn ăn ngọt canh, bất quá hắn còn phải nhiều nhẫn nhẫn. Cũng đúng. Nhị sư mẫu đem ngọt canh cùng các người đại sư mẫu điểm tâm phóng cùng nhau, chế chút tam thiếu ra cùng tứ tiểu thư trực tiếp lại đây ăn. Vương nhị phu nhân cũng là cái ôn hòa tính tình, lập tức liền trả lời. ân ơn, tốt, phiền thoái nhị sư mẫu trước giúp ta cùng tam ca thu hồi tới. Ngọt bảo giúp đỡ cùng nhau gật đầu nói. Không có biện pháp, nhà mình tam ca yêu nhất ăn ngọt canh, hơi không lưu ý không chừng nhà nàng tam ca đã bị quải, mang đi. Vương Nhị phu nhân cũng thực hiểu biết Hỉ bảo yêu thích. Bị Ngọt bảo như vậy vừa nói, Nhị phu nhân không khỏi liền cười, quyết đoán tướng tài mới vừa mang sang tới Ngọt canh lại cấp bưng đi vào. Cùng lúc đó, Vương Đại phu nhân cũng là giống nhau động tác, đem trong tay Điểm tâm cũng lần thứ hai đưa về phòng bếp. Hỉ bảo cùng Ngọt bảo liếc nhau, liền từng người xoay người đi tìm Vương một Sơn cùng Vương một Thủy. Tuy rằng là cùng nhau luyện võ, nhưng là giáo Hỉ bảo sư phó là Vương một Sơn, giáo Ngọt bảo đây là Vương một Thủy. Ban đầu biết được việc này thời điểm, Trinh Cẩm Nguyệt còn kinh ngạc quá. Bất quá sự thật chứng minh, Ngọt Bảo sắc thật cùng Vương Một Thủy càng hợp ý, thật đúng là làm cho bọn họ mọi người đều thực ngoài ý muốn, lại mặc danh lại thật là thảo hỉ, cản đều ngăn không được. 340, Đệ 340 Trương Nói đến hỉ bảo cùng Ngọt Bảo bái sư phó chuyện này, Vương Một Sơn cùng Vương Một Thủy cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Như Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo, Phúc Bảo tính tình càng thêm sinh động, cùng Vương Một Sơn ở chung càng tốt. Lộc bảo tính tình trầm ổn Không thể nghi ngờ liền tùy Vương Một Thủy, mà thay đổi hỉ bảo cùng Ngọt Bảo, tác ra như vậy điểm tiểu ngoài ý muốn. Ngay từ đầu thời điểm, Vương Một Sơn càng xem trọng đương nhiên là Ngọt Bảo. Tuy rằng Ngọt Bảo là cái tiểu cô nương, nhưng Ngọt Bảo diện mạo đặc biệt điểm Mỹ, Vương Một Sơn thấy thế nào đều thích. Thêm chi nghĩ đến Vương Một Thủy tính tình như vậy lạnh băng trầm mặc, vạn nhất sợ hãi Ngọt Bảo nhưng làm sao bây giờ. Ngọt Bảo như vậy đáng yêu, Vương Một Sơn thực sự xem không được Ngọt Bảo rớt nước mắt. Cho nên đương hỉ bảo cùng ngọt bảo lần đầu tiên đứng ở vương một sơn cùng vương một mặt nước trước thời điểm, vương một sơn há mồm liền chuẩn bị điểm ngọt bảo tên, muốn từ hắn tới giáo ngọt bảo. Không thành tưởng ngọt bảo lại là chủ động chạy đến vương một thủy trước mặt, muốn đi theo vương một thủy học công phu. Ngược lại là hỉ bảo, bị để lại cho hắn. Lúc đó vương một sơn còn lo lắng ngọt bảo một cái nũng nịu tiểu cô nương, khẳng định sẽ bị vương một thủy lạnh băng tính tình cấp doa sợ. Ai ngờ đến ngọt bảo lăng là cùng vương một thủy ở chung thực hảo. Xa so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm hòa hợp. Hơn nữa Ngọt Bảo cùng Lộc Bảo bất đồng, Ngọt Bảo mỗi lần nhìn thấy Vương Một Thủy đều sẽ cười đặc biệt ngọn, cũng sẽ trực tiếp chạy tới ôm lấy Vương Một Thủy đùi, không kiêng nghể gì lấy mềm, mềm, nu, nu ngự khi cùng Vương Một Thủy làm nũng, chưa từng có bị dọa đã khóc. Trời biết lúc ấy Vương Một Thủy còn không có cái gì phản ứng, Vương Một Sơn đã bị khiếp sợ. thằng đến chính mắt thấy Ngọt Bảo cùng Vương Một Thủy ở chung vài ngày sau, Vương Một Sơn lúc này mới rốt của kiến lòng Nhà mình huynh đệ tính tình cùng tính tỉnh Vương Một Sơn tự nhiên cũng là có nhất định hiểu biết. Hắn so với ai khác đều nhìn ra được tới, Vương Một Thủy là thật sự không có không kiên nhẫn, cũng là thật sự đối Ngọt Bảo phá lệ dung túng cùng yêu thương. Lại sau đó, Ngọt Bảo theo Vương Một Thủy học công phu một chuyện, cứ như vậy định rồi xuống dưới. Bất quá cũng là ở dạy Hỷ Bảo cùng Ngọt Bảo một đoạn thời gian lúc sau, Vương Một Sơn mới thiết thực ý thức được, Ngọt Bảo học võ thiên phú cùng Lộc Bảo rất giống, thoáng thắng qua Phúc Bảo cùng H� Vương Mộc Sơn đối ngọt bảo cùng Vương Một Thủy học công phu việc này, liền càng thêm không lo lắng. Đều nói tốt sư phó không hảo tìm, thiên tư xuất chúng đồ đệ càng là ngàn dặm mới tìm được một, rất khó động tới. So sánh với dưới, Vương Một Thủy công phu sắc thật so Vương Một Sơn càng tốt. Là Vương Một Thủy giáo ngả bảo, cũng liền sẽ không mai một ngọt bảo chắc tuyệt thiên tư, có thể nói danh xứng với thật. Đương nhiên, Vương Một Sơn cũng không phải nói, phúc bảo cùng hỉ bảo thiên tư liền rất kém, kém đến chỉ có thể hắn tới giáo, mà không phải Vương Nhất Thủy giáo. Khi thật hắn công phu cũng không tồi, giáo khởi Phúc Bảo cùng Hỷ Bảo tuyệt đối sẽ không hủy hoại hai đứa nhỏ tư chất, cũng có thể bảo đảm hai đứa nhỏ cả đời đều được lợi vô cùng. Đại sư phụ, Ngọt Bảo khinh công lại so với ta hảo. Vừa thấy đến Vương Một Sơn, Hỷ Bảo liền chạy qua đi. Người khinh công cũng không kém. So với Phúc Bảo, Hỷ Bảo muốn càng thêm chăm chỉ cùng nghiêm túc. Cho nên mỗi khi đối Hỷ Bảo, Vương Một Sơn đều là cổ vũ là chủ. Nếu là thay đổi Phúc bảo, Vương Mộc Sơn khẳng định chính là không khách khí trực tiếp đả kích. Vẫn là ngọt bảo lợi hại một ít. Thì Bảo không coi là tranh cường háo thắng tính tình, cũng sẽ không đi ghen ghét ngọt bảo so với hắn càng có thiên tư. Bất quá hắn người này rất là thật sự, chỉ cần là sự thật, hắn liền khẳng định sẽ không phủ nhận, mà là nghiêm túc đi đối mặt. Không quan hệ. Mấy ngày nữa ngươi cũng có thể cùng ngọt bảo giống nhau lợi hại. Vô Vô hỉ bảo bả vai, Vương Một Sơn nói. "Ừ." Thật mạnh gật gật đầu, Kỳ Bảo âm thầm hạ quyết tâm. Hắn quyết tiếp mấy ngày đều phải càng thêm khắc khổ. Hỉ Bảo nhưng thật ra không muốn cùng Ngọt Bảo một tranh cao thấp, cũng không phải một hai phải đem Ngọt Bảo đạp lên dưới chân. Mà là ở hắn trong lòng, Ngọt Bảo lại lợi hại cũng là muội muội, nếu là gặp được nguy hiểm, không thể làm Ngọt Bảo bảo hộ hắn, hẳn là trái lại, hắn cái này ca ca bảo hộ Ngọt Bảo mới đúng. Cho nên Hỉ Bảo mặc kệ là học đọc sách biết chữ, vẫn là luyện công phu, đều phá lệ khắc khổ cùng dụng tâm, chính là muốn về sau lớn lên có thể tự hắn bảo hộ Ngọt Bảo mà không phải chờ Phúc Bảo đứng ở hắn trước người, cũng không cần quá vất vả, người đã học được thực hảo. Vừa thấy Hỷ Bảo phản ứng liền biết Hỷ Bảo lại muốn khắc khổ thêm luyện, Vương một Sơn vội vàng nói, nói đến cũng là hảo chơi, đều là thân huynh đệ, Phúc Bảo công phu cũng không bằng Lộc Bảo, nhưng là Phúc Bảo liền chưa bao giờ sẽ xuất ruột, càng thêm sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng cũng áp lực, mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở. Trái lại Hỉ Bảo lại sẽ không như vậy. Vừa thấy đến Ngọt Bảo công phu so với hắn hảo, Hỷ Bảo nhất định sẽ càng thêm khắc khổ, thực sự làm Vương Một Sơn cái này sư phó cảm thấy sốt ruột cùng đau lòng. Hỷ Bảo cũng không có đồng ý Vương Một Sơn khuyên can, mà là lắc đầu, nghiêm túc nhìn Vương Một Sơn nói, Đại sư phụ, ta về sau phải bảo vệ ngọt bảo. Ngươi về sau nhất định có thể làm được. Hỷ Bảo quyết tâm cũng không khó coi phá, thêm chi Hỷ Bảo cũng chưa bao giờ giấu giếm quá bất luận kẻ nào. Vương Một Sơn cái này sư phó tự nhiên là trong lòng hiểu rõ, không cần nhiều lời. Vương một Sơn càng nhiều vẫn là cổ vũ cùng trấn An là ta nhất định có thể làm được lúc này đây hủ bảo bắt đầu cũng không phải thực dùng sức lại phá lệ kiên định mắt thấy hỷ bảo muốn luyện rất là vất vả Vương một Sơn nghĩ rồi lại nghĩ thừa dịp hỷ bảo đang ở nỗ lực đánh quyền hắn lặng lẽ đi tìm Vương một thủy người có thể hay không hơi chút thả chậ một chút thiếu dạy cho Ngọt Bảo một ít công phu đem Vương một thủy tún đến một bên Vương một Sơn ôn tồn cùng này đánh lên thương lượng nàng hiện tại tiến độ đã rất chậm Vương một mặt nước vô biểu tình trả lời. Phía trước dạy dỗ lộc bảo công phu thời điểm, vương một thủy giáo càng mau Mà nay thay đổi ngọt bảo, vương một thủy tốc độ thực sự thả chậm không ít. Ta biết. Nhưng ngọt bảo cùng hỉ bảo thiên tư bất đồng. Ngọt bảo học thật tốt quá, hỉ bảo sẽ thực vất vả. Vương một sơn cũng không phải không nghĩ ngọt bảo công phu luyện càng tốt, hắn chỉ là quá đau lòng hỉ bảo, không nghĩ hỉ bảo quá vất vả, quá mệt mỏi. Đáp lại vương một sơn, là vương một thủy thật lâu sau trầm tr Khi bảo đứa nhỏ này làm chuyện gì đều thực nghiêm túc. Hắn cũng không phải một hai phải cùng Ngọt Bảo tranh cường hào thắng, càng không phải một lòng muốn cướp đi Ngọt Bảo nổi bật. Hắn chỉ là phát ra từ nội tâm muốn bảo hộ Ngọt Bảo cái này muội muội, đây là hắn thân là ca ca hẳn là làm được. Thấy Vương Một Thủy không nói tiếp, Vương Một Sơn trưởng than một tiếng, bắt đầu cùng Vương Một Thủy lại nhại nói. "Hảo." Cuối cùng, Vương Một Thủy vẫn là đáp ứng rồi. Vương Một Sơn nguyên bản là không ôm hy vọng. Rốt cuộc Vương Một Thủy làm việc đặc biệt nghiêm túc. Lại là đề cập đến giáo đồ đệ công phu, chỉ sợ căn bản là sẽ không tha thủy. Nhưng hắn không nghĩ tới, Vương Một Thủy cư nhiên thật sự ứng hắn. Có như vậy trong ngay mắt, Vương Một Sơn thậm chí không có phản ứng lại đây. Hắn vừa mới có phải hay không nghe lầm. Một thủy có mở miệng nói chuyện sao? Khi bảo thực hảo. Đối mặt Vương Một Sơn khiếp sợ, Vương Một Thủy nhấp môi, khó được nhiều lời mấy chữ. Nếu là thay đổi lộc bảo muốn cùng ngọt bảo so tiến độ, Vương Một Thủy khẳng định sẽ không để ý tới. không phải không phải thích Phú Bảo Mà là hắn biết do Phúc Bảo đặc biệt yêu thích tự do tự tại nhàn nhã tính tình. Nếu như Phúc Bảo đưa ra yêu cầu này, hơn phân nửa chính là đơn thuần vì lười biếng. Nhưng là hỷ bảo bất đồng. Hỷ bảo là cái làm sở hữu sự tình đều rất là nghiêm túc tính tình. Hơn nữa như nhau Vương Một Sơn lời nói, hỷ bảo tưởng chính là muốn bảo hộ ngọt bảo cái này muội muội chỉ cần này phân dụng tâm liền rất đáng giá khen. Ngươi cũng như vậy cảm thấy đúng không? Không phải hỏi lại, mà là khẳng định ngữ khí, Vương Một Sơn nói liền để thấp thanh âm Để sát vào vương một thủy, một thủy, bằng không ngươi đem ngươi sở trường tuyệt học cũng dạy cho hỷ bảo. Ta biết ngươi đã bắt đầu giáo lộc bảo, ngươi hẳn là không chuẩn bị dạy cho ngọt bảo đi. Nói lời thật lòng, ban đầu vương một sơn còn tưởng rằng vương một thủy là sẽ không giáo lộc bảo. Dù sao lộc bảo cũng không cần đi đương ám vệ căn bản không cần học cái này tuyệt học. Lấy lộc bảo tiến độ, chẳng sợ lộc bảo ngày sau muốn đi khảo võ trạng nguyên, cũng là số một số 2 tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng là Vương Một Thủy vẫn là dạy Lộc Bảo, thực sự làm Vương Một Sơn chấn động. Không giáo. Vương Một Thủy xác thật không tính toán dạy cho Ngọt Bảo. Tuy rằng Ngọt Bảo thiên tư thực hảo, nhất định có thể học được sẽ, nhưng là hắn tuyệt học quá mức huyết tinh, tàn nhẫn, cay, không thích hợp cô nương ra học. Còn nữa, Ngọt Bảo mặt trên có 3 cái ca ca, sắc thật không cần học quá vất vả, cũng không cần quá lợi hại. Kêu Hỷ Bảo. Vương Một Sơn đương nhiên sẽ đem chính mình sở hữu công phu đều dạy cho Hỷ Bảo. Nhưng là muốn hỉ bảo công phu mạnh hơn mà bảo, khẳng định vẫn là cần thiết đến giữa vương một thủy tuyệt học mới được. Làm hắn trước đi theo lộc bảo học. Đảo không phải vương một thủy không nghĩ giáo hỉ bảo, mà là bởi vì hỉ bảo tuổi quá tiểu, không thích hợp quá sớm đi theo hắn học. Làm lộc bảo trước mang theo hỉ bảo luyện, sẽ càng thích hợp hỉ bảo. Hơn nữa ở vương một thủy xem ra, hỉ bảo chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đuổi không kịp ngọt bảo tiến độ thôi. Lấy hỉ bảo cần thêm khổ luyện, thời gian dài, sớm muộn gì sẽ siêu mà bảo Bất quá bởi vì đồng dạng thực thích hủ bảo cho nên Vương một thủy cũng không bài xích đem chính mình tuyệt học cũng dạy cho hỷ bảo làm hỷ bảo trưởng thành đến càng cường đại hơn thật sự vậy nói như vậy định rồi ngươi nhưng không cho đổi ý biết Vương một thủy là đem lộc bảo trở thành thân truyền đệ tử ở giáo sở hữu áp đáy hỏng tất cả đều chuẩn bị truyền cho Lộc bảo này đây Vương một thủy đáp ứng làm lộc bảo giáo hỷ bảo cũng đã thực làm Vương một Sơn vui mừng khôn xiết chỉ cần Vương một thủy chịu ra tay Vương một Sơn chắc chắn Hì bảo tất nhiên sẽ hướng tới một cái khác phương hướng bay nhanh phát triển, công phu cũng sẽ tiến triển cực nhanh, trở nên càng thêm lợi hại. Liên Tính chỉ là làm lộc bảo giáo Hì bảo, Vương một Sơn cũng thật cao hứng. Ân. Gật gật đầu, Vương một thủy giọng nói rơi xuống đất, liền cũng không quay đầu lại lập tức đi hướng Ngả Bảo. Chơ mắt nhìn Vương một thủy lại đi đề điểm Ngả Bảo, Vương một Sơn vừa mới rơi xuống tâm trong khoảnh khắc liền lại treo lên. Thiết Tinh lời nói, ngọt Bảo công phu đã luyện thực hảo. Còn như vậy đề điểm đi xuống. Ngọt Bảo công phu chỉ biết càng ngày càng tốt. Nhưng Cố tình, luyện võ là vì Ngọt Bảo chính mình hảo, Vương Một Sơn lại không thể ngăn đón Vương Một Thủy không cho dạy dỗ, liền chỉ có thể mặc kệ nó. Nghĩ như thế, Vương Một Sơn khổ đại cửu thâm xoay người, tủ rũ lắc đầu, nhanh hơn bước chân đi tìm Hỉ Bảo. Hắn cái này tiểu đồ đệ khẳng định là sẽ không lười biếng, nhưng hắn vẫn là gặp thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm, đỡ phải Hỉ Bảo quá mệt mỏi. Nhà người khác sư phó đều là sợ chính mình đồ đệ lười biếng không hảo hảo võ. Hắn lại là trái ngược, e sợ cho nhà mình đồ đệ quá chăm chỉ. Cũng là không ai. 341, đệ 341 trường. Hứa Minh Chi là cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo cùng nhau trở về trong phủ. Vừa mới trở về, hứa Minh Chi đã bị trình cầm nguyệt cấp ngăn cản xuống dưới. Nói thật, cái này hứa ra dám can đảm ngăn lại hứa Minh Chi, cũng cũng chỉ có trình cầm nguyệt. Thay đổi hứa tuệ, đã có thể không cái này lá gan. Nhỏ giọng đem trong nhà hôm nay phát sinh sự tình đều nói cho hứa Minh Chi biết được. Trình Cẩm Nguyệt không chút nào hàm hồ liền điểm hứa đại nha cùng hứa tuệ tên. Hứa đại nha đảo con hảo. Nàng dù sao cũng là tiểu bối, hứa minh chi cùng Trình Cẩm Nguyệt hoàn toàn có thể không thèm nhìn nàng, tả hữu hứa đại nha việc hôn nhân còn có hứa đại ca cùng hứa đại tẩu lo lắng. Nhưng là hứa tuệ liền rất có chút phiến phức. Tuy rằng hứa tuệ đã xuất giá nhiều năm, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có, nhưng hứa tuệ một hai phải làm ẩm ý hòa ly, mà nay lại trở về hứa gia thôn. Nếu như hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt thật sự vương tay mặc kệ, sẽ bị cuốn lên liền phải là hứa ra ra cùng hứa nãi nãi. Hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt đều là có thể đối hứa tuệ chẳng quan tâm, lại không có biện pháp mặc kệ hứa ra ra cùng hứa nãi nãi bị ăn vào người. Cho nên đối việc này, hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt khẳng định đều sẽ quản, chỉ là xem như thế nào còn thôi. Nàng tường lưu lại, khiến cho nàng lưu lại. Ở hứa ra ra cùng hứa nãi nãi xác định phải về hứa ra thôn lúc sau, hứa Minh chi liền suy xét quá việc này Hứa tuệ thực sự quá yêu lan lộn hứa ra ra cùng hứa mãi mãi tuổi tác đã là lớn, thật là không nên lại chịu này phân tội. Nay đây ở hứa minh chi tính toán nội, nếu như hứa ra ra cùng hứa mãi mãi người ở đế đô hoàng thành, hứa tuệ liền khẳng định đến ở hứa ra thôn ốc. Ngược lại, mà nay hứa ra ra cùng hứa mãi mãi muốn hồi hứa ra thôn, như vậy hứa tuệ liền không phải cần thiết thế nào cũng phải lưu tại hứa ra thôn. Đến nỗi đem hứa tuệ lưu tại đế đô hoàng thành, hứa minh chi hoàn toàn không có để ở trong lòng cũng chắc chắn Trình Cẩm Nguyệt nhẹ nhàng là có thể giải quyết rất hứa tuệ dây dưa cùng làm ở Mỹ. "Hảo." Trình Cẩm Nguyệt xác thật không có đem hứa tuệ coi là uy hiếp. Nàng liền trong cung các chủ tử đều có thể vững vàng ứng đối, huống chi là kẻ hèn một cái hứa tuệ. Nếu Hứa Minh Chi nói có thể lưu lại hứa tuệ, Trình Cẩm Nguyệt bên này cũng liền trong lòng nắm chắc. Hứa Đại Nha đã tránh ở một bên nghe xong thật lâu. Xác định hứa tuệ có thể lưu lại, nàng lại không có bị đề cập, Hứa Đại Nha sắc mặt biến lại biến không thể nhịn được nữa vẫn là chạy chậm thấu qua đi. Tứ thúc, tứ thẩm. Mang theo như vậy điểm thấp thỏ ngữ khí, hứa đại nha nhìn về phía hứa minh chi cùng trình cầm nguyện, ta cũng tưởng cùng tiểu cô giống nhau, lưu tại đế đô hoàng thành. Hứa đại nha cũng là quá mức nóng nội, một không cẩn thận liền đem nàng chính mình vừa mới ở một bên nghe lén sự thật này đương trưởng báo cho hứa minh chi cùng trình cầm nguyện biết được. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chính mình cũng ý thức được điểm này. Chính là lại khẩn trương cũng là vô dụng Rốt cuộc lời nói đã nói ra, nàng lại nhiều giải thích cũng là không làm nên chuyện gì. Nhấp môi, hứa đại nha đơn giản liền bất cứ giá nào, kiên định rốt cuộc, ta tưởng cùng tam nha cùng ngũ nha giống nhau, cũng gã ở đế đô hoàng thành. Cứ như vậy, về sau chúng ta tam tỉ mội là có thể ở đế đô hoàng thành cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không ai không cho ngươi gã tới đế đô hoàng thành nha. Trình cầm nguyệt là thật sự không chú ý tới, hứa đại nha từ vừa mới liền vẫn luôn tránh ở một bên nghe lén nàng cùng hứa minh chi nói chuyện. Bất quá mặc dù bị hứa đại nha từ đầu nghe được đôi, trình cẩm nguyệt cũng không sợ, lập tức liền trả lời. Ta hứa đại nha hơi há mổm, ngay sau đó lại ngậm miệng lại. Sắc thật không ai không cho nàng gả tới đế đô hoàng thành, khá vậy không ai giúp nàng thu xếp việc hôn nhân nha. Nàng nếu như thật có thể dựa vào chính mình gả tới đế đô hoàng thành, nơi nào còn cần xem hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt sắc mặt? Lại sao có thể một hai phải ăn vã nơi này khẩn cầu hứa minh chi cùng trình cẩm nguyệt? Đại nha việc hôn nhân... Ta đã cùng đại ca nói qua. Hứa Minh Chi không có xem hứa Đại Nha, tầm mắt trước sau lạc định ở trình cẩm nguyện trên mặt. Hứa Đại Nha tâm trong khoảnh khắc liền nhắc lên, nhìn không chấp mắt nhìn hứa Minh Chi. Nếu là tứ thúc đi theo nàng cha nói, có phải hay không liền ý nghĩa, nàng có thể như nguyện lưu tại đế đô hoàng thành. Sự thật chứng minh, hứa Đại Nha tưởng quá nhiều. Chỉ vì ngay sau đó, hứa Minh Chi liền nói tiếp, đại ca đã ở hứa ra thôn vì Đại Nha định ra việc hôn nhân, Đại Nha lần này sau khi trở về. Cuối năm liền sắp xuất giá. Trình cầm nguyệt cũng là lần đầu tiên nghe nói, hứa đại ca đã vì hứa đại nha định ra việc hôn nhân, hơn nữa vẫn là ở hứa ra thôn định ra. Với nàng tới nói, khẳng định là không sao cả. Chẳng qua đối với hứa đại nha tới nói, chỉ sợ liền không như vậy dễ dàng có thể tiếp nhận rồi. Như thế nghĩ, trình cầm nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, không có nhiều lời mà khác, liền lập tức nhìn về phía hứa đại nha. Hứa đại nha cả người đều phải hóng mất. Nàng cha khi nào cho nàng định ra việc hôn nhân. Hơn nữa vẫn là ở hứa ra thôn việc hôn nhân. Kia chẳng phải là ý nghĩa, nàng từ nay về sau cả đời này đều chỉ có thể ngốc tại hứa ra thôn. Như vậy ý niệm vừa mới từ lúc hứa đại nhà trong đầu hiện lên, khiến cho hứa đại nhà sợ tới mức mảnh lắc đầu. Không được. Không thể. Nàng không cho phép. Chỉ là nghĩ, hứa đại nha liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hoàn toàn tuyệt vọng. Ta không cần. Cự tuyệt lời nói buột miệng tốt ra, hứa đại nha tất cả hoảng sợ nhìn hứa minh chi cùng trình cầm nguyện. Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi cứu cứu ta, ta không nghĩ gả. Ngươi mới vừa rồi không còn nói muốn gả chồng. Trực tiếp đánh gây hứa đại nha lời nói, trình cầm nguyệt ra vẻ kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi lúc này lại không nghĩ gả cho. Ta không hứa đại nha nhấp môi, vội vàng lắc lắc đầu. Nàng đương nhiên muốn gả người, vẫn luôn gả không ra, chẳng lẽ nàng chính mình đều sẽ không lo lắng sao. Không chút nào khoa trưng nói, nàng so bất luận kẻ nào đều phải càng thêm sốt ruột, thật sự. Nhưng nàng cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình gà đi ra ngoài nha Nếu không nàng nhiều năm như vậy kiên trì cùng đấu tranh lại còn có cái gì ý nghĩa? Thật muốn là gà ở hứa gia thôn, cùng nàng lúc trước gà cho cứu cứu gia đại biểu ca lại có cái gì khác nhau? Gà cho đại biểu ca ít nhất còn có thể bảo đảm cứu cứu cùng mợ đều sẽ thiệt tình đối nàng hảo, thay đổi hứa gia thôn nhà khác, vạn nhất nàng đụng phải ác bà bà lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ như thế, hứa đại nha liền càng thêm không tình nguyện đáp ứng việc hôn nhân này chết cũng không muốn hồi hứa ra thôn đi thành thành thật thật gả chồng. Nếu muốn gả, kia không phải càng tốt. Đại nha ngươi việc hôn nhân đã kéo lâu như vậy, lại kéo xuống đi cũng không phải chuyện này nhi. Khó được đại ca vì đại nha định hảo việc hôn nhân, đại nha ngươi cũng đừng lại bắt bẻ, chỉ lo gả cho đi. Lại một lần đem hứa đại nha cự tuyệt cấp đánh gậy, Trình cầm Nguyệt ngữ khí chắc chắn giúp hứa đại nha làm quyết định. Ta không dám tin tưởng nhìn Trình cầm Nguyệt, hứa đại nha đã hoảng sợ, lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền bắt đầu vội vàng lấp đầu ân Không đợi hứa đại nha như nguyện cho thấy nàng cự tuyệt thái độ, hứa minh chi nhẹ nhàng một chữ đã là đem chuyện này hòa thượng dấu chấm câu. Lại sau đó, hứa minh chi trực tiếp nhấp chân, đi nhanh rời đi. Hứa đại nha rốt cuộc không phải trình cầm nguyệt, nào dám đuổi theo đi ngăn lại hứa minh chi bước chân. Thậm chí với rõ ràng nàng thực không tình nguyện, lại vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn theo hứa minh chi rời đi. Hứa đại nha không dám đi cản hứa minh chi, trình cẩm nguyệt lại là không chỗ nào cố kị. Lâm Lơ Hứa Đại Nha sắp khóc ra tới biểu tình, Trình Cẩm Nguyệt gợi lên khóe miệng, dẫm lên nhẹ nhàng nện bước đuổi theo. Nàng còn có việc nhi không cùng Hứa Minh Chi nói xong đâu. Bởi vì quá mức khiếp sợ, Hứa Đại Nha không có thể kịp thời giữ chặt Trình Cẩm Nguyệt. Một cái không lưu ý, liền thấy Trình Cẩm Nguyệt bóng dáng ly nàng càng ngày càng xa. Thay đổi mặt khác thời điểm, Hứa Đại Nha khẳng định muốn đuổi kịp đi, lại cùng Trình Cẩm Nguyệt dây dưa một phen. Cho dù là làm nàng quỳ trên mặt đất cầu Trình Cẩm Nguyệt, nàng cũng làm đến ra tới. Nhưng lúc này giờ phút này nàng đã cái gì cũng không dành lo. So với đi dây Dưa Trình cầm nguyện, hứa đại nha càng muốn lập tức đi tìm người vẫn là vì nàng định ra việc hôn nhân hứa đại ca. Đột nhiên lấy lại tinh thần, hứa đại nha sốt ruột hoảng hốt liền đi tìm hứa đại ca. Hứa đại ca đang ở nhìn chầm chầm hứa đại tẩu thu thập đồ vật. Hoặc là có thể nói, hứa đại ca là ở giám sát hứa đại tẩu không cần đem không phải bọn họ đại phòng đồ vật bỏ vào tay lại, mang về hứa ra thôn. Lần trước liền có phát sinh quá loại chuyện này Hứa Đại ca cũng là ở trở về Hứa gia thôn lúc sau mới phát hiện, trong nhà cư nhiên nhiều một ít cũng không thuộc về bọn họ đại phòng đồ vật, cố tình mấy thứ này còn rất là quen mắt, Hứa Đại ca vừa thấy liền nhận ra là ở Đế đô Hoàng thành ở tại tứ phòng trong nhà nhìn thấy quá. Vì việc này, Hứa Đại ca thực sự thực tức giận, lúc ấy liền thần sắc nghiêm khắc răn dạy Hứa Đại tẩu một đốn, cùng Hứa Đại tẩu đại xảo một trận, lần này càng là cố ý đem vài thứ kia lại mang đến Đế đô Hoàng thành trả lại cho tứ phòng. Đối với Hứa Đại ca làm Hứa đại tẩu cũng thức tức giận. Tứ phòng lại không thiếu bạc, cũng không kém điểm này đồ vật, liền tính nàng một không cẩn thận trang sai rồi, mang về hứa ra thôn, thì thế nào? Chẳng lẽ tứ phòng còn có thể ra mặt dạy đi tìm nàng lại phải về tới? Cố tình hứa đại ca người này quá mức tích cực, tính tình lại hoàn toàn không hiểu đến biên báo, lăng là cùng nàng rằng co. Trước kia ở hứa ra thôn thời điểm, hứa đại tẩu liền vì mấy thứ này cùng hứa đại ca khắc khẩu quá. Ở nàng xem ra, hứa đại ca căn bản chính là không có việc việc gì tìm việc. Cố ý tìm tra. Còn có hứa đại ca 12 phải buộc nàng đem vài thứ kia mang đến đế đô hoàng thành còn cấp tứ phòng chuyện này. Hứa đại tẩu căn bản là không có để ý tới hứa đại ca. Là hứa đại ca chính mình thu thập vài thứ kia, một đường bồi tới đế đô hoàng thành, cùng nàng không có chút nào quan hệ. Giờ phút này lần thứ hai bị hứa đại ca gấp gấp nhìn chằm chằm, hứa đại tẩu trong lòng miễn bàn nhiều nén giận. Nàng chính là không cẩn thận trang sai rồi, kia lại có thể như thế nào. Dù sao đều là người một nhà. Làm cái gì một hai phải phân như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt chính là như vậy tính toán Chi Ly keo kiệt tính tỉnh? Mệnh Trình Cẩm Nguyệt vẫn là đọc quá thư, hứa Minh Chi lại là ở triều làm quan. Từ từ, cái này không phải chúng ta mang đến đế đô hoàng thành. Liên ở hứa đại tẩu yên lặng trong lòng hạ toán trách thời điểm, hứa đại ca đột nhiên ra tiếng, đem nàng đang muốn hướng trong bao quần áo tắc một cái hộp gỗ cầm lại đây. Cái gì không phải ta? Đây là ta. Một cổ hoán khí nảy lên trong lòng. Hứa đại tẩu khí thẳng run run, không chút suy nghĩ liền đem hộp gỗ lại cấp đoạt lại đây. Người? Người chừng nào thì mua? Bên trong chính là thứ gì? Trước kia hứa đại ca cũng không sẽ cố tình chú ý hứa đại tẩu đều có này đó đồ vật. Nhưng làm mà nay hứa đại ca, cơ hội là chặt chẽ nhớ kỹ hứa đại tẩu mang đến đế đô mỗi loại đồ vật, tự nhiên liền sẽ không dễ dàng bị hứa đại tẩu cấp lừa gặp ở. Đương nhiên là của ta. Không phải ta, ta có thể hướng chính mình trong bao quần áo mắt tắc. Hứa đại tẩu vừa nói vừa hướng trong bao quần áo mắt tắc, động tác rất là dứt khoát lưu loát. 342, đệ 342 trường. Là của ngươi. Ngươi chừng nào thì mua. Hứa đại ca thần sắc nghiêm túc, banh mặt chất vừa nói. Ta trước kia mua. Tùy ý có lệ hứa đại ca một câu, hứa đại tẩu không kiên nhẫn xoay người, đưa lưng về phía hứa đại ca. Đưa cho ta nhìn xem. Hứa đại ca vươn tay, ngữ khí mang lên tức giận. Nữ tác nhân ra phụ tùng, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Ngươi lại không hiểu xem. Hứa đại tẩu bữu môi, thực sự có chút chướng mắt hứa đại ca cái này đại quê mùa ánh mắt. Nàng gả cho hứa đại ca nhiều năm như vậy, hứa đại ca liền đưa cho nàng quá hai dạng phụ tùng, đều thực xấu. Hứa đại tẩu căn bản là không muốn mang ra cửa. Hứa đại ca xác thật không hiểu này đó phụ tùng. Nhưng muốn nói hắn mua phụ tùng mang không ra khỏi cửa, vậy có chút quá mức khoa trương. Nói đến cùng vẫn là bởi vì hứa đại tẩu mà nay tự xưng là có thân phận, có địa vị. Ngược lại, chướng mắt Hứa Đại ca, vì nàng mua tiện nghi phụ tùng, càng ham thích quý trọng đồ trang sức thôi. Ta lại không hiểu xem, cũng biết ngươi đến tụt cùng có mấy thứ phụ tùng. Vừa nghe nghe là phụ tùng, Hứa Đại ca ánh mắt tức khắc trở nên càng thêm lẫm lệ. Hắn đã có thể đoán được, Hứa Đại Tẩu chính cấp dục giấu đi phụ tùng, xác định vững chắc không có khả năng là Hứa Đại Tẩu chính mình. Nghĩ đến đây, Hứa Đại ca sắc mặt càng thêm thấp, trầm, tay càng thêm hướng tới Hứa Đại Tẩu rối rũi, thái độ rất là cương lấy ra tới. Hứa đại tẩu tự nhiên không dám đem thật vất vả mới giấu đi hộp gỗ đưa cho hứa đại ca xem. Lo chính mình đem tay mải hệ hảo ôm vào trong ngực, hứa đại tẩu nói cái gì cũng không đưa cho hứa đại ca. Thấy hứa đại tẩu này làm, hứa đại ca đơn giản cũng không cùng hứa đại tẩu hảo hảo nói chuyện, trực tiếp thượng thủ liền đi đoạt lấy hứa đại tẩu trong lòng ngực tay mải. Hứa đại tẩu nơi nào chịu làm hứa đại ca cướp đi tay mải. Lập tức liền không nói hai lời dồn hết sức lực, cùng hứa đại ca tranh đoạt lên Hứa đại nha nổi giận đùng đùng chạy vào thời điểm, nhìn đến chính là hứa đại ca cùng hứa đại tẩu chính ổn ào nhốn nháo tranh đoạt tay mải hình ảnh, tức khác liền ngây ngẩn cả người, cha, nương, các ngươi làm gì đâu. Đại nha ngươi tới vừa lúc, mau tới giúp nương đem tay ngải lấy lại đây. Cha ngươi thật là, biết rõ này trong bao quần áo là chúng ta nữ tắc nhân ra đồ vật, còn một hai phải đoạt lấy đi xem. Hứa đại tẩu lời này đó là trận mắt nói dối. Bất quá nàng nói rất là đúng lý hợp tình, còn hướng tới hứa đại ồn lên Hứa đại nha cũng là mới bắt đầu sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, nơi nào sẽ để ý tới hứa đại tẩu kêu to. Khi sâu một hơi, hứa đại nha cảm xúc nhanh chóng liền thay đổi lại đây, hướng về phía hứa đại ca tức giận quát. Chà, ngươi có phải hay không cho ta đính hôn? Ai làm ngươi tự tiện vì ta làm chủ? Ta không cả. Cái gì? Ngươi việc hôn nhân định ra tới. Hứa đại tẩu phía trước cũng không biết việc này. Đột nhiên nghe hứa đại nha như vậy vừa nói, nàng không cấm liền kinh ngạc hỏi. Cũng là này trong nháy mắt kinh ngạc, hứa đại tẩu trong tay lực đạo lòng. Lại sau đó, đã bị hứa đại ca đoạt lấy đi tay mải. Thuận lợi bắt được tay mải, hứa đại ca không có trì hoãn, trực tiếp mở ra tay mải, tinh chuẩn tìm được rồi hộp gỗ. Đừng! Không để phòng bị hứa đại ca cướp đi tay mải, hứa đại tẩu gấp đến độ không được, vội vàng muốn ngăn trở. Không có để ý tới hứa đại tẩu, hứa đại ca mở ra hộp gỗ vừa thấy, quả nhiên, không phải hứa đại tẩu phụ tùng. Dơ lên trong tay gỗ Hứa đại ca quay đầu lại nhìn về phía hứa đại tẩu, hết thể đều ở không nói gì. Ta. Ta hứa đại tẩu hơi há mồm, lại hơi há mồm, hơn nửa ngày vẫn là không có thể tìm được càng tốt lý do thoái thác, trực tiếp liền bất chấp tất cả, đây là ta. Ngươi. Ngươi ở đâu mua? Hoa nhiều ít tiền bạc. Khi nào mua? Hứa đại ca liên tiếp bốn cái hỏi lại, đủ có thể thấy hắn giờ phút này lửa giận ra sao này tràn đầy. Chính là ta lẩm bẩm ưỡu môi, hứa đại tẩu quay đầu không đi xem hứa đại ca trong mắt nghi ngờ. Cái gì phụ tùng, chế chút lại nói. Đột nhiên nhảy lại đây, hứa đại nha đôi tay, xoa, eo, quay cuồng lửa giận chút nào không thua kém hứa đại ca giờ này khắc này tâm tình. Cha, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có ta cùng ta nương, cho ta đính hôn. Hơn nữa vẫn là định hứa ra thôn việc hôn nhân. Là nào hộ nhân ra? Ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút ta. Ngươi thật cấp đại nha đính hôn. Không dám tin tưởng nhìn hứa đại ca Hứa đại tẩu đi theo hỏi. Nương, cha thật sự cho ta đính hôn. Lời này chính là tứ thúc mới vừa rồi chính miệng nói cho ta, chẳng lẽ tứ thúc còn có thể gạt ta không thành. Hứa đại nha nói lên việc này liền đặc biệt vì khuất, hồng vành mắt bắt đầu rơi lệ. Là hứa minh chỉ nói. Vậy khẳng định sẽ không có giả. Hứa đại tẩu lập tức cũng không vui, thật là hứa ra thôn việc hôn nhân. Đại nha sao có thể gả ở hứa ra thôn. Hứa ra thôn làm sao vậy? Chúng ta là hứa ra chính là hứa ra thôn người. Như thế nào liền không thể gả ở hứa gia thôn? Hứa đại ca này trả lời, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận xác thật có như vậy một môn việc hôn nhân tồn tại. Mà so với hứa đại nhà việc hôn nhân, với hứa đại ca tới nói, càng quan trọng vẫn là trong tay hắn cái này hộp gỗ, ngươi từ nơi nào trộm tới phụ tùng. Có phải hay không tứ đệ muội Đúng thì thế nào? Nàng trình cầm nguyệt như vậy nhiều phụ tùng, còn có thể thiếu này nhất dạng. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi trước hảo hảo nói nói đại nha việc hôn nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đại nhà việc hôn nhân kéo ngần ấy năm, còn không phải là vì tìm một môn càng tốt việc hôn nhân. Ngươi thật muốn là muốn ở hứa ra thôn vì đại nhà tìm nhà chồng, lúc trước lại vì sao lui ta nhà mẹ để việc hôn nhân. Hứa đại tẩu mấy năm nay vẫn luôn đều ở tận sức cùng nhà mẹ để người giải hòa. Bởi vì nàng đưa trở về không ít thứ tốt, đảo cũng miễn cưỡng có hiệu quả. Nếu là hứa đại nhà về sau có thể gả thực hảo, hứa đại tẩu tạm thời cũng nhận. Quyền đương nàng đưa về nhà mẹ để đồ vật đều là vì một môn càng tốt việc hôn nhân, về sau cũng khẳng định có thể từ hứa đại nha trên người gấp bội thảo phải về tới. Nay bút chướng, nàng khẳng định sẽ không mệt. Nhưng làm mà nay hứa đại ca lại muốn đem hứa đại nha gả ở hứa gia thôn. Toàn bộ hứa gia thôn trừ bỏ bọn họ người trong nhà, nơi nào còn có càng tốt nhân ra. Hứa đại tàu bay nhanh ở trong đầu qua một vòng, lăng là một cái chọn người thích hợp cũng không tìm ra. ngươi còn có mặt mũi nói thì thế nào? Tứ đệ mội phụ tùng lại nhiều, kia cũng là tứ đệ muội quan ngươi chuyện gì. Ngươi rửa vào cái gì trộm tứ đệ muội phụ tùng. Căn bản không có để ý tới hứa đại tẩu đối hắn chất vấn, hứa đại ca trọng điểm trước sau đặt ở trong tay của gỗ thượng. Đến nỗi hứa đại nha việc hôn nhân, hứa đại ca đã không có bất luận cái gì muốn nói. Hắn làm ra quyết định, đó là kết quả cuối cùng. Lúc này đây, hứa đại nha lại như thế nào khóc nháo cũng vô dụng, hắn không có khả năng thỏa hiệp. Tự nhiên cũng không cần cùng hứa đại tẩu cùng hứa đại nha có bất luận cái gì tranh chấp Ai trộm? Ngươi như thế nào nói chuyện? Ta khi nào trộm? Ngươi thiếu hoan buồn ta. Nghe được trộm tự, hứa đại tẩu nháy mắt liền tạc, dầm chân reo lên. Ngươi nếu là không trộm, thứ này ngươi là từ đâu được đến? Hứa đại ca một bước cũng không nhường, hỏi ngược lại. Ta hứa đại ca chất vấn tới quá mức trực tiếp, hứa đại tẩu tức khắc đã bị đổ cái á khẩu không trả lời được. Nương, trước đừng nói bên sự. Ngươi trước giúp ta hỏi một chút cha rốt cuộc cho ta định nào việc hôn nhân. Chúng ta đến chạy nhanh cho hắn lui A. Hứa đại tẩu không lời nói nhưng nói, hứa đại nha lại là có rất nhiều nói, bắt lấy hứa đại tẩu cánh tay liền hung hăng lắc lắc, la lớn. Bị hứa đại nha kéo về tâm thần, hứa đại tẩu cũng là hoàng hốt, đi theo nhìn về phía hứa đại ca, đại nha việc hôn nhân không thể tùy tiện định ra tới, nàng lại nói như thế nào cũng muốn gã tới đế đô hoàng thành. Lại nói tiếp lần này bởi vì hứa đại nha chết sống không chịu theo chân bọn họ cùng nhau hồi hứa ra thôn, hứa đại tẩu cũng là tức giận. Vì thế, nàng còn cùng hứa đại nha khởi quá tranh chấp, náo cái biệt níu. Nhưng mà thật đương hứa đại nha việc hôn nhân phải bị định ra, hứa đại tẩu lại nhiều tức giận đều không dành lo, càng nhiều vẫn là cân nhắc hứa đại nha việc hôn nhân không thể tùy ý cùng qua loa. Nay không, nàng liền đảo qua này hai ngày cùng hứa đại nha chi gian mâu thuẫn cùng ngăn cách, bắt đầu vì hứa đại nha cãi cọ lên Nàng muốn gả tới đế đô hoàng thành liền gả. Hứa Đại ca liếc mắt một cái cũng không nhiều xem Hứa Đại nha, bắt lấy trong tay hộp gỗ liền đi ra ngoài, ta đi đem đồ vật còn cấp tứ để muội. Từ từ, ngươi còn cái gì còn? Ngăn ở Hứa Đại ca trước mặt, Hứa Đại Tẩu cấp mặt đều hồng tấu, ta đều nói, thứ này là của ta, không cần còn cấp bất luận kẻ nào. Ngươi còn muốn mặt sao? Trực tiếp đẩy ra Hứa Đại Tẩu, Hứa Đại ca đi hướng ngoài cửa. Cha, ngươi trước từ từ. Đông dạng là ngăn trở Hứa Đại ca. Hứa đại nha liền trực tiếp thượng thủ bắt được hứa đại ca cánh tay, cha, ta không cần hồi hứa ra thôn gà chồng. Ta đã cùng tứ thúc tứ thẩm nói tốt, ta liền lưu tại đế đô hoàng thành gà chồng, cùng tam muội cùng ngũ muội giống nhau. Không cần. Ta đã cùng ngươi tứ thúc nói tốt, ngươi việc hôn nhân không cần bọn họ tiếp tục lo lắng. Ngươi liền thành thành thật thật hồi hứa ra thôn gà chồng. Đối thượng hứa đại nha, hứa đại ca ngữ khí đồng dạng không phải thực hảo, mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh miệng lưỡi. Ta không cần Hứa đại nha lắc đầu, hàm chứa khóc nước nở cùng hứa đại ca nói, cha, tính ta cầu xin ngài, ngài không cần tùy tùy tiện tiện đem ta gả đi ra ngoài. Ta đã cùng tứ thẩm nói tốt, tứ thẩm sẽ giúp ta ở đế đô hoàng thành tìm một môn việc hôn nhân. Về sau ta cùng ta muội, còn có ngũ muội, sẽ cho nhau giúp đỡ, cùng nhau quan tâm nhà mẹ đẻ. Không cần. Như cũng là đinh điểm cũng không khách khí trả lời, hứa đại ca sắc mặt rất có chút lánh, ngươi về sau đừng đi quấn lấy ngươi tứ thẩm. Mặc kệ ngươi cùng ngươi tứ thẩm nói tốt cái gì, đều không tính. Việc này ta đã cùng ngươi tứ thúc nói qua. Hứa đại ca thật cũng không phải liếc mắt một cái liền nhìn tấu hứa đại nha đang nói dối. Hắn chỉ là cùng hứa minh chi xác định quá, cảm thấy vẫn là muốn đem hứa đại nha mang về hứa ra thôn mới hảo. Mặc kệ hứa đại nha lưu tại đế đô, chỉ biết cấp tứ phòng tăng thêm rất nhiều phiền toái cùng bối rối. Đối hứa minh chi cái này đệ đệ, hứa đại ca là đặc biệt cảm kích. Ở hứa đại ca trong mắt cùng trong lòng Bọn họ đại phòng đã thua thiệt tứ phòng rất nhiều rất nhiều, tứ phòng cũng giúp đỡ bọn họ đại phòng rất nhiều rất nhiều. Mặc kệ là bọn họ đại phòng mà nay có thể quá đến như thế giàu có, vẫn là tam nha cùng ngũ nha việc hôn nhân, hay là nguyên bảo vỡ lòng đều là tứ phòng ở kiệt lực giúp đỡ bọn họ đại phòng. Liên nói hứa đại nha việc hôn nhân, phía trước cũng là nháo ra rất nhiều chuyện xấu, cấp tứ phòng giức lấy rất nhiều phiền toái. Cho nên ở hứa đại ca mà nói, hứa đại nha việc hôn nhân vẫn là hẳn là giao cho bọn họ đại phòng chính mình định ra mà không phải mọi chuyện đều phiền toai tứ phòng 343, để 343 trường. Không thể. Dựa vào cái gì không tính. Sao lại có thể không tính? Ta đều đã cùng tứ thẩm nói tốt, tứ thẩm muốn giúp ta ở đế đô hoàng thành đính hôn nghe ra hứa đại ca trong giọng nói kiên định, hứa đại nha càng thêm tuyệt vọng, nhịn không được liền ồn ảo ra tiếng. Nói đến hứa đại nha cơ hồ đều sắp thành, mà trình cầm nguyệt khi nào cùng nàng nói tốt, lại là khi nào đáp ứng muốn giúp hứa đại nha đính h Này hết thể bất quá là hứa đại nha tự mình ảo tưởng thôi, thực sự cùng Trình Cẩm Nguyệt không hề quan hệ. Hứa đại ca lại là không có để ý tới hứa đại nha quỷ khuất cùng oán trách, ném ra hứa đại nha tay, đi nhanh rời đi. Mắt thấy hứa đại ca đã đi xa, hứa đại tẩu thực sự đau lòng không thôi. Nàng thật vất vả mới từ Trình Cẩm Nguyệt nơi đó thuận đi kim sức, chỉ là nhìn liền rất là loa mắt, tưởng cũng biết rất là đáng giá, hứa đại tẩu nơi đó bỏ được còn trở về. Cố Tình hứa đại ca chính là như vậy, một khối không hiểu đến biến báo dư một ngật đáp, một hai phải đem hộp gỗ còn trở về cấp trình cầm nguyện, Hứa đại tẩu lại là suốt ruột lại là sinh khí, hận thẳng dậm chân. Hứa đại nha tâm tình cũng không hảo đi nơi nào. Không có thể nói phục Hứa đại ca, Hứa đại nha phản ứng đầu tiên chính là nàng hoàn toàn xong rồi. Nghĩ vừa mới nàng đã xin giúp đỡ Hứa đại tẩu lại một chút tác dụng cũng không có, Hứa đại nha cũng không dám lại đối Hứa đại tẩu ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Dừng một chút, Vẫn là không có thể nhịn xuống đuổi theo Mặc kệ nói như thế nào Nàng nhất định phải đem hắn trang ngăn lại Việc hôn nhân này quyết định không có khả năng thành Trình Cẩm Nguyệt đang ở cùng hứa Minh Chi liêu hỉ bảo Vương một thủy tuyệt học muốn dạy cấp hỉ bảo chuyện này Vương một sơn cố ý tìm Trình Cẩm Nguyệt nói qua Nghe xong vương gia huynh đệ Đối hỉ bảo quan tâm cùng ăn bài Trình Cẩm Nguyệt một bên nói lời cảm tạ Một bên đem vương một sơn lời nói đặt ở trong lòng Hỉ bảo đứa nhỏ này Chính là quá thiện lương lại quá có đảm đương Trình Cẩm Nguyệt nói liền than nhẹ một tiếng, nhịn không được nói, nếu là đem hỷ Bảo cùng Phúc Bảo tính tình đổi một đuổi, ngược lại hảo. Phúc Bảo là trưởng huynh, nhưng không phải nên phá lệ có đảm đương, kiên định lại ổn trọng, chỉ là nhìn khiến cho nhân cách ngoại yên tâm. Nhưng cố tình hỷ Bảo tính cách càng như là trưởng huynh, so Lộc Bảo còn muốn càng thêm thích hợp đương trưởng huynh. Thật cũng không phải nói Lộc Bảo liền không đủ ổn trọng, mấu chốt vấn đề là Lộc Bảo tính tình quá lạnh, lại đặc biệt trầm mặc, so sánh với dưới liền vẫn là Hỉ Bảo càng thích hợp đương trưởng huynh. Không tốt. Hỷ bảo vốn dĩ liền trách nhiệm tâm quá cường, đương đệ đệ ngược lại không như vậy vất vả. Hứa Minh chi chính mình liền không phải trưởng huynh, đối hỷ bảo mà nay cảnh nộ không thể nghi ngờ là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Không lo huynh trưởng ngược lại càng thêm nhẹ nhàng. Đến nỗi phúc bảo tính tình, nhìn như sống sóng rộng rãi, dường như chuyện gì cũng không để bụng, càng thêm không tận lực, cũng thật muốn gặp gỡ sự tình. Phúc bảo kháng áp năng lực xa so hỷ bảo muốn càng thêm cường đại, nhẹ nhàng là có thể trấn áp trụ toàn á So với làm chính mình nhi tử rất là vất vả từng bước một đi phía trước chậm dãi hành tẩu, hứa Minh Chi tự nhiên càng thích lộc bảo cùng hỷ bảo đều có thể giống phúc bảo như vậy sống nhẹ nhàng tự tại. nay đây, bà cái nhi tử bên trong, hứa Minh Chi càng xem trọng phúc bảo tính tình mới có thể càng tốt đảm nhiệm huynh trưởng chỉ trích. Điều này cũng đúng. Nghiêm túc gật gật đầu, trình cầm nguyện nghĩ nghĩ, không khỏi liền cười. Trước kia nàng chỉ đương lộc bảo tính tình giống hứa Minh Chi, mà nay cùng với hỷ bảo lớn lên, trình phương phát hiện Kỷ bảo mới là hứa Minh Chi phiên bản, 10 phần 10 tiểu hứa Minh Chi. Nếu như hứa Minh Chi là hứa ra trưởng huynh, Trinh Cẩm Nguyệt chỉ là hơi chút nghị nghị cái kia hình ảnh, liền cảm thấy rất là tiếp thu không tới. Cho nên nói, hứa Minh Chi vẫn là đương hứa ra lão tứ liền khá tốt. Còn nữa, nàng cũng không nghĩ đương hứa ra trường tẩu, càng thêm không nghĩ đi để ý tới hứa ra mặt khác mấy phòng rất nhiều công việc. Lại nói tiếp, hứa đại ca cái này trưởng huynh kỳ thật đã thực may mắn. Tuy rằng hứa đại ca bản nhân không có quá lớn năng lực, lại có hứa đại tẩu một cái kính kéo chân sau, chính là phía dưới mấy cái đệ đệ đều còn tính tranh đua. Đặc biệt là hứa minh chi cùng hứa nhị ca, nhưng còn không phải là khởi động toàn bộ hứa ra, liên quan cũng đem mặt khác mấy phòng cấp giúp đỡ lên. Lại tưởng tượng tưởng nàng chính mình vạn nhất lên làm hứa ra trường tẩu, trình cầm nguyệt thật đúng là không tin tưởng có thể không kéo hứa minh chi chân sau. Rốt cuộc nàng tính tình trước nay đều không phải cỡ nào khoan dung rộng lượng, lại đặc biệt keo kiệt thích ghi thủ Chỉ sợ rất khó cùng mặt khác chị em dâu ở Trung Hòa Hợp, cũng thật sự lấy không ra kia phân kiến nhẫn. Hỷ bảo tính tình ở hứa Minh Chi mà nói, cũng không phải vấn đề. Bất quá nói đến hỷ bảo học công phu việc này, hứa Minh Chi trầm tư một lát, vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng là bất thành văn quy định, nhưng Phúc Bảo Hòa Lộc Bảo vẫn luôn là như vậy, từng người đã bái sư phụ liền sẽ không lại học một người khác tuyệt chiêu. Thật giống như Phúc Bảo công phu, vương một thủy sẽ không, cám, tay. Lộc Bảo công phu, Vương một Sơn cũng sẽ không hỏi đến nhưng là lần này vì hỉ bảo Vương một Sơn đi tìm vương một thủy lấy vương một thủy tính tình thế nhưng cũng đáp ứng rồi hỗ trợ đã là đánh vỡ thường quy khai tiền lệ đủ có thể thấy Vương Gia huynh đệ đối hỷ bảo dụng tâm lương khổ nếu Vương Gia huynh đệ đều cảm thấy hỷ bảo có thể học lại là làm hỷ bảo đi theo Lộc bảo học hứa Minh chi tìm không ra bất luận cái gì lý do tới phản đối liền chấp thuận tứ đệ Tứ đệ muội ở sao hứa đại ca cấp vội vàng chạy tới Lại không có trực tiếp xông vào hứa Minh Chi cùng trình cầm nguyệt nhà ở, chỉ là đứng ở ngoài cửa hô. Ở hứa Minh Chi quay đầu lại, Dương Cao Thanh Âm trả lời xong, đi qua đi mở ra cửa phòng. Tứ đệ muội thật là xin lỗi, ngươi đại tẩu có một thứ cần đến còn cho ngươi. Hứa đại ca một bên nói một bên đem hộp gỗ còn cấp trình cầm nguyệt. Trình cầm nguyệt sửng suốt một chút, kinh ngạc tiếp nhận hộp gỗ, đây là... Là tứ đệ muội phụ tùng, bị ngươi đại tẩu cầm đi. Hứa đại ca còn t không có trực tiếp dùng trọng tự. Bất quá hắn ý tứ trong lời nói, cũng xác thật đem chuyện này cấp giải thích rõ ràng. Nàng Phụ Tùng. Trình cầm Nguyệt mở ra hộp gỗ nhìn nhìn, trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào nói tiếp. Trình Cẩm Nguyệt người này, ngay từ đầu là không thế nào mua vàng bạc phụ Tùng. Đảo không phải luyến tiếp tiền bạc, mà là nàng đối mấy thứ này không tính là ham thích. Bất quá cùng với nàng cùng ngàn bạc các hợp tác biến nhiều, đặc biệt là đi vào đế đô hoàng thành lúc sau, ngàn bạc các phẩm là ra tân vật phẩm trang sức đều sẽ trước tiên đưa một bộ tới cấp nàng. Thời gian dài, Trình Cẩm Nguyệt trong phòng phụ Tùng dần dần liền bắt đầu biến nhiều, rực rỡ muôn màu. Nói thật, trong phòng nhiều như vậy phụ Tùng, Trình Cẩm Nguyệt cũng không phải mỗi loại đều nhớ rõ, cũng không phải mỗi loại đều mang quá. Như nhau hứa đại tẩu theo như lời như vậy, mặc dù hứa đại tẩu lặng lẽ thuận đi một hai dạng, Trình Cẩm Nguyệt cũng rất khó phát hiện. Nhưng mà, Hứa Đại ca giáp mặt tặng trở về, Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên cũng liền trong lòng hiểu rõ. Hứa Minh Chi sắc mặt hơi hơi liền lạnh lẽo. Hắn cùng trình cẩm nguyệt giống nhau, cũng không để ý trong nhà này đó vật ngoài thân. Nhưng hứa đại tẩu không hỏi tự giúp đó là trộm, hơn nữa vẫn là trộm người trong nhà đồ vật, mặc cho ai nghe được đều sẽ không cao hứng. Đặc biệt hứa đại tẩu trộm vẫn là trình cẩm nguyệt phụ tùng, liền càng làm cho hứa minh chi sinh khí. Nếu như hứa đại tẩu không có tiến hắn cùng trình cẩm nguyệt nhà ở, lại sao có thể có cơ hội lấy được đến trình cẩm nguyệt phụ tùng? Đổi mà nói chi, hứa đại tẩu khẳng định là con hắn cùng trình cẩm nguyệt, trộm tiến qua như vậy Hứa đại tẩu là khi nào tiến vào? Lại tiến vào quá bao nhiêu lần? Tứ đệ mội, việc này là ngươi đại tẩu làm không đúng, ta thay ngươi đại tẩu hướng ngươi bồi cái không phải hứa đại ca cũng không phải thực am hiểu lời nói. Liên tính là xin lỗi, hắn lăn qua lộn lại cũng cũng chỉ có như vậy nói mấy câu. Bất quá hứa đại ca xin lỗi thành ý thực đủ, ngự khí cũng thực chân thành tha thiết. Đại ca không cần như vậy. Đều là người một nhà, không cần để ý nhiều như vậy. Nếu như đại tẩu thích, Cái này phụ Tùng đưa cho Đại Tẩu cũng là có thể. Bởi vì hứa Đại Tẩu lấy cũng không phải hứa Minh Chi đưa cho Trình Cẩm Nguyệt phụ Tùng, Trình cầm Nguyệt đảo cũng không tính toán cùng hứa Đại Tẩu so đo, lập tức lại đem hộp gỗ đưa qua. Thêm chi hứa Đại Ca lại là tự mình đưa còn trở về, hứa Đại Tẩu là cái gì tâm tình tạm thời bất luận, hứa Đại Ca chỉ sợ là rất nan kham. Trình Cẩm Nguyệt có thể không thèm để ý hứa Đại Ca tâm tình, nhưng nàng rất rõ ràng, hứa Minh Chi đối hứa Đại Ca rất là coi trọng. Cho nên vị hứa Minh Chi Trình cầm nguyệt quyết định sẽ không rắp mặt lạc hứa đại ca mặt, càng thêm sẽ không cố ý khó xử hứa đại ca. Cái này không thể, không thể. Hứa đại ca liên tục lắp đầu, nói cái gì cũng không chịu nhận lấy trình cầm nguyệt lần thứ hai đưa tới trước mặt hắn cái này hồ gỗ Bọn họ đại phòng đã cầm tứ phòng quá nhiều chỗ tốt, sao lại có thể làm trầm trọng thêm cái gì tiện nghi đều chiếm, cái gì chỗ tốt đều không buông tha. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, cũng yêu thích, tham, làm người lại có cái gì khác nhau. Hứa Đại Tẩu đã là rất là vong ân phụ nghĩa, Hứa Đại Ca quyết định không cho phép chính mình cũng biến thành loại người này. Có thể, Hứa Đại Tẩu thật vất vả đuổi theo, dẫn đầu nghe được chính là chỉnh Cẩm Nguyệt nói muốn đem phụ Tùng đưa cho nàng lời nói, lập tức không chút suy nghĩ liền hô lên thanh tới. Hứa Đại Tẩu này một nghe, Hứa Đại Ca sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới. Đột nhiên quay đầu lại, Hứa Đại Ca hung tận trừng mắt Hứa Đại Tẩu, uy hiếp ý vị thật là rõ ràng, ngươi cùng lại đây làm gì? Ta tới làm gì? Ta đương nhiên là tới thu tứ đệ mội tặng cho ta lễ vật. Tứ đệ muội đều nói, muốn đem này bộ phụ tùng tặng cho ta. Hứa đại tẩu rất là đắc ý đã đi tới, hoàn toàn làm lơ hứa đại ca huy hiếp cùng gầm lên. Dù sao nàng chính là tới muốn phụ tùng. Trình cầm nguyệt lại không thiếu phụ tùng, làm cái gì như vậy kéo kiệt. Nàng đều đã bắt được trong tay, cất vào tay mải, lại còn muốn lại lấy ra tới còn cấp trình cầm nguyệt. Loại cảm giác này với hứa đại tẩu tới nói thật thực không cao hứng, cũng thực tức giận. Trình cầm nguyệt nguyên bản sắc thật là không ngại đem này bộ phụ tùng đưa cho hứa đại tẩu, vừa mới cũng đã đưa tới hứa đại ca trước mặt. Nhưng mà giờ này khắc này đối mặt hứa đại tẩu đúng lý hợp tình rỗi lại đây tay, trình cầm nguyệt nháy mắt liền đem hộp gỗ lại cấp thu trở về. Vươn đi tay trong nháy mắt phát không hứa đại tẩu trên mặt vội vàng cùng vui mừng nhất thời trở nên đặc biệt cứng đờ, không rõ nguyên do nhìn về phía trình cầm nguyệt, tứ đệ mỗi người. Đại ca mới vừa nói, không thể. Cẩm cười cười Nhìn hứa đại tẩu ánh mắt rất là vô tội. Phu Tùng là tặng cho ta, hắn nói không tính. Không chút suy nghĩ, hứa đại tẩu phản bắt nói. Như thế nào sẽ? Ta chính là xem ở đại ca tình cảm thượng, mới có thể muốn đưa. Nếu đại ca không đáp ứng, ta tự nhiên cũng liền sẽ không tạo. Trình cầm nguyệt nhưng không tính toán cấp hứa đại tẩu lưu tình mặt, không chút khách khí liền rồi nói. 344, đệ 344 trường. Giáp mặt bị trình cầm nguyệt nghẹn cái á khẩu không trả lời được. Hứa đại tẩu trên mặt thực sự thực không nhịn được, trình cẩm nguyện ngươi. Ngươi cầm miệng. Không có cấp hứa đại tẩu đem nói cho hết lời cơ hội, hứa đại ca trực tiếp tún chặt hứa đại tẩu cánh tay, xoay người liền phải mang theo hứa đại tẩu rời đi. Ngươi đừng túng ta. Ta không đi. Ta muốn cùng trình cẩm nguyện đem nói rõ ràng. Lại nói như thế nào ta cũng là nàng trưởng tẩu, nàng dựa vào cái gì không đem ta để vào mắt. Liên bởi vì nàng lên làm quan phu nhân, ta lại chỉ là một cái ở nông thôn phụ nhân. Nàng cũng đừng quên, nhớ trước đây tứ đệ có thể có cơ hội đọc sách biết chữ, đều là chúng ta này đó ca ca tẩu tẩu cung phụ. Hứa đại tẩu ngay từ đầu vẫn là ở hướng hứa đại ca kêu la, nói đến mặt sau chính là ở chất vấn Trình Cẩm Nguyệt. Nhìn Hứa đại tẩu liều mạng xoay đầu tới trừng mắt nàng, Trình Cẩm Nguyệt mạc danh liền cảm thấy rất là buồn cười. Nói lời thật lòng, hứa ra mặt khác tứ phòng, Trình Cẩm Nguyệt cấp cho đại phòng trợ giúp tuyệt đối là nhiều nhất. Giống nhị phòng, tam phòng cùng ngũ phòng, mà nay đều là tay làm hàng ngày. Rất ít lại cùng tứ phòng có ít lợi liên quan. Duy độc đại phòng, đầu tiên là tam nhà cùng ngũ nhà bị dưỡng ở tứ phòng nhiều năm như vậy, tiếp theo lại là hứa đại nhà cùng hứa nguyên bảo sự tình, mỗi khi đều đặc biệt làm ẩm Mỹ thật là không thế nào sống yên ổn. Nhưng là cứ việc như vậy, cho tới nay mới thôi tứ phòng cũng không có đối đại phòng sự tình khoanh tay đứng nhìn. Đối hứa đại ca cùng hứa đại tẩu, trình cầm nguyện tự nhận không thẹn với tâm, hôm nay cư nhiên còn tao nộ hứa đại tẩu rác mặt chất vấn. Nếu hứa đại tẩu một hai phải lý luận cái rõ ràng, tiêu trình cẩm nguyệt cũng liền không khách khí, đại ca chấm đã. Nếu đại tẩu đối ta có nhiều như vậy bất mãn, chúng ta vẫn là giáp mặt nói một câu đi. Nếu như là hứa đại tẩu kêu là không chịu rời đi, hứa đại ca khẳng định sẽ không để ý tới. Nhưng trước mắt mở miệng người là trình cẩm nguyệt, hứa đại ca tự nhiên liền dừng bước chân. Nghe thấy được không? Trình cẩm nguyệt chính mình đều nói, muốn cùng ta giáp mặt đem nói rõ ràng. Hứa đại tẩu hư lạnh một tiếng Trực tiếp cháng hứa đại ca liếc mắt một cái, ngươi còn không chạy nhanh cho ta bông ra. Hứa đại ca dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Hứa Minh Chi. Hứa Minh Chi lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Hứa đại tẩu, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Được Hứa Minh Chi ý bảo, Hứa đại ca không hề do dự, rốt cuộc vẫn là bông lỏng ra Hứa đại tẩu. Cảm giác được Hứa đại ca thỏa hiệp, Hứa đại tẩu tức khắc liền càng thêm đắc ý nàng liền biết, thật muốn tới rồi Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt trước mặt, sự tình khẳng định là có thể như nàng mong muốn. Lý do rất đơn giản, này hai người đều là muốn thể diện. Chắc chắn điểm này hứa đại tẩu, nhận chuẩn nàng chính là có thể đem hứa đại ca còn cấp trình cẩm nguyệt hộp gỗ lại cấp phải về tới, trong lòng miễn bàn nhiều mong đợi, tứ đệ muội không phải đại tẩu nói ngươi, ngươi mà nay lại nói như thế nào cũng là quan phu nhân, sao lại có thể còn giống như trước ở hứa ra thôn giường như như vậy kéo kiệt. Bất quá là một hai dạng phụ tùng thôi, tứ đệ mội ngươi còn có thể thiếu vàng bạc phụ tùng. Đại tẩu chính là xem đến rất rõ ràng. Người kia trong phòng hộp trang điểm đều trang tràn đầy, cái gì phụ tùng đều có. Rốt cuộc là muốn từ Trình Cẩm Nguyệt nơi này chiếm chỗ tốt, Hứa Đại Tẩu biếng môi, lại phóng mềm ngữ khí, ra vẻ thân cận hướng về phía Trình Cẩm Nguyệt kêu nổi lên tứ lễ muội, biến sắc mặt không thể nói không mau. Trình Cẩm Nguyệt tự nhiên sẽ không bị Hứa Đại Tẩu biến sắc mặt cấp dọa sợ. Đối với Hứa Đại Tẩu biến hóa cực nhanh gương mặt tươi cười, nàng thích hướng thực hảo, đại tẩu nói quá lời. Ta phụ tùng thiệt tình không nhiều lắm, bất cứ lúc nào đều là thiếu. Vốn dĩ sao, nếu như là yêu thích trang điểm nữ tử, sao có thể sẽ ghét bỏ chính mình hộp trang điểm phụ tùng quá nhiều Trình Cẩm Nguyệt tuy rằng không phải đối vàng bạc phụ tùng đặc biệt ham thích người Nhưng đối mặt hứa đại tẩu thời điểm, nàng không ngại đương một hồi yêu thích giả dạng nữ tử Nghe Trình Cẩm Nguyệt nói, hứa đại tẩu sắc mặt lập tức liền thay đổi Đang muốn cách ngôn nhắc lại, chỉ trích Trình Cẩm Nguyệt quá mức kéo kiệt, đã bị Trình Cẩm Nguyệt đoạt trước Chẳng qua, ta ở hứa gia thôn thời điểm, rất hẹp sao Không biết đại tẩu chỉ chính là khi nào, chuyện gì. Thần sắc nghiêm túc nhìn hứa đại tẩu, trình cầm nguyệt khăng khăng hướng hứa đại tẩu tác muốn nổi lên đáp án. Người hứa đại tẩu vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, nơi nào là thật sự ở đặc chỉ mỗi một sự kiện. Ai đều biết, hứa ra tứ phòng con dâu là cỡ nào hào phóng, trình cầm nguyệt không đơn giản là ở hứa ra, cho dù là toàn bộ hứa ra thôn thanh danh, cũng là không chê vào đâu được. Thậm chí tại đây khắc đột nhiên tao nội trình cầm nguyệt cô Hứa đại tẩu lập tức liền yếu đi khí thế, bại hạ trận tới. Đương nhiên, hứa đại tẩu cũng là không muốn nhận thua chủ. Chẳng sợ nàng tìm không được lý do cùng lấy cớ, cũng vẫn là muốn cưỡng chế bịa đặt ra một phen lý do thoái thác tới. Dù sao tứ để mọi người chính là quá keo kiệt, người trong nhà cùng người trong nhà còn so đo nhiều như vậy, rõ ràng chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng chưa nói cùng đại tẩu không phải người một nhà a Chẳng qua rốt cuộc là phân ra. Đại tẩu cũng không nên này đương nhiên ý đồ đem ta phụ tùng chiếm cho riêng mình đi. Đúng rồi, còn không có hỏi đại tẩu, ngươi lại như thế nào bắt được cái này hộp gỗ. Nếu ta không có nhớ lầm, cái này hộp gỗ là bị thu ở ta phòng trong bản trang điểm thượng. Đại tẩu khi nào từng vào ta cùng hứa minh chi nhà ở. Đại tẩu tựa hồ chưa bao giờ thông báo quá ta cái này chủ nhân ra. Lấy hứa đại tẩu lo díp, nghiêm nhiên là giảng không thông. Trình cầm nguyệt đơn giản cũng không cùng hứa đại tẩu cái cọc. Ngược lại do hỏi nổi lên cái này hộp gỗ là như thế nào được đến. Ta, ta chính là hai ngày trước tới tìm ngươi, không cẩn thận liền gặp phải chẳng sợ hứa đại tẩu lại là ra mặt dày, đề cập nàng là như thế nào trộm đi cái này hộp gỗ trải qua, nàng vẫn là có chút khiêng không được tao, đỏ mặt. Mà hứa đại tẩu cái này giải thích, cũng đều không phải là sự thật. kia một ngày nàng xác thật là tới trình cầm nguyệt sân tìm trình cầm nguyệt, chủ yếu là bởi vì bị hứa đại nha muốn lưu tại đế đô hoàng thành sự tình cấp chọc giận Chuẩn bị tốt sinh cùng Trình Cẩm Nguyệt nói nói. Bất quá chờ nàng đi vào Trình Cẩm Nguyệt sân lúc sau mới phát hiện, Trình Cẩm Nguyệt cũng không ở bình thường dưới tình huống, lúc này Hứa Đại Tẩu hẳn là tự hành rời đi. Nhưng mà, Hứa Đại Tẩu vẫn chưa lập tức chạy lấy người, mà là lặng lẽ sờ vào Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Minh Chi nhà ở. Ở tiểu tiểu thanh liên tiếp hô vài thành tứ đệ muội đều không có kết quả lúc sau, Hứa Đại Tẩu hoàn toàn yên lòng. Lại sau đó, Hứa Đại Tẩu thực mau liền sờ đến Trình Cẩm Nguyệt trước bàn trang điểm, bắt đầu tìm kiếm lên. Bởi vì là lần đầu làm loại chuyện này, hứa đại tẩu cũng không dám quá mức làm cản, chỉ là thật cẩn thận chọn lựa trong đó một cái tiểu hộp gỗ, cân nhắc trình cẩm nguyệt có lẽ không nhanh như vậy phát hiện, nàng liền có thể thuận thuận lợi lợi đem như vậy phụ tùng mang về hứa ra thôn đi ẩn nấp rồi. Nhưng ai tưởng tưởng, nàng lấy đi tiểu hộp gỗ thời điểm không có bị trình cẩm nguyệt phát hiện, lại suy nghĩ muốn cất vào tay lại mang ly đế đô hoàng thành thời điểm bị hứa đại ca cấp bắt được vừa vặn. Chỉ là ngắm lại, liền rất làm hứa đại tẩu không cam lòng Thật đánh thật canh cánh trong lòng. Không cẩn thận gặp phải. Là như thế nào không cẩn thận, có thể làm đại tẩu gặp phải ta bàn trang điểm thượng hộp gỗ bên trong rốt cuộc trang cái gì phụ tùng. Cơ cơ trong tay tiểu hộp gỗ, trình cầm nguyệt lao thần khắp nơi bổ sung nói, ta nhớ rõ cái này tiểu hộp gỗ giống như không phải ở trên cùng, lý nên ở nhất phía dưới mới là. Trình cầm nguyệt ngươi nói bậy. Cái này tiểu hộp gỗ căn bản là không phải bị đặt ở nhất phía dưới, nó là đặt ở chung hứa đại tẩu vội vàng muốn bị giải Nhưng biện giải lời nói vừa mới nói đến một nửa, liền đón nhận Trình Cẩm Nguyệt vẻ mặt chắc chắn tươi cười. Trong khoảnh khắc, hứa đại tẩu thanh âm liền bao phủ ở cổ họng, hồi lâu cũng chưa có thể tìm được mới vừa rồi khí thế. Xem ra đại tẩu thực cẩn thận tìm kiếm qua nha. Trình Cẩm Nguyệt thần sắc bình tĩnh cười cười, trả lời. Nếu là không có cẩn thận tìm kiếm quá, sao có thể từ trung gian tìm được cái này tiểu hộ gỗ, mà không phải trên cùng tùy tiện lấy một kiện. Hứa đại tẩu vừa mới phản bác Cũng coi như được với là chính mình cho chính mình đả hố. Ta hứa đại tẩu hơi há mồm, lại nhắm lại, giương mắt nhìn nhìn Trình Cẩm Nguyệt, lại là không, có thể biện giải ra tiếng. Nàng đương nhiên là cẩn thận tìm kiếm qua, nhưng cũng không có tìm kiếm xong. Đơn giản là ngay lúc đó nàng quá khẩn trương, thực lo lắng Trình Cẩm Nguyệt tùy thời sẽ trở về. Vì không bị Trình Cẩm Nguyệt gặp được, nàng chỉ tìm kiếm một nửa liền tuyên định, không lại tiếp tục hướng nhất phía dưới tìm kiếm. Kỳ thật hứa đại tẩu lúc ấy còn ở trong lòng nói thầm quá. Nàng rất muốn tiếp tục cẩn thận tìm xem, thẳng đến xem xong trình cẩm nguyệt sở hưu phụ tùng lúc sau lại cho lựa. Nhưng trên thực tế, hứa đại tẩu sát thật không cái này lá gan, cho nên liền bỏ dở nửa chừng. Kỳ thật đại tẩu nếu như thật muốn muốn ta phụ tùng, chỉ lo mở miệng cùng ta nói đó là, hà tất này làm đâu. Như thế một áo, đại tẩu ngươi trên mặt khó coi, ta cái này đệ mội cũng không cao hứng đi nơi nào, hà tất đâu. So sánh với hứa đại tẩu hơn nửa ngày đều nói không nên lời lời nói. Trình cầm nguyệt thái độ liền thông rong nhiều, nói xong còn nói tiếp, Nga đúng rồi, đại tàu khẳng định sẽ không chủ động cùng ta nói. Rốt cuộc ta cái này tứ đệ muội ở đại tàu trong lòng dữ dội keo kiệt, sao có thể đem chính mình phụ tùng đưa cho đại tàu đâu. Trình cầm nguyệt nói tới đây thời điểm, cô ý nhìn nhìn hứa đại tàu biểu tình. Chú ý tới hứa đại tàu sắc mặt đã bắt đầu xanh trắng đan xen trong mắt đã bắt đầu xuất hiện đau mình. Trình cầm nguyệt cô ý dừng một chút, lúc này mới lắc lắc đầu, thở dài trả lời, ta cũng cảm thấy vẫn là thôi đi Nếu không như thế nào không làm thất vọng đại tẩu đối ta định luận. Đại tẩu chính là hứa ra trường tẩu, đại tẩu lời nói, ta cái này đệ mội khẳng định đến nghe. Đại tẩu nói ta keo kiệt, ra đây đó là keo kiệt. Cho nên cái này phụ tùng, ta. Tứ lệ muội Xin lỗi, là đại tẩu nói sai lời nói. Ngươi chưa từng có keo kiệt quá, càng không phải keo kiệt người. Đại nhà bọn họ mấy cái hài tử, từ nhỏ liền ăn tứ đệ mội ngươi như vậy nhiều kẻo cùng điểm tâm. Càng là được ngươi cái này tứ thẩm rất nhiều chỗ tốt. Ta vừa mới chính là quá nóng nội, cho nên một không cẩn thận liền nói nói bậy. Tứ lệ mọi ngươi tính tình hảo, làm người lại dày rộng hào phóng, khẳng định sẽ không theo đại tẩu tức giận có phải hay không? Hứa đại tẩu rốt cuộc vẫn là nghe không nổi nữa. Chỉ cảm thấy cùng với Trình Cẩm Nguyệt lời nói, nàng tâm trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, chỉ cảm thấy nắm lợi hại. Tâm mắt bình tĩnh dừng ở Trình Cẩm Nguyệt trong tay hộp gỗ thượng, Hứa đại tẩu sợ Trình Cẩm Nguyệt thật sự đem hộp gỗ thu hồi đi nói cái gì cũng không chịu đưa cho nàng. Cho nên không tự giác, hứa đại tẩu liền thay đổi khẩu phong, cư nhiên còn rác mặt cùng trình cẩm nguyệt xin lỗi, thái độ thay đổi không thể nói không nhanh chóng. 345, đệ 345 trường. Không hề nghi ngờ, hứa đại tẩu là thiệt tình muốn trình cẩm nguyệt trong tay cái kia hộp gỗ, cũng là xác thật thích hộp gỗ trang phụ tùng. Vô luận như thế nào, nàng đều nhất định phải từ trình cẩm nguyệt trong tay thảo muốn lại đây. Nếu không, nàng liền mệnh quá độ. Hứa đại tẩu một lòng nghĩ nàng chính mình hôm nay là thật sự ném đại mặt, nếu vẫn là cái gì cũng không bắt được, liền thực sự quá không có lời. Cho nên vì như nguyện bắt được phụ tùng, hứa đại tẩu không tiếp tự vào miệng ba, lần thứ hai lại bắt đầu lấy lòng nổi lên trình cẩm nguyệt. Sự thật chứng minh, nếu như trình cẩm nguyệt không nghĩ làm hứa đại tẩu chiếm tiện nghi, hứa đại tẩu thật đúng là lấy trình cẩm nguyệt không có gì biện pháp. Thật giống như giờ này khắc này, trình cẩm nguyệt không chịu tiếp hứa đại tẩu kỳ hảo. Hứa lại tẩu dùng ra lại nhiều chiêu số cũng là không làm nên chuyện gì, khiến đại tẩu thất vọng rồi. Con người của ta xác thật không thế nào hào phóng, tính tình lại keo kiệt, càng thích ghi thủ Trình Cẩm Nguyệt mỗi một câu nói, Hứa đại tẩu sắc mặt liền hắc thượng một phân, đến cuối cùng trực tiếp liền lâm vào tuyệt vọng. Như vậy, nghe nói đại nha lập tức liền phải xuất giá. Cái này phụ tùng liền quyền cho là ta cấp đại nha thêm trang. Trình Cẩm Nguyệt có thể không cho Hứa đại tẩu lưu tình mặt, nhưng lại sẽ không làm Hứa đại ca cũng đi theo xuống đài không được. Tả Hữu bị Hứa Đại Tẩu lấy đi phụ tùng, Trình Cẩm Nguyệt sắc thật không nghĩ muốn, đơn giản liền không chút khách khí cấp Hứa Đại Tẩu chôn một cái lôi. Cái gì? Hứa Đại Tẩu vốn di đã tuyệt vọng, nghĩ Trình Cẩm Nguyệt là khẳng định sẽ không lại đem phụ tùng đưa cho nàng. Không thành tưởng ngay sau đó liền nghe Trình Cẩm Nguyệt nói muốn đem cái này phụ tùng đưa cho Hứa Đại Nha đương của hồi môn, Hứa Đại Tẩu tức khắc liền rất có chút không hài lòng. Như vậy, đại tẩu trước giúp đại nha thu Trình Cẩm Nguyệt nói liền đem trong tay tiểu hộp gỗ đệ hướng về phía Hứa Đại Tẩu. Bất quá nàng đưa qua đi động tác rất chậm, tầm mắt cũng là liếc hướng Hứa Đại Tẩu phía sau cách đó không xa. Hứa Đại Nha vốn dĩ liền chạy ở Hứa Đại Tẩu phía trước, cũng so Hứa Đại Tẩu trước đi vào Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt chủ sân. Chẳng qua ở nàng chân sắp vượt qua viện môn một khắc trước, Hứa Đại Nha lại ngừng lại. Nàng muốn trước hết nghe nghe Hứa Đại ca đều cùng Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt nói chút cái gì. Cứ như vậy nàng chờ lát nữa cũng hảo gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhất cử đánh bại Hứa Đại ca lý do thoái thác tốt nhất là có thể thuyết phục Hứa Đại ca đem hứa ra thôn kia môn phá việc hôn nhân cấp lui. Nhưng nàng đợi hơn nửa ngày cũng không chờ đến Hứa Đại ca cùng Hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt đề cập vì nàng định ra kia việc hôn nhân, thậm chí với Hứa Đại nha đều sắp cho rằng nàng là bị lừa, nghị Hứa Đại ca khả năng chỉ là ở cố ý hủ dọa nàng. Nay đây mới vừa rồi Hứa Đại Tẩu cùng Trình Cẩm Nguyệt khởi xung đột thời điểm, Hứa Đại nha là ôm xem kịch vui tâm thái, liền chờ Hứa Đại Tẩu lại cấp Trình Cẩm Nguyệt một ít nan kham. Phải biết rằng chuyện như vậy ở Trình Cẩm Nguyệt trước mặt là thật sự hiếm khi phát sinh, bao nhiêu năm rồi hứa đại nha cũng chỉ chính mắt thấy quá lúc này đây, thực sự cảm thấy có chút hả giận. Nhưng mà, nghe tới Trình Cẩm Nguyệt nói, muốn đem nàng của hồi môn giao cho hứa đại tẩu bảo quản, hứa đại nha lập tức liền nhịn không được, vội vội vàng vàng vào ra, tứ thẩm, ta không gà chồng ân Như thế nào lại không gà cho? Chút nào không ngoại ý muốn hứa đại nha đột nhiên xuất hiện, Trình Cẩm Nguyệt hỏi. Ta! Ta không nghĩ gả hồi hứa gia thôn tuy rằng có chút không được tự nhiên, hứa đại nha vẫn là ăn ngay nói thật. Mặt khác sự tình thượng, nàng có lẽ còn có thể trang một trang. Chính là sự tình quan nàng nửa đời sau hạnh phúc, hứa đại nha không dám quá mức chần trờ, e sợ cho trình cẩm nguyệt cũng cùng hứa đại ca như vậy, thật sự nhận định hứa gia thôn kia việc hôn nhân. Vì sao không nghĩ gả hồi hứa gia thôn? Hứa gia thôn thực tốt nha. Ra vẻ kinh ngạc nhìn hứa đại nha, trình cẩm nguyệt ngữ khí rất là ôn hòa, đại đ Ngươi còn như vậy kéo xuống đi, về sau thật muốn gả không ra. Nhưng ta muốn gả ở đế đô hoàng thành. Mang theo cuối cùng quật cường cùng giấy rua, hứa đại nha cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Tưởng cái gì tưởng. Lúc trước ngươi cũng nói muốn gả tới đế đô hoàng thành, làm phiền ngươi mãi mãi cùng tứ thẩm vì ngươi lo lắng đã nhiều năm. Kết quả đâu? Ngươi còn không phải lăn lộn tới lăn lộn đi, lại là làm yêu lại là khóc náo, nói cái gì cũng không chịu gả. Ngươi lúc này biết hối hận. Hứa đại ca bùng nổ không hề dự triệu, khi thế lại là xưa nay chưa từng có cường. Căn bản không cho hứa đại nha phản bác cùng chống chê cơ hội, liền phải mang đi hứa đại nha. Tứ thẩm, ngươi liền giúp giúp ta đi. Mắt thấy hứa đại ca muốn rôi tay kéo nàng, hứa đại nha vội vàng trốn đến trình cẩm nguyện phía sau, muốn né tránh hứa đại ca. Đại nha, ngươi lại đây. Bởi vì hứa đại nha tránh ở trình cẩm nguyện phía sau, hứa đại ca tự nhiên liền không thể lại, cường, hành tún hứa đại nha người Chỉ có thể hắc mặt cả giận nói. Ta bất quá đi. Tham đầu hướng hứa đại ca hô như vậy một câu lúc sau, hứa đại nha hủy khuất không thôi kéo kéo trình cầm nguyệt ống tay háo, tứ thẩm, người giúp giúp ta. Đại nha, từ xưa nhi nữ việc hôn nhân đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta cái này không cùng chi thẩm thẩm nhưng làm không được người chủ. Tránh ra hứa đại nha tay, trình cầm nguyệt hướng tới hứa minh chi nhích lại gần, chuẩn bị né tránh hứa đại nha. Chính là hứa đại nha còn tưởng lần thứ hai bắt lấy trình nguyệt Lại bị hứa Minh Chi lạnh leo tầm mắt cấp kinh sợ trụ, ớt lại yên lặng thu hồi tay mình. Ở hứa Minh Chi trước mặt, hứa Đại Nha từ trước đến nay cũng không dám làm cản. Lần này cũng là như thế, chỉ cần hứa Minh Chi liếc mắt một cái nhìn qua, hứa Đại Nha đã bị sợ tới mức cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Nói đến Đại Nha việc hôn nhân, tứ để muội ngươi về sau đều không cần phải xen vào Đại Nha. Mặc kệ ngươi đáp ứng rồi nàng cái gì hứa hẹn, đều không cần thực hiện. Cũng mặc kệ nàng về sau như thế nào cầu ngươi, ngươi đều không cần để ý tới nàng. Hứa đại nha không tới, hứa đại ca đều mau đã quên còn có hứa đại nha việc hôn nhân cần phải giáp mặt cùng Trình Cẩm Nguyệt nói nói. Hứa đại nha tới, hứa đại ca tự nhiên liền nhớ ra rồi. nay không, hứa đại ca liền trực tiếp giáp mặt cùng Trình Cẩm Nguyệt nói. Ta đáp ứng đại nha hứa hẹn. Lần này, Trình Cẩm Nguyệt là thật sự nghi hoặc, ta đáp ứng đại nha cái gì? Hứa đại ca làm người từ trước đến nay thật sự cũng không sẽ động những cái đó vai tâm tư, tự nhiên cũng không có nghĩ tới hứa đại nhà sẽ lừa hắn. Thậm chí với Trình Cẩm Nguyệt hỏi, hắn liền cũng lập tức trả lời, đại nhà nói, người đáp ứng muốn giúp nàng ở đế đô hoàng thành tìm một môn việc hôn nhân. Ta không có A. Trình Cẩm Nguyệt lấp đầu, vẻ mặt vô tội cùng thẳng thắn thành khẩn. Hứa đại ca tuy rằng không coi là cỡ nào người thông minh, nhưng Trình Cẩm Nguyệt cùng hứa đại nhà hai người chi gian, hắn vẫn là rất rõ ràng hẳn là tin tưởng ai, lại không nên tin tưởng ai. Vừa nghe Trình Cẩm Nguyệt trả lời, Hứa Đại Ca lập tức liền đoán được, Hứa Đại Nha khẳng định là nói dối. Hít sâu một hơi, Hứa Đại Ca nhìn thoáng qua rõ ràng muốn né tránh hắn Hứa Đại Nha, không khỏi liền trầm mặc. Tính, việc đã đến nước này, hắn cũng không nghĩ lại chỉ trích Hứa Đại Nha. Đối cái này nữ nhi, hắn thực sự thất vọng tột đỉnh. Cũng may Hứa Đại Nha việc hôn nhân đã định ra, chờ Hứa Đại Nha thuận lợi xuất giá, liền cũng cùng Hứa ra không quan hệ. Hứa Đại Tẩu nhưng thật ra đã sớm đoán được Hứa Đại Nha là ở nói dối. Trình cầm nguyệt nơi nào là dễ nói chuyện người. Lấy hứa đại nha cùng trình cẩm nguyệt cũng không như thế nào thân cận quan hệ, trình cầm nguyệt căn bản không có khả năng giống đối đãi tam nha cùng ngũ nha như vậy để bụng Càng đừng nói hứa đại nha nói dối khi ngự khí một đinh điểm cũng không để ý tới thẳng khí tráng Nếu không hứa đại nha đã sớm khoe khoang đi lên, lại nơi nào sẽ lo lắng hứa đại ca cái khác vì nàng định ra xa ở hứa ra thôn việc hôn nhân. Hứa đại nha không những sẽ không sốt ruột, ngược lại còn sẽ đặc biệt bình tĩnh cùng Chỉ vì ở bọn họ toàn bộ hứa ra, Trình Cẩm Nguyệt là cực kỳ có quyền lên tiếng, hứa đại ca quyết định căn bản không lay chuyển được Trình Cẩm Nguyệt quên uy. Giờ phút này chính thai nghe được Trình Cẩm Nguyệt nói nàng không có đáp ứng quá phải vì hứa đại nhà đính hôn, hứa đại tẩu chỉ là kéo kéo khoe miệng, đảo cũng không có nhiều lời mà khác. Dù sao việc này đã không tới phiên nàng làm chủ, mặc dù nàng giúp đỡ mở miệng, cũng không thay đổi được sự thật gì. Tứ thẩm, chúng ta rõ ràng liền nói hảo. Hứa đại nha trong lòng đương nhiên so với ai khác đều càng thêm rõ ràng, Trình Cẩm Nguyệt chưa bao giờ đáp ứng quá muốn giúp nàng ở đế đô hoàng thành làm ai. Chẳng sợ nàng đều đã quỷ trên mặt đất cầu trình Cẩm Nguyệt, Trình Cẩm Nguyệt vẫn như cũ rất là lãnh khốc hồi cự nàng. Chính là, Hứa đại ca đã giúp nàng định ra việc hôn nhân. Chẳng sợ Trình Cẩm Nguyệt vẫn là đối nàng xin giúp đỡ tờ, Hứa đại nha cũng khăng khăng muốn ăn vạ Trình Cẩm Nguyệt. Nếu không, nàng liền thật sự chỉ có đường chết một cái. Cho nên mặc dù là làm cho Trình Cẩm Nguyệt mặt, Hứa đại nha cũng muốn ra mặt dày chống được đế, nói cái gì cũng muốn đem trình cẩm nguyệt kéo xuống thủy. Liên tính nói tốt cũng không được. Cái gì cũng đừng nói nữa, đại nha ngươi thành thành thật thật cùng ta hồi hứa ra thôn gà chồng. con dám lăn lộn chuyện xấu, về sau ngươi liền không phải hứa ra người. Hứa đại nha cho rằng, chỉ cần nàng ăn vạ trình cẩm nguyệt, là có thể bình yên tránh thoát hứa ra thôn việc hôn nhân. Hứa đại ca lấy tuyệt đối chắc chắn ngự khí trả lời nàng, đây là không có khả năng. Không thể không nói. Hứa đại ca là rất ít sẽ nói tàn nhẫn lời nói, mà hắn một khi mở miệng phát ngoan lời nói, vậy khẳng định là sự thật, sẽ không chấp thuận hứa đại nha phản kháng cùng phản định. Mà nghe được hứa đại ca huy hiếp nàng nói về sau đều không phải hứa ra người, hứa đại nha nhấp môi, rốt cuộc vẫn là không dám nói thêm cái gì. Nếu như nàng không hề là hứa ra nữ nhi, nàng còn như thế nào cả chồng. Đã không có hứa ra cô nương thân phận, nàng khẳng định tìm không được như ý việc hôn nhân. Nhưng nếu như nàng thật sự không phản kháng, không d Kia nàng chẳng phải là cũng chỉ có thể gả hồi hứa ra thôn. Trong lòng càng nghĩ càng hoảng, Hứa Đại Nha khẽ cắn môi, liền bắt đầu cân nhắc mặt khác đường ra. Có Hứa Đại Ca thay tỏ thái độ, Trình cầm Nguyệt bên này liền không hề nói thêm cái gì. Chỉ là liếc liếc mắt một cái Hứa Đại Nha, lần thứ hai đem trong tay hộp gỗ đưa qua. Vừa thấy đến Trình Cẩm Nguyệt đưa ra hộp gỗ, Hứa Đại Tẩu không nói hai lời liền nào tới. Hứa Đại Nha nguyên bản còn ở vào hốt hoảng trạng thái, vừa thấy Hứa Đại Tẩu phác lại đây, nàng theo bản năng liền đoạt lấy hộp gỗ. Tránh đi hứa đại tẩu tay. Mắt thấy lập tức liền phải đoạt lại hộp gỗ, hứa đại tẩu khỏe miệng tươi cười đã bắt đầu nở rộ, lại ở cuối cùng thời khắc mấu chốt lại bị hứa đại nha cấp cấp đi. Hứa đại tẩu trực tiếp liền không tao hứng, đại nha, đem hộp gỗ cấp đương. Đây là tứ thẩm cho ta của hồi môn. Mặc dù không nghĩ gả hồi hứa ra thôn, nhưng trình cẩm nguyệt đưa cho nàng của hồi môn, hứa đại nha không có khả năng không cần. Hoàn toàn tương phản, hứa đại nha không những sẽ nhận lấy Hơn nữa nhất định sẽ không làm hứa đại tẩu âm thầm khấu hạ, chiếm cho riêng mình. Này đó đều là nàng ngày sau dựa vào. Đợi cho nàng gả đi nhà chồng, đều dùng được với 346, đệ 346 trương. Ngươi tứ thẩm cho ngươi của hồi môn lại làm sao vậy? Nương trước giúp ngươi thu. Chờ ngươi xuất giá ngày ấy, nương tự nhiên sẽ lấy ra tới giao cho ngươi. Hứa đại tẩu vừa nói vừa vươn tay đi đoạt hứa đại nha trong tay hồ gỗ, hoàn toàn không có tính toán từ bỏ. Hứa Đại Nha cũng không phải rộng lượng người. Thấy Hứa Đại Tẩu tay lần thứ hai đuổi lại đây, Hứa Đại Nha không nói hai lời liền ôm hộp gỗ hướng bên cạnh chạy, nói cái gì cũng không cho Hứa Đại Tẩu cướp đi nàng đã tới tay phụ tùng. "Hứa Đại Nha, ngươi đứng lại đó cho ta." Hứa Đại Tẩu dầm chân một cái, tức muốn hộp máu hô. Hứa Đại Nha không có trả lời Hứa Đại Tẩu, chỉ là nhanh hơn bước chân, sợ Hứa Đại Tẩu sẽ đuổi theo, hoàn không chọn lộ dưới càng là trực tiếp chạy ra khỏi viên ngoại. Nay đơn nhất, Hứa Minh Chi Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Đại Ca đã bị lưu tại tại chỗ. Mắt thấy Hứa Đại Nha cùng Hứa Đại Tẩu một trước một sau chạy đi, Trình Cẩm Nguyệt nhún nhún bay, đáy mắt hiện lên ý cười. Kia cái gì, nàng bất quá là muốn cấp Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha tìm điểm sự tình làm, đỡ phải các nàng mẹ con quá mức nhằn chán, động một chút liền chạy đến nàng cùng Hứa Minh Chi trước mặt náo sự. Không thành tưởng, Hứa Đại Tẩu cùng Hứa Đại Nha cư nhiên như thế phối hợp, trong nháy mắt liền chạy đi rồi. Tứ lệ, tứ lệ muội, lại, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Hứa đại ca là thật sự muốn đem phụ tùng còn cấp trình cầm nguyện không thành tưởng trình cầm nguyện động tác sẽ như vậy mau, xoay người lại chuẩn bị đưa cho hứa đại nha đương của hồi môn. Càng làm cho hứa đại ca không nghĩ tới chính là, hứa đại tẩu sẽ trước mặt mọi người đoạt phụ tùng, mà hứa đại nha lại nói chạy liền chạy. Không ngại. Hứa Minh Chi lắc đầu, trả lời. Hứa Minh Chi trước nay đều là yêu ghét rõ ràng người, cũng không sẽ dễ dàng giận chó đánh mèo Giống hứa đại tẩu cùng hứa đại nha đủ loại hành động. Hứa Minh Chi liền sẽ không giận chó đánh mèo đến hứa đại ca trên người. Không có việc gì, đại ca không cần để ở trong lòng. Đã tiến đi hứa đại tẩu cùng hứa đại nha mẹ con hai người, trình cầm nguyệt ngự khí tự nhiên cũng liền thay đổi, đồng dạng hướng tới hứa đại ca lắp đầu, cười nói. Hứa đại ca nhấp môi, liền không nói. Hắn cũng không am hiểu lời nói, nhưng lại không đại biểu hắn sẽ liền tốt xấu đều phân không rõ. Tứ đệ cùng tứ đệ mội là người quá hảo, mới có thể mọi chuyện thoái nhượng. Thay đổi người khác. Sao có thể như vậy dễ dàng liền bóc qua việc này? Đối hứa đại tổ cùng hứa đại nha, tứ đệ cùng tứ đệ muội đều quá mức khoan dung cùng lương thiện. Bất quá, cũng không quan hệ. Hôm nay lúc sau, hắn sẽ không lại cấp hứa đại tổ cùng hứa đại nha tới quấy rầy tứ đệ cùng tứ đệ muội cơ hội. Mặc cho hứa đại tổ cùng hứa đại nha lại như thế nào làm ầm ĩ, cũng là không thể. Sự thật chứng minh, đương hứa đại tổ cùng hứa đại nha mẹ con hai người mặt đối mặt giang thượng thời điểm, hứa đại tổ thật đúng là không phải hứa đại đối thủ. Cái kia hộp gỗ cuối cùng vẫn là bị hứa đại nha cấp giấu đi, không có bị hứa đại tẩu cấp cấp đi. Vì việc này, hứa đại tẩu đặc biệt sinh khí, công nhiên lên tiếng về sau không bao giờ sẽ để ý tới hứa đại nhà việc hôn nhân, thậm chí muốn cùng hứa đại nhà thoát ly mẹ con quan hệ. Hứa đại nhà mới không sợ hai hứa đại tẩu uy hiếp. Nói câu không dễ nghe, hứa đại tẩu tuy nói là nàng mẹ ruột không sai, nhưng cũng không có giúp đỡ nàng cái gì đại ơn nha. Nàng muốn gả một môn hảo việc hôn nhân chẳng lẽ có cái gì sai sao Dựa vào cái gì tất cả mọi người không thể gặp nàng hảo, nàng rốt cuộc nơi nào so ra kém Tam nha cùng ngũ nha. Mà nay hứa đại ca 12 phải cho nàng định ra ở hứa ra thôn việc hôn nhân, thân là mẹ ruột hứa đại tẩu lại một chút giúp không được gì, cũng ngăn không được hứa đại ca quyết định. Như vậy mẹ ruột, có hoặc là không có, đối nàng có thể có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Hương chi, hứa đại nha đã nghĩ kỹ rồi, nếu như hứa đại ca 12 phải buộc nàng gả hồi hứa ra thôn, nàng là vô luận như thế nào đều không thể đáp ứng. Cho nên ở hứa giai đoàn người xác định muốn xuất phát rời đi đế đô hoàng thành kia một ngày, hứa đại nhà không thấy. Phía trước hứa đại nhà cũng cố ý như vậy quá. Bất quá lúc đó nàng chỉ là tránh ở chính mình trong phòng, thực mau đã bị tìm được, cũng không có thể chậm chế cuối cùng đi ra ngoài. Nhưng là lúc này đây, mặc cho hứa đại ca cùng hứa đại tẩu tìm khắp toàn bộ phủ trạch, cũng chưa tìm được hứa đại nha thân ảnh. Cùng lúc đó, cùng hứa đại nhà cùng nhau không thấy, còn có hứa tuệ. Các nàng hai sẽ không cố ý trốn đi đi. Hứa nhị tẩu biểu môi, không khách khí hoài nghi nổi lên hứa đại nha cùng hứa tuệ dắp tâm bất lương. Hẳn là không đến mức đi. Lại không thể cả đời đều ăn vạ tứ đệ mội trong nhà, như thế nào còn trốn đi. Hứa tam tẩu cũng giúp đỡ tìm một hồi lâu, không khỏi liền đoán trách nói. Như thế nào liền không đến mức. Tiểu muội là cái gì tính tình, chúng ta lại không phải không biết. Ta nhìn nàng khẳng định chính là cố ý trốn đi, bằng không như thế nào sẽ tới lúc này cũng chưa gặp người. Còn có đại nha cũng là... Vì có thể gả ở đế đô hoàng thành, thật là cái gì tầm cơ cùng thủ đoạn đều sử dụng thượng. Tiền hương hương đối hứa tuệ cùng hứa đại nha cũng chưa cái gì hảo cảm, giờ phút này nói chuyện cũng là chút nào không khách khí, pha mang âm dương quái khí rồi nói. Thay đổi ngày thường nghe được tiền hương hương nói như vậy lời nói, hứa đại tẩu khẳng định sẽ phản kích trở về. Liên tính hứa đại nha lại không tốt, cũng là nàng thân quê nữ, nơi nào luôn được đến tiền hương hương đứng ở chỗ này nói. Nhưng hôm nay hứa đại tẩu, Lăng là bị hứa đại nhà hành động cấp khí tàn nhẫn, cũng liền ngầm đồng ý tiền hương hương khó nghe lời nói. Vẫn là trước đem người cấp tìm ra đi. Hứa mãi mãi sắc mặt đã sớm hắc không thể xem, nghe được mấy cái con dâu lời nói, càng là tức giận đến không được. Quay đầu liền nhìn về phía trình cầm nguyện, lao tứ tức phụ, người hỗ trợ hỏi một chút trong phủ bọn hạ nhân có phải hay không cũng đều không có chú ý tới các nàng hai chạy đi nơi đâu. Hảo! Trình cầm nguyện vốn dĩ liền chuẩn bị tìm ra hứa tuệ cùng hứa đại nhà, được hứa mãi mãi Nàng trực tiếp liền đi tìm vương gia huynh đệ. Toàn bộ trong phủ nhiều người như vậy, nhất hiểu biết đại gia hành tung người không thể nghi ngờ chính là vương gia huynh đệ. Đảo không phải nói vương gia huynh đệ ngày thường đều như vậy nhàn, thời khắc đều ở chú ý trong phủ những người này đều đang làm gì. Mà là xuất từ vương gia huynh đệ đặc biệt nhạy bén thấy rõ lực, bọn họ tổng hội xuất phát từ bản năng đem trong phủ sở hữu lớn nhỏ sự tình đều nạp vào đáy mắt, không một đề sót Trinh cầm nguyệt nhận chi không có sai. Vương gia huynh đệ đối trong phủ mọi người hành tung sắc thật thực hiểu biết, bất quá hôm nay đối với hứa tuệ cùng hứa đại nhà, Vương Một Sơn chấp trước mắt, rất là xin lỗi cúi đầu. Hôm qua ban đêm nhà bọn họ hải tử làm âm ý rất là lợi hại, Vương Một Sơn không cố đi lên chú ý trong phủ động tĩnh, trong lúc nhất thời liền không có biện pháp trả lời Trình Cầm Nguyệt. Các nàng rời đi. Liên ở ngay lúc này, Vương Một Thủy bông nhiên đã mở miệng. Rời đi. Trình Cầm Nguyệt nhưng thật ra không có trách cứ Vương Một Sơn ý tứ. Nàng chỉ là lại đây do hỏi mà không phải chất vấn, nói là thỉnh giáo cũng hoàn toàn không vì quá. Rốt cuộc vương gia huynh đệ đã là không phải hứa ra hạ nhân, cũng không cái này nghĩa vụ cần thiết thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hứa ra nhất cử nhất động. Nghe được vương một thủy trả lời, trình cầm nguyệt như như mày, rất là có chút ngoài ý muốn. Nàng con tưởng rằng, hứa tuệ cùng hứa đại nha đều sẽ mặt dày mày dã ngốc tại nhà bọn họ, nói cái gì cũng không chịu rời đi. Chưa từng tưởng, hứa tuệ cùng hứa đại nha đã tự hành chạy lấy người sao. Là, hôm qua ban đêm Vương Một Thủy khẳng định nói xong, lại tiếp theo bổ sung nói, các nàng trong tay đều cầm tay mải Đổi mà nói chi, này hai người chính là nửa đêm lần trốn. Trong đầu hiện lên như vậy ý niệm, trình cầm nguyệt cũng là hoàn toàn hết trô nói rồi. Tưởng cũng biết, hứa tuệ cùng hứa đại nha đều không phải là thật sự muốn rời đi đế đô hoàng thành. Nếu không các nàng đại có thể chờ đến hôm nay ban ngày cùng hứa ra ra, hứa mãi mãi bọn họ đoàn người cùng nhau xuất phát, mà không phải cố ý nửa đêm lặng lẽ trốn đi. Như vậy. Hứa tuệ cùng hứa đại nhà sở dĩ sẽ lặng lẽ trốn đi, khẳng định là đánh trước né qua hôm nay này một kiếp, đợi cho hứa ra ra cùng hứa mãi mãi bọn họ đều rời đi đế đô hoàng thành, hứa tuệ cùng hứa đại nhà tái xuất hiện chủ ý. Nói thật, Trinh Cẩm Nguyệt nếu như thật muốn đem hứa tuệ cùng hứa đại nhà tìm ra, cũng không phải rất khó sự tình. Chẳng qua, Trinh Cẩm Nguyệt không cảm thấy có cái này tất yếu. Dù sao hứa tuệ cùng hứa đại nhà thật giống như là hai khối kẹo mặt nhà, liền tính bọn họ hôm nay Cường Sắp sửa hứa tuệ cùng hứa đại nhà hai người tiến đi Ai cũng không thể bảo đảm các nàng quá một đoạn thời gian có thể hay không lần thứ hai chạy tới đế đô hoàng thành Như thế nghĩ, Trinh Cẩm Nguyệt liền cũng không có uổng phí công phu đi mạng đế đô hoàng thành tìm hứa đại nhà cùng hứa tuệ Chỉ là đúng sự thật đem việc này nói cho cho hứa lại nại biết Nửa đêm liền chạy Các nàng hai đây là muốn tìm đường chết sao Dám chạy đúng không Hành, về sau đều đừng nghĩ đã trở lại Lão đại Ngươi về sau cũng đừng lại quản nhà ngươi đại Nga đầu sớm chút năm hứa Tuệ liền trải qua loại chuyện này hứa mãi mãi lúc ấy đã bị khí không được mà nay hứa Tuệ trò cũ trong thi còn tiện thể mang theo hứa đại Nga hứa mãi mãi sao có thể không tức giận. Hảo! hứa đại ca cũng không nghĩ tới hứa đại Nga cư nhiên có lá gan trực tiếp chạy đối với hứa đại Nga như vậy làm hứa đại ca cũng là thực tức giận làm cho hứa mãi mãi mặt liền gật đầu đồng ý hứa đại Ttàu có nhìn qua liếc mắt một cái bất quá miệng mở ra lúc sau Lại yên lặng nhắm lại. Muốn trách thì trách hứa đại nha chính mình ái náo sự, quái không được người khác. Nếu hứa đại nha chính mình một hai phải không hiếu thuận, còn có thể trông cậy vào ai giúp nàng. Cuối cùng, chẳng sợ thiếu hứa tuệ cùng hứa đại nha, hứa mãi mãi vẫn là lên tiếng chạy lấy người. Đối với hứa mãi mãi quyết định, hứa ra ra không có phản đối. Không thể nghi ngờ, cũng là đồng dạng thái độ. Đến tận đây, chứ bỏ nửa đêm trốn đi hứa tuệ cùng hứa đại nha. Hứa ra mặt khác tứ phòng người tất cả toàn bộ thuận lợi rời đi đế đô hoàng thành hứa Tuệ cùng hứa đại Nga cũng không có đi bao xa các nàng hai cũng không có can đảm nơi nơi chạy loạn hôm qua ban đêm đầu tiên là gần đây tìm một khách điếm trụ hạn hôm nay sáng sớm tinh mơ liền canh dự ở khoảng cách hứa ra hai con phố đầu ngõ vừa lúc có thể thấy hứa ra gia đoàn người rời đi lại không bị hứa ra người phát hiện thẳng đến xác định hứa ra ra bọn họ tất cả đều ngồi trên rời đi đế đô hoàng thànhuyền hứa Tuệ cùng hứa đại Nga cũng không dám thiếu cảnh giác lại liên tiếp tại đây ra khách điếm ở 3 ngày. 3 ngày sau, hứa tuệ cùng hứa đại nhà rốt cuộc luyến tiếp hoa bạc trụ khách điếm, liền cân nhắc suy nghĩ phải về hứa ra tứ phòng phụ trạch. Đương nhiên, hứa tuệ cùng hứa đại nhà cũng không nghĩ chính mình trở về. Này 3 ngày kỳ thật các nàng vẫn luôn đều ở hiên lặng chờ đợi, liền chờ trình cẩm nguyện phái người tới tìm được các nàng. Đến lúc đó, các nàng là có thể thuận lý thành trương bị tiếp đi trở về. Vì thế, hứa tuệ cùng hứa đại nha càng là không ngừng ở hứa ra phía lui tới Lòng chàn đầy chờ mong có người có thể thấy các nàng. Sợ các nàng trốn đến quá xa, trình cầm nguyện phái ra người sẽ tìm không được. Nhưng mà trên thực tế, sương tại hứa ra ra bọn họ rời đi ngày đó, hứa minh chi liền đối toàn phủ trên giới lên tiếng, về sau hứa tuệ cùng hứa đại nha chi với hứa ra, đó là không quan hệ người xa lạ. Cũng này đây, đừng nói không nhìn thấy hứa tuệ cùng hứa đại nha, chẳng sợ sắc sắc thật thật nhìn đến các nàng, cũng sẽ không có người để ý tới hai người bọn nàng. 347. Để 347 trường, trước hết phát hiện hứa tuệ cùng hứa Đại Nha là Vương Một Sơn. Phía trước hứa tuệ cùng hứa Đại Nha không thấy thời điểm, Vương Một Sơn cũng không biết. Đối này, hắn rất là để ý cho nên đối với hứa tuệ cùng hứa Đại Nha hành tung, hắn không khỏi liền nhiều thượng vài phân tâm. Cũng là bởi vì này, hứa tuệ cùng hứa Đại Nha mới vừa vừa xuất hiện ở hứa gia phụ cận, Vương Một Sơn liền lập tức phát hiện, hơn nữa trước tiên báo cho Trình Cẩm Nguyệt biết. Lúc này đây. Trình Cẩm Nguyệt là thật sự không tính toán để ý tới Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Nha động tác nhỏ. Mặc cho này hai người như thế nào ra chiêu, Trình Cẩm Nguyệt đều không thể hỏi đến. Nàng đảo muốn nhìn, đương tất cả mọi người không hề tiếp Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Nha dùng ra tới kỹ xảo, Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Nha lại có thể nháo ra cái gì nhiễu loạn tới. Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Nha xác thật không có càng nhiều chiêu số. Liên tiếp mấy ngày ở Hứa gia phủ trạch ngoại lắc lư, lại trước sau không có chờ tới tìm các nàng người, Hứa Tuệ cùng Hứa Đại Nha rốt cuộc vẫn là túng. Bị buộc rơi vào đường cùng, hứa tuệ cùng hứa đại nha không rảnh lo mà khác, chỉ có thể chính mình lần thứ hai dẫn theo tay mải, lại yên lặng đã trở lại. Hứa tuệ cùng hứa đại nha tới cửa, hứa gia hạ nhân đảo cũng sẽ không đem hai người cự chi ngoài cửa. Chẳng qua tương so trước kia mọi chuyện chu toàn, mà nay hứa ra tứ phòng một đám người liền thật là đem hứa tuệ cùng hứa đại nha coi là không khí. Hứa tuệ cùng hứa đại nha đương nhiên phát hiện trong phủ mọi người đối với các nàng thái độ rất là có điều chuyển biến. Thay đổi ngày xưa Các nàng khẳng định là muốn nháo thượng một hồi. Nhưng mà nay bởi vì quá mức trọt dạng, hứa tuệ cùng hứa đại nha cũng không dám làm khó dễ, càng thêm không dám đi tìm trình cẩm nguyện cùng hứa minh chi rác mặt rằng co. Cô cô, chúng ta như vậy đi xuống không được. So với hứa tuệ, hứa đại nha càng thêm nóng nổi, cũng càng thêm không chịu nổi tính tình, chúng ta vẫn là cần thiết đến tìm tứ thẩm hảo hảo nói nói mới được. Hảo hảo nói nói. Nói như thế nào? Hứa tuệ cũng không phải không lo lắng, cũng không phải không nóng nảy Nhưng lại lo lắng, lại sốt ruột, nàng lại có thể làm sao bây giờ? Dù sao chỉ cần có thể an vạ đế đô hoàn thành, hứa tuệ liền an tâm. Ta hứa đại nha nào biết đâu rằng nên nói như thế nào. Nhưng không nói, nàng cũng chỉ có thể như vậy làm chờ đợi. Nếu là hứa đại tẩu bọn họ người đều còn ở, hứa đại nha lăn lộn tới lăn lộn đi, không chừng còn có thể nói động hứa đại tẩu cũng hoặc là những người khác giúp nàng. Nhưng mà nay bên người nàng chỉ có một hứa tuệ. Hứa tuệ lại thực sự không có gì quá lớn bản lĩnh có thể giúp được với nàng. Hứa đại nha chỉ là ngấm lại, liền rất đau đầu. Kỳ thật ban đầu quyết định cùng hứa tuệ kết minh thời điểm, hứa đại nha liền ý thức được vấn đề nơi. Đừng nhìn hứa tuệ là trưởng bối, lại là nàng thân cô cô, nhưng hứa tuệ cùng tứ phòng quan hệ một đinh điểm cũng không tốt. Không đơn giản là cùng tứ phòng, nghiêm khắc lại nói tiếp, hứa tuệ cùng hứa ra mọi người quan hệ đều không phải như vậy hảo. Chính là hứa ra ra cùng hứa mãi mãi. Đối hứa tuệ cái này thân sinh nữ nhi cũng không phải như vậy để ý. Hứa đại nha rốt cuộc là hứa ra cô nương. Nàng cũng biết hứa tuệ vì sao sẽ bị hứa ra người không mừng. Bởi vì từ khi hứa tuệ cùng người tư buồn, trong nhà liền lại không cho phép đề cập hứa tuệ này hai chữ. Mấy năm nay nàng vẫn luôn đã chịu dạy dỗ cũng là, tận lực cùng hứa tuệ bảo trì khoảng cách, không cần cùng hứa tuệ có bất luận cái gì quá nhiều tiếp xúc. Chẳng sợ hứa tuệ hòa ly lúc sau lần thứ hai trở lại hứa gia thôn. Hứa Đại Tẩu cũng là như vậy báo cho Hứa Đại Nha. Hoặc là nói, từ khi Hứa Tuệ một lần nữa trở lại Hứa Gia thôn, Hứa Đại Đầu đối Hứa Đại Nha quản chế hòa ước thúc liền càng thêm lợi hại, tuyệt đối không cho phép Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ có chẳng sợ đinh điểm tiếp xúc. Đây cũng là vì cái gì Hứa Đại Nha ở Hứa Gia thôn thời điểm, cùng Hứa Tuệ kết giao cực nhỏ, thậm chí với Hứa Đại Đầu sẽ dễ dàng thả lỏng cảnh giác nguyên nhân nơi. Nếu là Hứa Đại Đầu sớm biết rằng Hứa Đại Nha sẽ cùng Hứa Tuệ pha trộn ở bên nhau, Hứa đại tẩu sớm liền đem hứa đại nha nhốt ở trong nhà, không bao giờ chấp thuận hứa đại nha cùng hứa tuệ nhiều lời một chữ. Hứa đại nha thật cũng không phải thật sự tưởng cùng hứa tuệ cỡ nào cỡ nào giao hảo, nhưng nàng thật sự tìm không thấy mặt khác có thể hỗ trợ người. Bị buộc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể cùng hứa tuệ đạt thành chung nhận thức, nhất trí trốn đến giờ này ngày này. Hảo hảo, chúng ta trước tiên ở đế đô hoàng thành đốc. Chờ cái 10 ngày nửa tháng, chúng ta nhìn nhìn lại tứ phòng là cái gì thái độ. Thật sự không được Chúng ta nhiều chờ cái nửa năm một tái, cũng không có gì khó lường. Hướng tới hứa đại nha xua xua tay, hứa tuệ không kiên nhẫn nói. Tựa như hứa đại nha chướng mắt hứa tuệ, hứa tuệ cũng không thấy đến liền cỡ nào thích hứa đại nha. Trên thực tế, hứa ra nhiều như vậy chất nữ bên trong, hứa tuệ nhất chướng mắt chính là hứa đại nha. Nguyên nhân vô hắn, ở hứa tuệ xem ra, so với hứa ra mặt khác cô nương hứa đại nha quá mức nói như rồng leo, làm như mèo mửa, cũng càng thêm thăm, lam, thành, tính. Hứa tuệ chính mình là thật không ý thức được, hứa đại nha cùng nàng rất giống, đều là tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng tính tình. Mặc kệ các nàng chính mình ở vào như thế nào hoàn cảnh, các nàng vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn, vĩnh viễn đều suy nghĩ muốn càng nhiều đồ vật. Cho nên, hứa tuệ mới có thể nghĩa vô phản cố nháo hòa ly, liền chính mình thân sinh nữ nhi đều không quan tâm. Cho nên, hứa đại nha mới có thể đánh bạc hết thể một hai phải từ hôn, nháo đến giờ này ngày này đều không có xuất giá. Cô cô đương nhiên chờ nổi. Nhưng ta hứa đại nhà nhấp môi, rốt cuộc vẫn là ăn ngay nói thật nói, dù sao ta chờ không nổi, ta muốn đi tìm tứ thẩm. Vậy ngươi chỉ lo đi tìm, ta cũng sẽ không cả ngươi. Nếu hứa đại nha tranh nhau cấp một hai phải đi chỉnh cẩm nguyện trước mặt ngáo, hứa tuệ cũng sẽ không ngăn. Không chừng hứa đại nha như vậy một ngáo, ngược lại đối nàng cũng có chỗ lợi đâu. Có thể nhân tiện thơm lây, hứa tuệ đương nhiên rất vui lòng. Cô câu ngươi không giúp ta. Chúng ta chính là nói tốt, muốn hỗ trợ lẫn nhau. Ta giúp đỡ cô cô nói tốt, cô cô cũng muốn giúp đỡ ta nói tốt. Thấy hứa tuệ này thờ ơ, hứa đại nha cả giận nói. Ngươi tưởng ta như thế nào giúp ngươi nói tốt. Ngươi lại không phải không biết, ngươi tứ thẩm đối ta là cái gì thái độ. Ta liền chính mình đều hộ không được, còn như thế nào giúp ngươi. Ta nếu có thể ở đế đô hoàng thành đứng bước bước chân, ta khẳng định không nói hai lời nhất định sẽ giúp ngươi. Hứa tuệ biểu môi, tức giận lầm bầm nói. Ngươi hứa đại nha đương nhiên biết, hứa tuệ nói chính là sự thật Mặc dù thật sự đem hứa tuệ tún đến trình Cẩm Nguyệt trước mặt, cũng không nhất định có thể giúp được với nàng đội. Nhưng Hứa Đại Nha muốn tìm cá nhân cho nàng thêm can đảm. Nàng Liên cảm thấy, chỉ là nàng một người đi tìm trình Cẩm Nguyệt nói, mặc dù quỳ trên mặt đất khẩn cầu trình cầm Nguyệt, trình Cẩm Nguyệt cũng sẽ không lý nàng. "Đại Nha, ta là thật sự mệt mỏi. Ngươi muốn thật sự cảm thấy nó đội, không bằng đi trước hống hống Phúc Bảo bọn họ mấy cái tiểu nhân." "Ổn không được đại nhân, chẳng lẽ ngươi liền Phúc Bảo bọn họ mấy cái tiểu nhân cũng hống không được?" Đoạn đối chính mình liền khởi qua tâm tư, tính toán hảo hảo hống hống Phúc Bảo bọn họ bốn huynh muội. Bất đắc dĩ Phúc Bảo bốn huynh muội đều là không hảo hứng chủ, Hứa Tuệ mỗi lần đều sát vũ mà về. Thêm chi Hứa Tuệ vốn dĩ cũng không phải cái gì có kiên nhẫn hảo tính tình. Nang Liên đối chính mình nữ nhi đều lấy không ra càng nhiều kiên nhẫn, huống chi là Phúc Bảo bọn họ bốn huynh muội. Nay đây vài lần vấp phải chắc chờ lúc sau, Hứa Tuệ liền lười đến đối Phúc Bảo bọn họ để bụng. Ta đương nhiên nghĩ tới từ Phúc Bảo bọn họ bốn huynh muội trên người xuống tay, Nhưng Phúc Bảo hòa Lộc Bảo mỗi ngày đều phải tiến cung đi bồi các hoàng tử đọc sách biết chữ, ngọt Bảo cùng Hỉ Bảo lại thực cái chốn tránh ta, ta căn bản là gần không được bọn họ thân. Hứa Đại Nha đương nhiên muốn lấy lòng Phúc Bảo bốn huynh muội. Nhưng quá Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa mãi mãi ở thời điểm, nàng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Cũng chỉ có thể chọn Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa mãi mãi không ở thời điểm, lại lặng lẽ tới gần Phúc Bảo bọn họ bốn huynh muội. Nhưng cố Tình Phúc Bảo hòa Lộc Bảo đều đã lớn lên, lại đều không dễ trọc. Hứa Đại Nha tận khả năng vẫn là muốn tìm Hỉ Bảo cùng Ngọt Bảo. Ban đầu có như vậy vài lần, Hứa Đại Nha xác thật là thành công quá. Nhưng là lúc sau, Hứa Đại Nha liền không có thể thành công. Hình như là trong một đêm, Hỉ Bảo cùng Ngọt Bảo liền trở nên thông tuệ, vừa thấy đến nàng liền cùng nhìn thấy, "Ôn, oh, rất giống đến, chạy bay nhanh." Hoặc là chính là đi tìm Trình Cẩm Nguyệt cùng Hứa Nãi Nãi, hoặc là chính là chạy đi tìm Vương Gia huynh đệ. Nhất mới đầu thời điểm, Hứa Đại Nha vẫn chưa đem Vương Gia huynh đệ để vào mắt. Chỉ nghĩ vương gia huynh đệ là hứa gia hạ nhân, nàng tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, hoàn toàn không cần kiêng kỵ cùng bắn khoan. Nào từng nghĩ đến chân chính cùng vương gia huynh đệ đối thượng, hứa đại nha hoàn toàn liền không có cách. Chứ không nói vương một thủy kia ấm lánh, thấm, người ánh mắt, riêng là vương một sơn này chỉ tiếu diện hổ, hứa đại nha liền khiêng bất quá. Mỗi khi đều là giam ba câu đã bị vương một sơn cấp dối trở về, thẳng làm hứa đại nha tức giận đến không nhẹ. Hứa đại nha thật cũng không phải không nghĩ tới cùng Vương Một Sơn tới cái càng quái, nếu không nữa thì chính là hướng về phía Vương Một Sơn hô to đại náo một hồi, nói cái gì cũng muốn Vương Một Sơn sợ nàng mới được. Nhưng nàng đánh không lại Vương Một Sơn. Vương Một Sơn công phu, xa xo hứa đại nha tưởng muốn cao. Mặc cho nàng lại như thế nào âm ý, Vương Một Sơn đều không để ý tới nàng. Càng sâu đến có như vậy hai lần, nàng mới vừa vừa xuất hiện, Vương Một Sơn liền mang theo hỉ bảo cùng ngọt bảo bay đi, chỉ chừa cho nàng không chung vài đạo tàn ảnh. Hứa Đại Nha nơi nào truy thượng Vương một Sơn kinh công? Vài lần bất lực trở về lúc sau, Hứa Đại Nha dần dần cũng liền đã chết tâm, nhụ trí. Nghe Hứa Đại Nha trả lời, Hứa Tuệ vô ngữ lắc đầu, rất muốn phun tào Hứa Đại Nha một câu thật là vô dụng, cố tình lại ở Lâm Xuất khẩu khi đình chỉ. Tính, liền tính nàng lúc này lại mắng Hứa Đại Nha, đều là không làm nên chuyện gì. Tả Hưu Hứa Đại Nha còn có một chút tác dụng, vẫn là chờ một chút đi. Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ bên này còn không có thảo luận ra cái kết quả. Trình cẩm nguyệt bên kia lại là đã là bận rộn thượng. Kế nhất mới đầu một lần lúc sau, Phúc Bảo Hòa Lộc bảo lần thứ hai hẹn vài vị hoàng tử ra cung săn thú. Nói đến cũng là hảo chơi, hoàng gia muốn săn thú, nơi nào còn có thể lại săn thú địa phương. Cố tình vài vị hoàng tử chính là nhận chuẩn nhà bọn họ thôn trang thượng kia tòa sau núi. Thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử còn chưa tính. Bọn họ ba vị từ nhỏ liền cùng Phúc Bảo Hòa Lộc bảo giao hảo, thường thường liền tìm cơ hội ra cung tới trong nhà làm khách Hoặc là có thể nói, chỉ cần này ba vị hoàng tử ra cung, liền khẳng định sẽ đến hứa ra đi một chuyến. Có đôi khi sẽ lưu lại ăn cơm, có đôi khi tắc đơn thuần chính là lại đây ngồi ngồi xuống, đánh cái đôi mặt liền rời đi. Bởi vậy liền đủ có thể thấy, ba vị hoàng tử cùng phúc bảo, lộc bảo là thật sự giao hảo, lẫn nhau chi gian tình nghĩa cũng đặc biệt thâm hậu, tuyệt phi người bình thường có thể so với. Bất quá lúc này đây, trừ bỏ này ba vị hoàng tử, thượng thư phòng mặt khác vài vị hoàng tử cũng đều cùng nhau muốn tới. Thậm chí với, trình cầm nguyệt bên này chuẩn bị công tác nhất định phải nhiều làm một ít, mới có thể càng thêm chu toàn. 348, đệ 348 trương. Hứa tuệ cùng hứa đại Nha thực mau sẽ biết một chúng hoàng tử muốn tới hứa ra làm khách sự tình. Đối này, hứa tuệ cùng hứa đại nhà cũng rất coi trọng. Trước kia hứa đại tẩu liền nói quá, nhất định phải tưởng ngàn phương thiết chăm kế lấy lòng vài vị hoàng tử. Kể từ đó, không chừng bọn họ đại phòng là có thể lướt qua tứ phòng, so tứ phòng càng thêm phong cảnh. Đương nhiên, nay chỉ là hứa đại tẩu một bên tình nguyện, bị hứa đại tẩu cho kỳ vọng cao hứa nguyên bảo cũng không từng thật sự thực thi hành động. Tự nhiên, cũng liền không có rất nhiều kế tiếp. Thậm chí với thẳng đến hiện nay, hứa đại tẩu đều còn ở tiếc nuối cùng ảo não. Phía trước hứa đại nha tự nhiên không có cơ hội có thể tiếp xúc đến một chúng hoàng tử. Mà nay trùng hợp thời cơ thích hợp, hứa đại nha liền cân nhắc suy nghĩ đi thấu cái náo nhiệt. Cũng có lẽ nàng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn cũng không nhất định. Phúc Bảo Hòa Lộc bảo bọn họ đều là hành động phái. Vừa nói muốn ra tới chơi, vài vị hoàng tử cũng đều không phải ăn chay. Thánh thượng bên kia vừa mới nhả ra, các hoàng tử lập tức ước định hảo thời gian, ra cung. Mà hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt, còn lại là trực tiếp mang theo hỉ bảo cùng ngọt bảo trước thời gian 2 ngày dọn đi thôn trang. Không hề nghi ngờ, vương gia huynh đệ cũng thượng đi theo danh sách. Hứa Đại Nha cùng hứa Tuệ nghe nói hứa Minh Chi cùng Trình Cẩm Nguyệt một nhà đã dọn đi tòa nhà thời điểm. Hai người bọn nàng đều bị lưu tại trong phủ. Đối này, Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ đều thực không tao hứng, lập tức liền muốn đuổi theo đi thôn trang. Nhưng mà, Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ không có thể thuận lợi rời đi Hứa ra phủ trạch, chỉ vì hai người bọn nàng đều bị trông giữ lên. Trình cầm Nguyệt Đảo không phải cố ý muốn cấm Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ đủ, nàng hoàn toàn là vì tránh cho phiền toái càng lớn hơn nữa. Rốt cuộc, Hứa Đại Nha cùng Hứa Tuệ đều không phải bất lo chủ. Chờ lần này thôn trang một hàng thuận lợi kết thúc, Các hoàng tử đều an toàn hồi cùng nàng tự nhiên sẽ không lại ngăn đón hứa đại nha cùng hứa tuệ. Tuy hứa đại nha cùng hứa tuệ muốn đi nơi nào, trình cẩm nguyệt đều sẽ không hỏi đến. Đối với lần này tới săn thú, chân chính tổn chơi đùa tâm tư, cũng cũng chỉ có thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử. So sánh với dưới, mặt khác hoàng tử tất cả đều là tới tranh đoạt nổi bật. Nói thật, hứa gia này tòa sau núi không coi là đại, bên trong con mồi cũng không có như vậy nhiều. Cố tình một chúng hoàng tử đều dồn hết sức lực muốn bác cái cuối cùng, không những chính mình săn thú, còn mệnh lệnh phía sau thị vệ cũng đều cùng nhau chảo. Kết quả là thức mau, sau núi liền đặc biệt náo nhiệt lên. So với một chúng hoàng tử, vương gia huynh đệ chỉ nhận hứa ra người. Đối với vài vị các hoàng tử một bộ đổi tận giết tuyệt tư thái bá đạo hành vi, vương gia huynh đệ tự nhiên không mừng. Trong tối ngoài sáng, bọn họ liền bắt đầu ra tay cản lại trên núi mọi người đi săn. Trinh Cầm Nguyệt cũng không tính toán làm nhà mình sau núi thượng con mồi từ nay về sau đều hoàn toàn diệt sạch. Biết vương gia huynh đệ hành động lúc sau, lập tức liền gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói tạ. Nói đến này đó hoàng tử cũng là ăn no căng. Muốn làm nổi bật cũng đừng lấy bọn họ hứa ra trên núi con mồi khai đào A. Bọn họ hứa ra nhưng không giống hoàng gia như vậy ra đại nghiệp đại, nhịn không được các hoàng tử như thế lan lộn. Cho nên, bọn họ hứa ra liền không phụng bồi vài vị các hoàng tử tùy ý làm vậy Đều là hoàng tử Đại gia cũng đều không phải ngốc tử. Như thái tử cùng ngũ hoàng tử, thực mô liền đã nhận ra mặt khác các hoàng tử làm. Rất là ăn ý, thái tử cùng ngũ hoàng tử liền bắt đầu thả chậm tốc độ, quyền đường tới trên núi đoạn thanh. Muốn hay không uống mới mẻ canh ấm? Quơ quơ trong tay mới vừa ngắt lấy đến ấm Phúc bảo hỏi. Hảo A, kia chúng ta hôm nay liền ăn canh. Ngũ hoàng tử vốn dĩ cũng chỉ là ra tới chơi, căn bản không muốn cùng mặt khác huynh đệ tranh đoạt nổi bật. giống thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử như vậy bảo Lệ hành động, ngũ hoàng tử thật sự thưởng thức không tới, cũng không nghĩ theo chân bọn họ cùng, lưu, hập, ô, an canh. Lộc bảo quay đầu, nhìn về phía thái tử. ân Thái tử gật gật đầu, đi theo cùng nhau tìm nổi lên nấm. Dễ cây chỗ sẽ tương đối nhiều. Lộc bảo một bên nói, một bên bắt đầu cùng thái tử phổ cập khoa học nổi lên này đó nấm là có độc, này đó là vô hại. Ở hôm nay phía trước, thái tử chỉ ở thư thượng nhìn đến quá các loại nấm hình ảnh. Lúc trước cũng có mấy lần ra cung săn thú, lại không có cố ý chú ý đến nấm là trông như thế nào. Ngược lại là lần này bị Lộc Bảo chỉ vào vật thật giống nhau giống nhau giới thiệu, thực sự làm thái tử được lợi không ít, bất chi bất giác liền ngắt lấy không ít. Chờ đến bọn họ lại cùng Phúc Bảo, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử hội hợp thời điểm, đại gia tụ ở bên nhau nấm thực sự quá nhiều một ít. Bằng không vẫn là bộ dáng cũ, mang một ít trở về cấp phụ hoàng, mẫu hậu còn có mẫu phi bọn họ nếm thử. Ngũ hoàng tử nhún nhún vai, đề nghị nói: Đoan Đoan, có thể. Ta thân thủ trích nấm, Mẫu phi khẳng định thích. Bị Phúc Bảo khuyến khích, tiểu hoàng tử trực tiếp lấy chính mình quần áo đâu rất nhiều nấm, liền nghĩ mang về cung đi cấp hoàng quý phi nếm thử. Vậy nói như vậy định. Phúc Bảo Tả Hữu nhìn xem, không gặp thái tử có dị nghị, lập tức liền nói: "Thái tử xác thật không có dị nghị. Chính hắn hôm nay cũng ngắt lấy không ít nấm, vừa lúc có thể mang về cung hiếu kính phụ hoàng cùng mẫu hậu. Chẳng sợ chỉ là nếm thử hương vị, nghĩ đến cũng là không tồi. Cho nên một ngày này chờ đến lúc chẳng vọng, mặt khác hoàng tử đều tranh nhau hướng thánh thượng trước mặt tiến đưa món ăn hoàng gia thời điểm, thái tử, ngũ hoàng tử cùng ngũ cửu hoàng tử lại chỉ mang về nấm. Ở mặt khác hoàng tử xem ra, thái tử bọn họ chính là thực lực của chính mình vô dụng, mới không có thể bắt lấy con mồi, chỉ có thể tìm chút nấm tới có lệ thánh thượng. Ai làm thái tử ba người chính mình không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng không bị bọn họ đoạt trước. Tưởng tượng đến thái tử bọn họ ba người chỉ có thể đôi tay chống trơn, bất lực trở về cảnh tượng Mặt khác một chúng hoàng tử thực sự cảm thấy hạ giận. Không có biện pháp, thánh thượng đối thái tử thật là quá bất công. Chính là ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử, cũng được thánh thượng thiên sủng. So sánh giới, bọn họ liền thực sự chịu vắng vẻ nhiều. Cũng là bởi vì này, thừa dịp lần này cơ hội, mặt khác vài vị hoàng tử đạt thành chưa từng có nhất trí, tất cả đều liên thủ, vì chính là phân đi thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử nổi bận lại không cho này ba người bạch nhân tiện nghi. Vài vị hoàng tử là như thế này tưởng cũng là như thế này làm. Nguyên bản bọn họ cho rằng hết thể sự tình đều tiến triển rất là thuận lợi, nhưng ai cũng không có dự đoán được, Thánh Thượng hôm nay cũng chỉ điểm nấm canh, động cũng không nhúc nhích một chúng hoàng tử mang về tới con mồi. Cũng là này đó hoàng tử phạm vào ngốc. Mặc kệ là bất luận cái gì sự tình, lần đầu tiên làm Tổng hội cho người ta mang đến phá lệ khắc sâu xúc động. Mà lần thứ hai, hay là lần thứ ba, không thể nghi ngờ liền không khả năng lại có cùng cấp hiệu quả. Đặc biệt là ở một chúng hoàng tử bên trong xuất hiện cùng loại tình huống, rất là có chút đông thi, hiệu, tần ý vị. Ít nhất, đương kim thánh thượng sẽ không ăn này một bộ. Nói đến nông canh, thánh thượng xác thật cảm giác khá tốt uống. Hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi cũng là giống nhau thái độ, đã kêu ngạo, lại vui mừng. Mà thích nhất nông canh, không thể nghi ngờ chính là yêu thích ăn chay hoàng thái hậu. Ấn hoàng thái hậu nói tới nói, đây là nàng cuộc đời này hưởng qua nhất tươi ngon nông canh, hương vị cực hảo, lệnh người khen không dứt miệng Không hề nghi ngờ, Hoàng thái hậu như vậy ngôn ngữ rất có chút khoa trương. Nhưng Thiên Kim khó mua trong lòng hảo, chỉ cần Hoàng thái hậu chính mình thích ăn, đó chính là Thiên đại hiếu tâm, thẳng làm thánh thượng mạnh mẽ ngợi khen. Mặt khác hoàng tử thực mau liền phát hiện, Thái tử, Ngũ hoàng tử cùng Cửu hoàng tử lần thứ hai đoạt đi sở hữu nổi bật, mà lúc này đây nổi bật so với thượng một lần, thực sự càng thêm không thể hiểu được. Lần trước bọn họ cũng chưa đi săn thú, Thái tử ba người sắc thật mang về con ngồi, có thể thảo đến thánh thượng niềm vui chẳng có gì lạ. Nhưng là lần này, thái tử ba người chỉ mang về bé nhỏ không đáng kể nấm, mặc cho ai đều sẽ không nhiều xem một cái, lại lăng là lần thứ hai thắng được thánh thượng khen ngợi. Mặc kệ nghĩ như thế nào, vài vị hoàng tử đều không nghĩ ra, cũng đặc biệt không cam lòng. Lệ Phi cũng rất là không cao hứng. Lần này thất hoàng tử bọn họ sở dĩ sẽ như vậy ra sức chào con ngồi, đúng là nàng hỗ trợ ra chú ý ở lệ Phi xem ra, thái tử bọn họ có thể làm được sự tình, thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử bọn họ cũng tuyệt đối có thể làm được. Hơn nữa nhất định sẽ làm càng tốt, so thái tử càng thêm xuất sắc. Lệ Phi đều đã tưởng hảo muốn như thế nào bất động thanh sắc đi thánh thượng trước mặt giúp thất hoàng tử bọn họ thảo thưởng. Lúc này đây, nàng nói như thế nào cũng sẽ hung hăng giống thái tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử vài cái, xem hoàng quý phi ngày sau còn như thế nào ở nàng trước mặt càng hẳn rỡ. Nhưng mà, thái tử ba người quá không yêu ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng lại mang về cái gọi là mới mẻ nấm. Cùng thất hoàng tử bọn họ giống nhau. Lệ Phi cũng là rất là chướng mắt nấm. Có thể bắt lấy món ăn hoang dã mới là thật bản lĩnh, tùy châu ngắt lấy một ít nấm tính cái gì lợi hại. Chỉ cần tưởng, liền tính vài tuổi hai đồng, đều có thể chạy tới trên núi đem nấm ngắt lấy trở về. Nga không đúng, căn bản không cần một hai phải đi trên núi, ở dưới chân núi đều có thể trích đến nấm, này có cái gì hảo hiếm lạ. Mệnh Thái Tử, ngũ hoàng tử cùng cửu hoàng tử còn dám đem loại này lên không được mặt bàn ngoạn ý nhi mang về trong cung tới, cũng mất công thánh thượng Hoàng hậu cùng hoàng thái hậu có thể trận mắt nói dối một khen lại khen, thật là đủ rồi. Mẫu phi, phụ hoàng chính là bất công. Thất hoàng tử cùng bắt hoàng tử ước hẹn ở lệ phi cung điện, không chút nào che giấu bọn họ giờ phút này tức giận. Lại bất công cũng là các người phụ hoàng. Lệ phi lời này không đơn giản là ở cùng thất hoàng tử nói, đồng thời cũng là ở cùng bắt hoàng tử nói. Này hai đứa nhỏ từ nhỏ liền giao hảo, tính, tình lại cực kỳ hợp nhau, một gặp được sự đều hái thiếu kiên nhẫn. Lệ Phi không bài xích thất hoàng tử cùng bác hoàng tử tiếp xúc, lại càng hy vọng bát hoàng tử có thể ở thời khắc mấu chốt trợ thất hoàng tử rút một tay, mà không phải động một chút liền kéo thất hoàng tử chân sau. Thật giống như nói thánh thượng bất công lời như vậy, không thể nghi ngờ liền qua kích, càng là đối thánh thượng đại bất kính. Chỉ cần bị người có tâm lợi dụng, liền nhất định sẽ trở thành nữ hại thất hoàng tử cùng bát hoàng tử nói bính. bát hoàng tử thế nào, Lệ Phi có thể chẳng quan tâm. Rốt cuộc không phải nàng hài tử, nàng quản không được, cũng quản không được Nhưng nếu như bởi vì việc này liên lụy đến thất hoàng tử trên người, thậm chí cấp thất hoàng tử đưa tới mầm thai họa lệ phi liền khẳng định sẽ không đáp ứng rồi. Nghe ra lệ phi lời nói báo cho ý vị, thất hoàng tử cùng bác hoàng tử đồng thời gật gật đầu, tiên lặng liền đem còn đãi xuất khẩu án trách cùng bất mãn lại tất cả đều nghẹn trở về bụng. Dù sao lần này đi săn thú lại không phải chỉ có bọn họ hai người, còn có tam hoàng huynh cùng tứ hoàng huynh bọn họ đâu. Thất hoàng tử cùng bác hoàng tử liền không tin. Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử ở cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy lúc sau, sẽ như vậy rộng lượng dung nhận thái tử lần thứ hai được giải nhất, được đến thánh thượng khen thưởng cùng khen. 349, đệ 349 chương Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử sắc thật thực tức giận. thân hoàng tử cùng bác hoàng tử rốt cuộc tuổi con nhỏ, có đôi khi liền tính bại bởi thái tử, cũng không tính cỡ nào không thể tiếp thu sự tình. Nhưng là đối với bọn họ hai người mà nói, đây là lớn lao nhục nhã. Nói đến săn thú bản lĩnh, Tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử tự nhận không thể so thái tử kém. Hôm nay vì cùng thái tử tranh đoạt nổi bật, bọn họ cũng là dốc hết sức lực làm được tốt nhất, cơ hội là dùng hết bọn họ sở hữu sức lực. Chính là bọn họ đều không có dự đoán được, mặc cho bọn họ mệnh không được, cuối cùng lại một đinh điểm chỗ tốt cũng không được đến. Nguyên bản không nên là cái dạng này. Phù hoàng khen ngợi cùng giám định và thưởng thức, rõ ràng nên là cho bọn họ hai người. Nếu không có như thế... Bọn họ hà tất lãng phí thời gian cùng tinh lực đi theo hứa ra người chu toàn. Thật muốn là tưởng săn thú, bọn họ chẳng lẽ còn tìm không được càng tốt nơi đi, thế nào cũng phải đi hứa ra kia tòa tiểu sau núi. Liên con mùi đều không đủ nhiều, bọn họ trảo một đinh điểm cũng không tận hứng. Này nghĩ, Tam Hoàng tử sắc mặt càng thêm âm trầm, cả người đều lâm vào cực đại phẫn nộ bên trong. Tam Hoàng huynh, ta cảm thấy hứa ra người là cố ý. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tứ hoàng tử khí quăng ngã trong tay chén trà Nói như thế nào? Tam hoàng tử trọng điểm vẫn luôn đều đặt ở thái tử trên người, nhưng thật ra không có nhiều suy nghĩ mặt khác. Ta lão cảm thấy hôm nay chúng ta ở trên núi săn thú thời điểm, có người đang âm thầm ngăn trở. Ngay từ đầu tứ hoàng tử cũng không phát hiện chuyện này. Nhưng có một lần hắn mũi tên rõ ràng, bán, thực chuẩn, cuối cùng lại không có thể bắt lấy con mồi ngược lại lệnh khỏi quỹ đạo một cái khác phương hướng. Tứ hoàng tử nhìn kỹ quá, hắn mũi tên lại như thế nào thiên, cũng sẽ không thiên hướng cái kia vị trí. Muốn nói này trong đó không có bất luận cái gì manh mối tứ hoàng tử như thế nào đều không tin. Ai? Tam hoàng tử vốn dĩ liền ngẹn khí, nghe tứ hoàng tử như vậy vừa nói, hắn tức khắc liền nổi giận. Còn có thể là ai? Khẳng định là hứa ra người bốc tích. Tứ hoàng tử biểu môi, cười lạnh một tiếng, nếu ta không đoán sai, hứa ra người hẳn là muốn che chở thái tử bọn họ. Đỡ phải chúng ta bắt được quá nhiều con ngồi, bọn họ lại không có thể trảo đủ số, thật là quá mất mặt. Thực sự có việc này. Vậy ngươi lúc ấy như thế nào chưa nói? Nếu là ở trên núi thời điểm tứ hoàng tử liền nói với hắn khởi việc này, tam hoàng tử xác định vững chắc muốn tìm hứa minh chi giáp mặt rằng co, thế tất muốn thảo cái cách nói. Nói như thế nào? Tam hoàng huynh ngươi lại không phải không biết, hứa đại nhân mà nay ở phụ hoàng trước mặt thực sự thực chịu trọng dụng, nói là phụ hoàng trước mặt đại hồng nhân cũng hoàn toàn không vì quá. Nếu như chúng ta giáp mặt đem hắn đắc tội, với chúng ta chăm hại mà không một lợi. Tứ hoàng tử so tam hoàng tử bình tĩnh Nói ra lý do cũng thực sự đáng tin cậy. Đắc tội hắn thì thế nào? Hắn lại là trong chiều trọng thần, còn có thể đem chúng ta hai người thế nào? Chúng ta chính là hoàng tử, hắn mất quá một giới thần tử thôi, thật đúng là đem chính hắn đương hồi sự. Đối hứa minh chi, tam hoàng tử sớm có câu hán hận, giờ phút này càng lại áp không được lửa giận tiêu đốt. Tam hoàng huynh, ta cũng không thích hứa đại nhân. Nhưng sự thật là, chúng ta xác thật không thể dễ dàng đắc tội hứa đại nhân. Tứ hoàng tử nói tới đây thời điểm dừng một chút. Tiếp theo mới nói nói, Thái tử liền so người ta càng thêm biết làm việc. Xem hắn đối hứa đại nhân thái độ, hôm nay nhưng không lại đem chúng ta nổi bật cấp để ép đi xuống. Tam Hoàng tử tuy rằng thực tức giận, nhưng cũng đều không phải là không đầu bóc. Tứ Hoàng tử lời nói thâm ý, hắn lập tức liền nghe xong ra tới. Trong khoảnh khắc, Tam Hoàng tử ánh mắt liền mang lên vài phần sắc bén cùng cảnh giác, biểu tình cũng trở nên đặc biệt ngưng trọng. Em đẹp đi lên núi săn thú, Thái tử bọn họ như thế nào đột nhiên liền không thể hiểu được đi ngắt lấy cái gì nấm Muốn nói này không phải sáng sớm liền có dự mưu, ai tin tưởng. Thấy tam hoàng tử bắt đầu coi trọng việc này, tứ hoàng tử nghiêm túc phân tích nói. Tam hoàng tử nhấp môi, không nói một lời, nhưng sát mặt của hắn đã là sân vũ, dục tới, đúng là hắn nhất chân thật tâm tình. Lần trước chính là như vậy. Thái tử bọn họ có thể có lợi hại như vậy tâm cơ, biết đi bắt con ngồi trở về tiến hiến cho phụ hoàng lấy thảo niềm vui. Lần này lại là đồng dạng kích bản, chẳng qua bọn họ đem con ngồi đổi thành ngấm mà thôi. Nhẹ nhàng liền đoạt đi rồi chúng ta sở hữu công lao. Ta liền không tin, nay trong đó không có hứa đại nhân hỗ trợ bảy mưu tinh kế. Tứ hoàng tử kỳ thật cũng không thấy thế nào được với thái tử năng lực. Nếu là thái tử hiểu được lấy lòng thánh thượng, sớm chút năm cũng đã được giải nhất, nơi nào sẽ chờ đến hiện giờ mới liên tiếp được đến thánh thượng khen ngợi. Đổi mà nói chi, thái tử đây là hảo mệnh đụng phải hứa minh chi, được một vị mưu trí xong toàn lợi hại mưu thần, mới vừa rồi có thể đi đến giờ này ngày này địa vị cao. ở điểm này Tứ hoàng tử miễn bàn nhiều ghen ghét thái tử. Ân Tam hoàng tử nhịu như mày, thần sắc rất là âm trầm, người phía trước đi tiếp xúc quá hứa đại nhân, hắn tựa hồ không có tiếp thu người kỳ hảo. Đối, không đơn giản là hứa đại nhân không dễ lấy lòng, hứa ra người các đều là ngạnh, cũng đã. Phúc bảo hoa lộc bảo là như thế này, hứa ra nữ quyến cũng đều giống nhau, không chịu tiếp thu ta mâu Phi ban thưởng. Tứ hoàng tử nói liền lắc lắc đầu, rất là có chút càng khái, nghe nói Lệ phi nương nương cũng chạm vào vết tưởng. Liên tiếp triệu kiến hứa phu nhân hảo chút thứ, đều bị hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi cấp ngăn lại tới. Đây cũng là tứ hoàng tử không có thúc dục hắn mâu phi cũng học theo nguyên nhân nơi. Toàn bộ hậu cung bên trong, hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi một khi liên thủ, chính là che khuất hơn phân nửa phiên thiên. Dư lại mặt khác cung phi muốn từ giữa làm khó dễ, thực sự không có như vậy dễ dàng, hơn nữa còn thực dễ dàng bị hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi bắt lấy nhược điểm, thật là không đáng. Lệ phi bị hoàng hậu nương nương cùng hoàng quý phi chặn lại sự tỉnh tam hoàng tử tự nhiên cũng có điều nghe thấy, lệ phi lúc sau liền không có mặt khác động tác. Có đi. Bất quá kia cũng là trong lén lút, phiên không dậy nổi cái gì đại sóng gió, ta cũng liền không cố ý phái người đi nhìn chằm chằm. Tứ hoàng tử cùng lệ phi không có gì quá lớn xung đột, cũng liền không có quá tốn tâm tư đi nhìn chằm chằm lệ phi nhất cử nhất động. Ở trong mắt hắn, lệ phi cùng thất hoàng tử đều đều không phải là đối thủ, cũng không đáng giá nhắc tới tính Sự tình trước kia liền không nói, sự tình hôm nay chúng ta muốn như thế nào ứng đối. Tổng không thể vẫn luôn mặc kệ thái tử bọn họ cướp đi nổi bật, người ta lại biến thành mấy cái hải tử đá cây chân. Tam hoàng tử mới đầu là không có đem ngũ hoàng tử bọn họ để ở trong lòng. Đều nói lớn nhỏ có thứ tự, tam hoàng tử càng kiên kỵ vẫn là đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử. Nhưng hắn vạn lần không ngờ chính là, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bên kia còn không có phát lực, lục hoàng tử lại đột nhiên lực lượng mới xuất hiện, lên làm thái tử điện hạ Càng làm cho tam hoàng tử không nghĩ tới chính là, thái tử địa vị cư nhiên càng thêm ngồi ổn, căn bản không phải do bọn họ mặt khác huynh đệ tranh đoạt. Muốn cho tam hoàng tử đối với hiện huống ngồi yên không nhìn đến, khẳng định là không có khả năng. Rốt cuộc ngôi vị hoàng đế chi tranh không tới cuối cùng một bước, ai cũng không biết kết quả rốt cuộc là cái gì. Lại nói, thái tử hiện nay rốt cuộc tuổi nhỏ, không hề thế lực mà nói. Muốn đánh sập thái tử, nhất định phải bắt lấy hiện nay cơ hội, hơn nữa là tốt nhất cơ hội. Này đây Hiện giờ Tam Hoàng tử nhất định phải cùng Thái tử tranh, cũng cần thiết cùng Thái tử tranh. Cho nên Tam Hoàng huynh, chúng ta cần thiết đến hảo hảo chủ tính chủ tính. Nếu như hứa đại nhân kiên trì không vì chúng ta sử dụng, chúng ta vẫn luôn như vậy đau khổ chờ đợi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Hứa đại nhân đối Thái tử, thực sự là trung thành và tận tâm, căn bản không thèm nhìn chúng ta. Không đến vạn bất đắc dĩ, tứ hoàng tử là không nghĩ nhằm vào hứa minh chi. Nhưng hắn không nhằm vào cũng chỉ có thể chính mắt thấy thái tử bước lên địa vị cao. Như vậy thế cục với tứ hoàng tử tới nói, thật là quá mức bất lợi. Ý của ngươi là, chúng ta trước đối phó hứa minh chi. Nhưng ngươi không phải nói, không cần chính diện cùng hứa minh chi là địch. Tứ hoàng tử ngôn ngữ trước sau mâu thuẫn, nhưng thật ra đem tam hoàng tử cấp nói hồ đồ. Chúng ta xác thật không nghĩ cùng hắn là địch, rồi lại không thể không là địch. Chẳng qua, chúng ta không thể minh tới, cần thiết đến ám tới. Tứ hoàng tử thái độ kỳ thật từ lúc bắt đầu liền không có biến quá Hán đôi hứa minh chi, vẫn luôn là quán triệt có thể lợi dụng liền lợi dụng, không thể mượn sức liền hoàn toàn phá hủy ý niệm.